Nghe được Bạch Tú Tú nói, Đái Bảo Hẩn lập tức nghiêm túc lên, hành, ta đây hiện tại liền đem danh sách giao đi lên, đến lúc đó làm cho bọn họ trực tiếp tới nhà ngươi mở hộp đi, bên ngoài đại tuyết tiên, ngươi đi vào đi ra, quá nguy hiểm. Kêu tuyết còn kết thành băng, ướt lánh ướt lánh, đặc biệt dễ dàng ké ngã sẽ ra chuyện. Nàng tới thời điểm, liền thiếu chút nữa ké ngã. Bạch Tú Tú nhìn bên ngoài như vậy lánh, cũng may chính là chính mình trước hai tháng, liền đem chăn cấp trường kế nhân các nàng đưa đi. Bằng không này cũng không biết đến Đông Lạnh thành bộ dáng gì. Đại bảo ẩn chấp hành năng lực là rất mạnh, Thức Mao liền đem danh sách giao lên rồi. Chờ đến Trương Kế Nhân mấy cái thu được thông tri thời điểm, cũng không dám tin tưởng này hết thảy. Tất bằng chính Cao Hứng tay đều đang run rẩy, ta thật sự có thể tiếp tục làm ta chứng minh sự tình. Đây là thật sự vẫn là giả, các ngươi ai có thể tới nói cho ta, ta có phải hay không đang nằm mơ. Xem ngươi Cao Hứng, ta tới nói cho ngươi, đây là thật sự, không phải đang nằm mơ. Chúng ta hiện tại thật sự có thể tiếp tục đi dạy học." Trương kế nhân cười ha ha, phía trước còn vẫn luôn lo lắng, không nghĩ tới Bạch Tú Tú thật sự làm được. Một bên bác sĩ Chu cũng mang theo tới cười, "Tú Tú là cái có khả năng, chúng ta lần này đi ra ngoài, cần thiết muốn giúp nàng đem sự tình làm tốt, bằng không nói, uổng phí nàng hoa nhiều như vậy công phu, đem chúng ta cấp mang đi ra ngoài." Ba người đều là tri ân báo đáp, nếu không cũng sẽ không ở bên nhau làm bằng hữu, hiện tại tuy rằng không thể đủ hoàn toàn rời đi nông trường, Nhưng ít nhất bọn họ mấy cái có tân hy vọng cùng hy vọng. Làm chính mình chuyên nghiệp sự tình, nếu là làm tốt, các nàng cải tạo mặt trên là xem ở trong mắt, muốn sửa lại án xử sai đi ra ngoài, kia cũng là sắp tới sự tình, tổng so như bây giờ đãi ở nông trường, chỉ có thể làm việc nhà nông hảo. Bởi vậy mọi người đều rất là cao hứng, một đám đều ngóng trông sớm một chút đi trường học, này tin tức một chút tới, rất nhiều không phải cái này chuyên nghiệp người, đều nhịn không được lộ ra hâm mộ thần sắc. Việc này mới vừa gõ định ra tới không bao lâu. Đãi bảo vẩn lại mang đến một cái không tốt lắm tin tức, nàng thở dài đối bạch tú tú nói, may mắn người lựa chọn tới nơi này sáng lập trường học, dạy học học sinh, nếu là người lưu tại Nam Thành tiếp tục làm trung y thì hề nói, sợ là cũng không sẽ thực hảo. Trung y thì hề bị theo dõi. Hiện giờ hám hại thập phần nghiêm trọng, nhân tâm hoàng sợ, nguyên bản trung y thì chuyên nghiệp học sinh, nhanh chóng từ trước, thay đổi chính mình vào nghề phương hướng, chỉ là này thay đổi nói dễ hơn làm. Không ít người liền kiểm chế ở trong nhà, không biết đi con đường nào. Có học sinh mang theo Hồng tụ chương, tự phát thành lập tiểu tổ, lễ khí rất nặng, nhìn đến là Trung Y Liễu, liền lấy lạn lá cây tạt người, còn tuyên bố Trung Y chính là bã, là phong kiến, là yêu cầu bị phỉ nhổ cùng được mạng. Cảnh này khiến ở trong thành Trung Y sống được như đi trên băng mỏng, đại phế lượng Trung Y Liễu từ trước, có thể thủ vững ở cương vị Trung Y càng ngày càng ít treo biển hành nghề, trước kia tồn tại dược phòng cũng hoàn toàn đóng cửa. Trung Y Liễu bị vứt bỏ, Cùng chi quật khởi chính là Tây Ý Ý. Bạch Tú Tú nghe thấy cái này tình huống, đại khái suy đoán tới rồi một ít, phỏng chừng đại phương hướng sự tình, khả năng vẫn là sẽ đi phía trước thế như vậy phát triển, mà tiểu phương hướng cùng chi tiết nhỏ, còn lại là theo Bạch Tú Tú chính mình trọng sinh bắt đầu rồi thay đổi, nàng cũng đi theo thở dài. Theo sau như là nghĩ tới cái gì dường như, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngước mắt nhìn về phía đáy bảo vẩn, nói, ngươi đi đem lưu như cùng đồng hiểu nhã đều kêu lên tới, ta có chuyện công đạo cho các nàng. 75, chương 75. Lưu Như cùng đồng hiểu nhã tới thực mau. Nhìn đến Bạch Tú Tú thời điểm, Lưu Như nhịn không được nói, "Ngươi này đại bụng bà liền ít đi nhọc lòng trường học sự tình, không bao lâu liền phải sinh, ngươi yên tâm này trong trường học sự tình, chúng ta đều sẽ xử lý, có chúng ta mấy cái ở, ngươi còn không yên tâm a?" "Yên tâm yên tâm, có các ngươi ở ta tự nhiên là yên tâm Bạch Tú Tú xem Lưu Như quan tâm chính mình, tự nhiên cũng không dám nói cái gì, bất quá ngoài miệng đáp ứng là một bộ Nhưng làm nàng thật sự không xuống dưới, kia lại là không không xuống dưới, ta lúc này đây tìm các ngươi tới, là như vậy một chuyện, ta tính toán lại khai một khu nhà vệ sinh trường học. Cái này ý tưởng, kỳ thật Bạch Tú Tú vẫn luôn đều tồn tại, chỉ là phía trước rất nhiều phương diện đều theo không kịp, như là cái này trường học, đến bây giờ mới có ký túc xá nhà ăn cùng phòng học, nhưng cho dù là đều có dưới tình huống, các phương diện phương tiện cũng đều là so bất quá nhân gia. Nguyên nhân không phải bọn họ làm không tốt, Mà là mặt trên có thể chi ngân sách xuống dưới tiền thật sự là quá ít, này không có bất luận cái gì biện pháp, cố nhiên thời lang huấn luyện quan trọng, chính là làm đại gia hỏa đều ăn thượng cơm, kia mới là nhất quan trọng. Bởi vậy, Bạch Tú Tú cũng chỉ là lượng sức mà đi, sẽ không nhất định phải đem cái này trường học làm cho thật tốt, quan trọng nhất chúng tâm, mà là thỏa mãn cơ sở nhu cầu, có thể đi học là được. Bất quá hiện tại báo danh học sinh, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, làng trường học lại đại, cũng cất chứa không dưới rất nhiều người, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có lại tổ chức một cái trường học. Nghe được lời này, đồng hiểu nhã dẫn đầu như mày, lại khai một cái trường học không có dễ dàng như vậy, không nói nhân công các phương diện, liền nói lại kiến tạo một cái trường học liền rất khó, các phương diện đều yêu cầu phê khoản, chúng ta này trường học đều thực khó khăn mới lộn lên, hướng chi là lại lộn đệ nhị sở. Liêu như cùng đái bảo vẩn cũng gật gật đầu, các nàng cũng muốn lộn đệ nhị sở, nhưng là thật là khó khăn. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói, khó khăn là khó khăn, Bất quá ta tính toán chính là mượn trường học, có một ít trường học bản thân liền tồn tại, mà dựa theo tình huống hiện tại, không ít sinh viên đều rời đi, trường học tự nhiên mà vậy liền không chí xuống dưới, loại này trường học, chúng ta có thể lợi dụng lên, nói như vậy, là có thể giải quyết báo danh nhân số nhiều, nhưng là báo danh không thượng tình huống. Đây là cái biện pháp. Nghe tới tựa hồ không tồi. Bất quá Đại Bảo ẩn lại lắc lắc đầu, này quá khó khăn, chẳng sợ ta đi tìm ta ba, đều không nhất định có thể thành công, ít nhất trước mắt tới nói loại này trường học vẫn là ở mở ra, tuy rằng chạy không ít học sinh, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít còn có học sinh ở, phải tiến hành phương diện này nói, ta xem đến lại quá 2 năm, hiện tại vừa mới bắt đầu. Rất nhiều phương diện đều khó mà nói. Kỳ thật Bạch Tú Tú cũng đoán được, nàng tiểu kế hoạch chính là chậm nhất 5 năm, nhanh nhất 3 năm, liền chạy nhanh tổ chức một cái khác trường học ra tới, chỉ là hiện tại liền có thể bắt đầu nỗ lực đi lên. Năng lý tưởng nhất trường học, kỳ thật là Nam Thành Trung Ý Nghĩa Học viện. Bên kia trường học đại có thể thỏa mãn tiếp nhận rất nhiều người tình huống, hơn nữa tới rồi ngôi trường kia, có thể tìm được đã từng học sinh danh sách, nàng kỳ thật là có tính toán, đem những cái đó học sinh cấp một lần nữa kêu trở về. Như vậy nghĩ, Bạch Tú Tú tự nhiên mà vậy liền nói như vậy, giống cùng chúng ta một đám đồng học, hiện tại phòng trường công tác khó khăn thực, nếu là chúng ta có thể đem bọn họ thu nạp tiến vào nói, cũng liền giải quyết trong trường học thiếu giáo viên tình huống, chúng ta hiện tại tìm Kim An Hương bên kia nông trường tới làm giáo viên. Tuy rằng có thể làm chúng ta xuyến khẩu khí, bất quá này cũng quyết định bởi với chúng ta mời chào nhiều ít học sinh tiến vào. Nghe được lời này, Đồng Hiểu Nhã lại là hừ một tiếng, nói: "Lúc trước chúng ta không phải không có đã cho bọn họ cơ hội thành lập vệ sinh tiểu tổ, là trực tiếp ở mục thông báo thượng dán mỗi cái lớp chúng ta đều đi, khi đó chúng ta yêu cầu bọn họ thời điểm, cấp nàng đi nơi nào, còn không phải không có nghĩ tới chúng ta như vậy mười mấy người làm lên, có bao nhiêu khó khăn sao? Hiện tại đều là xứng đáng." Dựa vào cái gì chúng ta còn phải vì các nàng về sau đi suy xét, đều người trưởng thành rồi. Mỗi một cái lựa chọn đều nên chính mình thừa nhận. Lời tuy nhiên nói được khó nghe, nhưng cũng là này một đám vệ sinh tiểu tổ tới thời điểm, đại gia cộng đồng ý tưởng. Này mười mấy người tạo thành tiểu đội, có thể khởi động như vậy một khu nhà trường học tới, thật là thực gian khổ, phàm là khi đó tới người nhiều một ít, các nàng đều không đến mức như vậy mệnh. Nếu lúc trước nhất vất vả thời điểm không cần bọn họ, hiện tại tự nhiên cũng không cần bọn họ lại đến. Liễu Như không hề răng, nhưng là cùng đồng hiểu nhã trong lòng ý tưởng là giống nhau. Không quá tán đồng Bạch Tú Tú nói. Nhìn hai người như thế, Bạch Tú Tú thở dài, đem trong đó lợi hại quan hệ nói một phen, hiện tại Trung Y Y bị nhận định vi bá, là phong kiến, mà chúng ta học chính là Trung Y Y, trơ mắt nhìn Tây Y Y quật khởi, nhìn Trung Y Y bị bất hại, dần dần liền sẽ càng ngày càng ít người làm nghề một phần công tác, nếu chúng ta không đi quản, không thèm nghĩ biện pháp cổ vũ hoặc là hỗ trợ tìm một cái chung y gì để làm công tác, kêu kết quả sẽ là như thế nào. Chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi chung y gì để, cái này thần kỳ mà lại vĩ đại chức nghiệp, tây y gì để được chứ. Tây y thì cố nhiên là tốt, chính là có chút đồ vật, lại là so bất quá chung y gì để, vứt bỏ lúc trước hết thẻ thành kiến, chúng ta yêu cầu làm, là mau chóng đổi dưỡng ra tới một đám bác sĩ, làm cho bọn họ có thể đi chợ giúp đến những cái đó yêu cầu chợ giúp người, mà phương diện này trừ bỏ là bởi vì cái này, Còn bởi vì ta cũng không nghĩ làm trung y thì hoàn toàn biến mất. Liên nói Kim An Hương nông trường hảo, danh sách thượng trung y y đã từng chuyên gia cùng giáo thụ, liền có mấy chục cái nhiều, cũng chỉ là nơi này một cái nông trường mà thôi, kia mặt khác nông trường đâu, còn có bao nhiêu bị hạ phóng, cái này tình huống còn chưa đủ nghiêm túc sao? Những cái đó mặt khác nông trường người, chúng ta là không có cách nào cứu, mà những cái đó còn ở bên ngoài, lại không dám lại làm trung y trung y, chúng ta đều là đồng bảo, xác định không kéo một phen sao? Bạch Tú Tú cũng không phải không có sinh khí quá, đặc biệt là kêu mấy cái, đã từng đi theo chính mình đi qua hương chấn huấn luyện, nàng cho rằng ít nhất các nàng sẽ đi theo chính mình, nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng báo danh, trừ bỏ lưu như cùng một cái khác nữ sinh ở ngoài, những người khác đều không có đi theo chính mình đi. Chuyện này, nhiều ít vẫn là rét lạnh Bạch Tú Tú Tâm. Bất quả cứ việc như thế, cảm xúc cá nhân đó là cảm xúc cá nhân, này đó có thể nói. Về sau nàng sẽ không đi đối những người này có cái gì cá nhân thượng ý tưởng, nhiều lắm chính là khách qua đường, mà chung ý gì là chung ý gì, này ở bạch tú tú xem ra, là hai chuyện khác nhau. Như vậy một fan nói xuống dưới, đồng hiểu nhã cùng lưu như đều có chút trầm mặt. Ngược lại là đái bảo vẩn đã mở miệng, cười nói, ngươi xem không cần thiết đem nói như vậy nghiêm trọng có phải hay không, các người một cái đối bọn họ có điểm ý kiến, một cái đâu là từ chỉnh thể xuất phát, kỳ thật đều là nhân chi thường tình sự tình, hiện tại đâu. Đề nghị Sở học Giáo dục trước mắt khẳng định là tổ chức không được, chúng ta có thể trước thảo luận thảo luận, chờ đến đề nghị Sở học Giáo dục tổ chức lúc sau, chúng ta lại thực thi lên. Ít nhất còn phải muốn cái mấy năm. Không cần thiết lúc này, liền bắt đầu nhọc lòng khởi những việc này tới. Bạch Tú Tú biết muốn cho đồng hiểu Nhã Cùng Lưu Như, một chốc một lát tiếp thu ý nghĩ của chính mình, vẫn là có điểm khó khăn, bất quá nàng tin tưởng, cấp nàng khẳng định có thể thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, vấn đề cũng không phải rất lớn. Như vậy nghĩ, Bạch Tú Tú cũng nở nụ cười, bảo chứa tỷ nói không sai, ta cũng chỉ là như vậy để một miệng, về sau nếu là nói lão sư phương diện không đủ nói, chúng ta nhưng gì vãng cái này phương diện đi phát triển. Liễu Như cũng biết Bạch Tú Tú nói chính là có nàng chính mình đạo lý, nhận thức lâu như vậy, cũng chưa từng có gặp qua Bạch Tú Tú lời nói, làm sự là không có nguyên nhân. Nếu là vứt bỏ cảm xúc cá nhân nói, sau này thiếu lão sư, vẫn là muốn tìm người. Đồng hiểu nhã đối với chuyện này, vẫn là có chút không tiếp thu được. Nhấp môi nói, "Trong trường học còn có chuyện, ta liền đi trước vội." Nói xong lời nói, người liền trực tiếp đứng dậy đi rồi. Vừa thấy người đi, Lưu Như biết Đồng Hiểu Nhã, nàng người này chính là điểm này không tốt, tính tình vừa lên tới, ai mặt mũi đều không cho, nàng lắc lắc đầu, nói, "Hiểu Nhã chính là này tính tình, chính mình trở về ngẫm lại liền nghĩ thông suốt." Bạch Tú Tú cũng không phải lần đầu tiên nhận thức Đồng Hiểu Nhã, biết nàng không phải tự trách mình, mà là không qua được trong lòng này quan, lúc trước không ai báo danh thời điểm, chỉ có bọn họ mười mấy người, lúc ấy làm cái này trường học mệt mỏi mọi người đều chỉ có 3 4 giờ có thể ngủ, Đồng hiểu Nhã liền cùng chính mình nói qua, sau này nhất định phải đem cái này trường học hảo hảo làm tốt, tuyệt đối làm những cái đó không có tới người hối hận. Không lựa chọn làm vệ sinh trường học, mà là lưu tại trong thành, cái này ý tưởng, cấp nàng không thể nói là sai, chính là muốn cho Đồng hiểu Nhã lại đi đem bọn họ tìm trở về, kia đối nàng tính tình tới nói, thật là có chút khó khăn. Việc này, tạm thời không nói chuyện. Bạch Tú Tú vẫn là muốn suy xét các loại thực tế tình huống. Một bên Đại Bảo vẫn nói, cái này Tuyết Thiên, trường học loại thảo dược đều chết sạch, kế tiếp nhưng thật ra phiền toái. Nói lên cái này Đại Bảo ẩn chính là đau đầu. Nay đó thảo dược đều là dạy học sinh nhóm chính mình loại, nhưng là đại phê lượng đều đã chết, cơ hồ không có tàn lưu xuống dưới, lại muốn đi học, liền phiền toái. Không chỉ có như thế, Lưu Như còn nói, mấy cái trong thôn thảo dược đều đông chết, phía trước học viên đã viết thư tới rồi ta nơi này. Muốn hỏi chúng ta trong trường học mượn điểm thảo dược khẩn cấp, bằng không nói, sợ chờ thêm năm, này có cái gì ngoài ý muốn tình huống, liền dược đều không có. Nhưng chúng ta thảo dược cũng không có, này đều phải sầu chết ta. Vừa nghe lời này, Bạch Tú Tú nhíu mày, tự nhiên cũng là lo lắng sốt ruột vài phần, nàng nghĩ ngĩ sau, đơn giản nói, như vậy, ta bên này có một ít bảo chế tốt thảo dược, ta chia làm mấy đẳng phân, các ngươi hỗ trợ gửi qua đi, chúng ta chính mình gián tiền không quan trọng nhưng là không thể làm các thôn dân lâm vào khủng hoảng. Nếu là biết không có thảo dược, kêu đến lúc đó sinh bệnh, phỏng trưng mọi người đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Vốn dĩ thời lang, chính là gà mờ, học cấp tốc ban học thành, không ít đều là tiểu học bằng cấp, vốn dĩ bạch tú tú là muốn tuyển nhận cao trung sinh, nhưng là nàng phát hiện cao trung sinh có thể nguyện ý tới học tập, thật sự là quá ít, đơn giản liền đem yêu cầu hạ thấp tiểu học có thể biết chữ là được. Lúc này mới báo danh người càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này, Bọn họ phòng trừng cũng là luống cuống tay chân thực. Bạch Tú Tú nói bào chế tốt thảo dược, kỳ thật chính là loại ở trong không gian, nàng chỉ cần đem nhất cơ sở mấy loại bào chế hảo, phân vài phần chia đều sau, cho người ta đưa đi liền thành. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Liễu Như tuy rằng tò mò nàng là nơi nào tới thảo dược, nhưng là cũng không có mở miệng hỏi lại, dù sao Bạch Tú Tú luôn luôn tới đều có ý nghĩ của chính mình, làm việc nàng là rất tiến tâm. Được trả lời xong, Bạch Tú Tú lập tức liền xuống tay làm việc. Nàng trực tiếp tới rồi trong không gian, dựa theo Lưu Như bên kia cấp danh sách, nàng hoa vài ngày đem thảo dược bảo chế hảo, lại cấp đóng gói lên, đẳng cấp không nhiều lắm lúc sau, liền giao cho Lưu Như. Lưu Như vừa thấy thế nhưng có nhiều như vậy, lúc này lại không có người khác, nàng nhịn không được hỏi một câu, người đây là từ từ đâu ra, như thế nào nhiều như vậy? Quan trọng nhất chính là, nếu là Bạch Tú Tú chính mình dùng nói, cũng không cần thiết lộng nhiều như vậy a, như vậy tưởng tượng, Lưu Như liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bạch Tú Tú cười cười, tự nhiên không có khả năng nói thật, chỉ nói, đã sớm chuẩn bị, liền sợ lúc sau ngày nào đó dùng tới, không nghĩ tới thật dùng tới, trước gửi đi ra ngoài đi, này đó đều là dùng được đến. Tuy rằng Lưu Như tò mò, nhưng là lúc này quan trọng nhất vẫn là này đó dược liệu, cho nên Lưu Như cũng không có nói cái gì nữa, chạy nhanh liền an bài người đi gửi. Này dược liệu tới rồi nhân thủ, các nàng mới yên tâm. Bất quá trước khi đi, Lưu Như vẫn là hỏi một câu, kêu cái này dược liệu. Ngươi tính toán như thế nào thu phí, tổng không đến mức đều miễn phí đưa ra đi thôi. Nay đó tính lên, cũng đáng điểm tiền, hơn nữa Bạch Tú Tú chính mình sáng sớm chuẩn bị ở kia, nói không chừng chính là có chỗ lợi gì, hiện tại tất cả đều cho chính mình cầm đi, nàng chính mình đều cảm thấy như thế nào đều nên cấp Bạch Tú Tú điểm tiền. Nhưng nào tưởng tượng, Bạch Tú Tú lại là lắc lắc đầu, nhìn nhìn bên ngoài đại tuyết, nói, "Này tuyết cũng coi như là thiên thai, đại gia nhật tử vốn là khổ, ta có thể giúp một ít liền giúp một ít." Này đó thảo dược nơi nào còn không biết xấu hổ, hỏi lại người muốn cái gì tiền, này chẳng phải là thật quá đáng sao? Liễu Như bội phục Bạch Tú Tú, đây mới là thật sự vì nhân dân suy nghĩ phục vụ, phương diện này tư tưởng cảnh giới, Liễu Như thật đúng là không dám đi nói cái gì, bất quá nếu không phải Bạch Tú Tú như vậy tưởng, cũng không đến mức đem cái này trường học cấp tổ chức lên. Gặp ngươi đi rồi, Bạch Tú Tú yên tâm, bất quá trong không gian thảo dược, bởi vì lúc này đây vận dụng, xác thật là thiếu rất nhiều, muốn chuẩn bị nói Chính mình lại đến trọng đầu bắt đầu gieo trồng, bất quá Bạch Tú Tú cảm thấy, bất quá là dùng nhiều một ít công phu thôi. Quan trọng nhất, vẫn là dân chúng có thể có địa phương xem bệnh. Thứ mau tiết âm lịch liền phải tiến đến. Bạch Tú Tú vốn là tính toán ngồi xe lửa hồi Nam Thành, chỉ là nay An Nam trấn đại tuyết lại là càng rơi xuống càng lớn, Bạch Tú Tú này bụng, chẳng sợ nàng chính mình khang khang muốn đi, Bạch Phượng Châu cũng là chết sống đều không đồng ý. Ngươi liền ở nhà đợi, chúng ta năm nay liền ở chỗ này ăn Tết. Ngày mai ta liền đi đặt mua hàng Tết. Năm nay năm vị, so với năm rồi muốn phai nhạt một ít, Đại Tuyết Thiên, thu hoạch tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, từng nhà đều lương thực báo nguy, liền ăn Tết đều lộng không ra một cái giống dạng năm. Bạch Phượng Châu từ bên ngoài đi dạo một vòng, trở về liền mua một ít câu đối, còn có chút kẹo, lương đều bị đoạt không sai biệt lắm, đừng nói cơm, có thể có bột mì liền tính không tồi. Hiện tại chẳng sợ có tiền có phiếu, không có đồ vật, kia cũng là phiền toái. Bạch Phượng Châu cau mày trở về, Này trấn trên thật sự là không có gì hảo mua, ta đi rồi một vòng, cũng liền mua tới này đó ngọn ý, này năm nhưng sao quả a. Liên thịt heo đều không có mua được. Này muốn làm thịt kho tàu màn đầu, đều thành chuyện phiền toái. Bạch Tú Tú nghe Bạch Phượng Châu nói như vậy, thở dài, nhà mình còn như thế, sợ làm mặt khác gia nhật tử càng là dày vò, nàng nói, ăn Tết đồ vật ngươi không cần lo lắng, chúng ta hẩm còn có hảo chút, đến nỗi gạo cùng thịt, ta cho ngươi làm tới. Nàng không gian đồ vật rất nhiều. Cá tôm con của cái gì cần có đều có, muốn lấy nhiều ít đều lấy đến ra tới, đó là khẳng định không đói chết. Bạch Phượng Châu có chút tò mò, đi nơi nào mua? Cái này liền không cần nhà ta đại tỷ nhọc lòng. Bạch Tú Tú thần bí cười. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Bạch Tú Tú đều là say mê trường học sự tình, đều không có tiến không gian, này một chuyến lấy đồ vật, tự nhiên là muốn bảo đi. Bất quá chờ vào không gian lúc sau, Bạch Tú Tú mở mắt, liền nhìn đến không gian thế nhưng lại đã xảy ra thay đổi. Mà khác bất biến, kia tòa sơn thượng mây mù thiếu một ít, Bạch Tú Tú ở trong không gian chỉ cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến, cái này không gian có thể thần thức tiến vào, cũng có thể vật thật tiến vào, tình hình chung Bạch Tú Tú đều là thần thức tiến vào, như vậy bên ngoài có người thế, nàng cũng có thể lập tức trở về, mà vật thật tiến vào, có thể là vật phẩm, cái này chỉ cần nàng trong đầu nghĩ thế nào, là có thể thế nào. Bạch Tú Tú thần thức tiến vào, tự nhiên không có mang thai dấu hiệu, nàng một đường bò lên trên sơn, cùng thượng một lần giống nhau. Chân núi là một ít thảo dược, đều là chính mình tự nhiên sinh trưởng, phía trước lại hướng lên trên đi, đó chính là một tầng sương mù, đi như thế nào cũng đi không đi lên. Nhưng lần này bất đồng, trước mắt rõ ràng thực, nàng liền hướng lên trên lại đi rồi vài bước, hẻn nãy ngoại chính là, mặt trên cái gì đều không có, chỉ có một quyển sách, nàng có chút kinh ngạc, vươn tay đi nhặt lên. Ngay sau đó, những cái đó nội dung thần kỳ thế nhưng đều xuất hiện ở bạch tú tú trong đầu, là giống nhau giống nhau phương thuốc tử, còn có các loại tên đều là bạch tú tú đều không có ở sách giáo khoa đi học tập đến quá, tỉ như băng cơ thủy, mỹ bạch mảng từ từ, còn có tương đối mà nói cứ mạo, tỉ như sinh cốt dược linh tinh, dù sao nghe tới đều thực thần kỳ. Bạch tú tú tốt xấu cũng là cái trung ý lý tốt nghiệp, học tập thành tích hữu dị, nhưng là trong quyển sách này nội dung, thật sự là vượt qua nàng nhận tri phạm vi ngoại, nàng một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng nhìn nhìn chân núi, những cái đó thảo dược nhất nhất ánh vào chính mình trong mắt, có chút liền có thể thao tác lên trực tiếp chế tác băng cơ thủy này đó mỹ dung dưỡng nhan, mà cứu mạng dược liệu tương đối mà nói tương đối khan hiếm, Bạch Tú Tú suy nghĩ, có phải hay không trên núi sẽ có? Chỉ là hiện tại chính mình không thể đi lên. Nguyên bản cho rằng chính mình có được một cái không gian cùng linh tuyển, đã rất lợi hại, nhưng ai có thể tưởng tượng được đến, chính mình thế nhưng còn có thể dùng có một ngọn núi. Bất quá ngọn núi này, là như thế nào bị chính mình phát hiện? Tựa hồ là từ chính mình khai sáng trường học lúc sau, mới đột nhiên xuất hiện. Mà lúc này đây có thể lên núi nguồn nhân, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, thượng một hồi tiến vào vẫn là không thấy được, mà thượng một hồi lúc sau, nàng ở làm sự tình, tựa hồ chính là đem nơi này chính mình gieo trồng thảo dược, cấp bào chế thành dược liệu, miễn phí phát tới rồi phía dưới đi, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Bạch Tú Tú như là suy nghĩ cẩn thận cái gì? Nếu nói như vậy, có phải hay không đại biểu chính mình đánh bậy đánh bạ, chỉ cần dùng không gian hoặc là nói chính mình làm chuyện tốt, không gian liền có khả năng bị chính mình giải khóa? Này xem như cái phi thường thu hoạch ngoài ý muốn, Bạch Tú Tú chính mình đều cảm thấy thần kỳ, nàng nuốt nuốt nước miếng, quyển sách này nàng lấy không đi, bất quá trong sách nội dung đã ở nàng đụng vào sau, điên cuồng tiến vào nàng trong đầu, nàng có thể tùy ý đi làm một ít, liên nàng chính mình đều không có nghe nói qua dược đơn. Công hiệu đầy đủ hết thực. Bất quá Bạch Tú Tú chính mình cũng không dám xác định, mấy thứ này sử dụng tới được chưa, hơn nữa có rất nhiều dược, những cái đó dược liệu bản thân cũng đã rất khó được. Thời đại này có thể tìm được đều rất khó. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tú Tú nhịn không được hướng trên núi nhìn thoáng qua. Nàng có dự cảm, cái này trên núi nói không chừng có, nhưng là trước mắt chính mình không có cách nào đi lên, cho nên cụ thể như thế nào, nàng cũng không dám xác định. Chân núi thảo dược, là bình thường nhất đơn giản cái loại này, làm một ít mỹ bạch màng vẫn là có thể. Mơn mê một chút, gia nhập các loại dược thảo, sau đó đem này kéo thành màng, đắp ở người trên mặt liền thành. Lam nữ hài tử Tuy là Bạch Tú Tú cũng không ngoại lệ, khẳng định đối với mỹ mạo linh tinh, đều tương đối cảm thấy hứng thú, nếu là thật sự có thể mỹ bạch, kia tuyệt đối là không tồi. Nàng lại sờ soạn một lát kia thư, từ trong đầu tìm thấy được một loại gọi là chữa trị màng, cùng mỹ bạch màng có chút tương tự, nàng có cái lớn mật ý tưởng. Này hai cái phương thuốc, nếu là liên hợp ở bên nhau, có phải hay không là có thể trị liệu vết sẹo mấy thứ này, còn có thể làm thân thể mỹ bạch. Bạch Tú Tú như vậy tưởng tượng, có chút kích động lên. Nàng hiện tại cái này bụng đại, đã cùng thổi khí cầu dường như, chờ sinh xong rồi về sau, khó bảo toàn trên bụng thịt sẽ không gục xuống xuống dưới, nếu là hành nói, nàng muốn dùng cái này, chữa trị mỹ bạch màng đi chữa trị chính mình bụng. Cái này phương thuốc, Bạch Tú Tú nhiều nhớ trong chốc lát, mới từ trong không gian ra tới. Nàng từ trong không gian bớt cá tôm còn có con cua ra tới, lại bắt hai chỉ gà, cùng hai túi mễ, hai túi bạch diện phấn ra tới, tất cả đều chuẩn bị cho tốt sau, mới xem như yên tâm. Này một chuyến năm ít nhất là hảo quá. Chờ đến Bạch Phượng Châu nhìn thấy này đó sau, miệng đều bế không thượng, nhìn kia quý giá gạo, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tú Tú, "Tú Tú, này đó ngươi là từ đâu tới? Như thế nào làm ra nhiều như vậy?" "Cái này ngươi cũng đừng hỏi lại tỉ, hiện tại việc cấp bách, chỉ cần có thể đem cái này năm đã cho hảo, không mấy ngày liền phải ăn Tết." Bạch Tú Tú kêu Bạch Phượng Châu đem này đó rương ở phòng cất chứa, nghĩ đến Từ Tân Chính còn không có trở về, lại nói, "Năm nay này phê học sinh Phòng trưng khó đi trở về, này lại tuyết tiên, lộ cũng đổ đến lợi hại, gần trở về nhưng thật ra còn hảo, xa trở về kia cũng là phiền toái. Bốn dự trường học đã sớm nghỉ. Chỉ là ngày hạ này đại tuyết hạ cũng không biết đã bao lâu, mới vừa hòa tan lại hạ, gần nhất mấy ngày, đơn giản bắt đầu liên miên đại tuyết hạ, bọn học sinh gần liền chạy nhanh đi trước, xa như là từ Tân Chính như vậy, liền vô pháp đi trở về. Trường học liền tiếp tục thượng khóa, chuyên môn cấp này đó bọn học sinh học bù. Tôn Kim Hoa nhà ăn cũng không quan, như cũ mỗi ngày một ngày tam đó làm, đơn giản là đơn giản một ít, bất quá tốt xấu đại gia hỏa đều là có thể chịu khổ, đồ ăn lại tùy tiện, kia có thể lựa gạt bụng liền thành. Trương Học ký Túc Xa kiến hảo, từ Tân Chính muốn dọn qua đi, không nghĩ An Tuyết cũng ở Bạch Tú Tú bên ngày quá. Xem hắn bộ dáng này, Bạch Tú Tú nghĩ hắn một người ở nơi khác cũng quái đáng thường, liền nói, không bằng liền lưu tại trong nhà An Tuyết đi, lúc này đây Tuyết không biết khi nào mới có thể định. Ngươi năm nay phòng trường là trở về không được, lúc trước bởi vì kiến nhà ăn kiên ký túc xá, các ngươi học tập thời gian cũng không nhiều lắm, ta tính toán nhiều khai 1 2 tháng ban, các ngươi tháng tư phân lại trở về. Có thể nhiều khai, đó chính là nhiều học tập. Từ Tân chính tự nhiên là cảm kích, hắn liên tục gật đầu cảm tạ, cảm ơn Bạch hiệu trưởng, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, bất quá cái này năm, ta nếu là ở bên này quá nói, vậy quá không hiểu chuyện, ký túc xá bên kia cũng có không ít người lưu lại, hôm nay mới ngừng khoá nghỉ. Chúng ta mấy cái ở một khối cũng là có bạn. Kia tính cái gì bạn, những người đó không muốn cùng ngươi một khối. Bạch Phượng Châu mới vừa tẩy xong chén, ra tới thời điểm liền nghe được Từ Tân Chính phải đi, lập tức liền mở miệng nói một câu. Thật là này một đám lưu lại người không ít, bất quá bọn họ vẫn luôn đều ở xa lánh Từ Tân Chính, nếu không phải Bạch Phượng Châu bên này thường thường khuyên Từ Tân Chính, cũng không biết hắn muốn một người chịu nhiều ít ủy khuất. Bạch Phượng Châu mới không nghĩ Từ Tân Chính đi. Nàng biết, không phải Từ Tân Chính chính mình muốn chạy là hắn sợ hắn cho các nàng chọc phiền toái, cho nên mới phải đi. Nghe được lời này, Từ Tân Chính không hé răng. Một bên Bạch Tú Tú cũng tổn muốn lưu từ Tân Chính một khối an ết ý tưởng, cười nói, "Liên lưu lại an ết đi, chúng ta hai cái nữ đồng chí, an ết sự tình cũng làm không bao nhiêu, có cái nam nhân ở kia làm ít nhất cũng là thiếu không ít phiền toái, ngươi xem ta còn là cái đại bụng bà, ta cái này sức lao động, đó chính là linh." Như vậy vừa nói, Từ Tân Chính có chút tâm động. Xem hắn có điều dao động. Bạch Tú Tú thừa thắng xông lên, lại nói: "Ta như vậy điểm tiểu đội, ngươi đều không muốn rút." "Đương nhiên không phải." Từ Tân Chính sợ Bạch Tú Tú nghĩ nhiều, chạy nhanh phản bác. Bạch Tú Tú cười tủm tỉm nói: "Không phải là được, mấy ngày nay trong nhà thật nhiều sự tình, đều yêu cầu ngươi hỗ trợ đâu, an tiết trong lúc ta trưởng phu cũng muốn tới, chúng ta tính toán ở trong sân kiến Vunker, ngươi nếu là phương tiện nói, cũng có thể giúp được chúng ta vội." Việc tốn sức này đó Từ Tân Chính khẳng định là nguyện ý bang. Hắn người này sợ bị người khác ân huệ, mà hắn chịu Bạch Tú tú ân huệ, đã quá nhiều quá nhiều. Lúc này đối phương nếu lần đầu tiên chủ động nhắc tới muốn chứng minh hỗ trợ ý niệm, hắn tự nhiên là 120 cái nguyện ý vì thế nói như vậy xuống dưới sau, từ Tân Chính mới nguyện ý lưu lại an tết. An tết trước 2 ngày, Tô Vọng Đình cùng Hồ Bá Trọng nhưng thật ra một khối tới, mà Đồng Hiểu nhã trước tiên suy nghĩ, nói là năm nay muốn đi gặp Tần Tầm Xương gia trưởng, cùng hắn một đạo trở về, như vậy là có thể đem sự tình cấp định rồi. Lúc trước Tần Tầm Sương đã đi Nam Thành, gặp qua đồng hiểu nhã cha mẹ. Đồng gia cha mẹ thực thích Tần Tầm Sương, rốt cuộc Tần Tầm Sương cũng coi như là tuấn tú lịch sự, lại là ở bộ đội có điểm trước vị, các phương diện thoạt nhìn đều rất hữu dị, gia trưởng rất ít thấy không thích. Năm nay thấy gia trưởng sau, nếu là trong nhà đồng ý nói, kia không sai biệt lắm sang năm là có thể uống đến hai người rượu mừng. Lưu Như nói lên chuyện này, cười nói, ta xem lần này, hiểu nhã còn không bị bắt lấy. Kia Tần Tầm Sương đem người xem như khẩn. Chẳng sợ nàng ở chỗ này, đều phải đem bên này tình huống biết rõ ràng, người đều ở bộ đội đâu, này tâm tư lại có một nửa là ở đồng hiểu nhã trên người. Tân Tâm Xương chúng ta cũng gặp qua, người vẫn là không tồi, muốn thật có thể thành nói, kia cũng là sự tình tốt một kiện. Bạch Tú Tú cũng vẫn là rất xem trọng này một đôi, chỉ cần không cần có cái gì đặc thù tình huống là được. Năm nay này một năm, Đại Bảo ẩn cũng không có trở về An Thiết, từ tới rồi An Nam trấn tới lúc sau, nàng cảm giác chính mình mỗi ngày đều rất bận rộn. Tuy rằng bận rộn nhưng lại rất phong phú, mỗi ngày đều có thể làm rất nhiều sự tình, hơn nữa vẫn là những cái đó có ý nghĩa sự tình. Cái này làm cho Đại Bảo ẩn một lần nữa tìm về giá trị. Mà ở nơi này, chính mình cũng kiến thức không ít người, Đại Bảo ẩn cảm thấy chính mình lúc này đây là thật sự hoàn toàn buông tha chính mình, quên mất thượng một đoạn thất bại hôn nhân, một lần nữa bắt đầu chính mình sinh hoạt. Còn nhớ rõ phía trước, Tô Minh Huệ có hỏi qua chính mình, ngươi lúc này đây cùng La Một Minh Ly hôn sao, ngươi còn tính toán kết hôn sao? Tra trước mắt không nghĩ suy xét này đó. Đại Bảo ẩn lúc ấy là bài xích, mà hiện giờ, nàng cảm thấy chính mình cũng không bài xích, có thể gặp được một cái tâm linh phù hợp, vậy kết hôn, nếu ngộ không đến, chính mình cũng không lo lắng, cùng lắm thì nàng liền cả đời cống hiến chính mình vì quốc gia làm việc. Đại Bảo ẩn cảm thấy chính mình tưởng khai, còn nhớ rõ ly hôn lúc sau, Mậu Thân biết chuyện này, còn hung hăng đánh chính mình một cái tát, cảm thấy nàng ném chính mình mặt, còn nói coi như không có nàng cái này nữ nhi. Lúc trước Đại Bảo ẩn cũng từng nghĩ tới, nữ nhân vận mệnh cũng chỉ là như thế này. Bất quá hiện tại cái này ý tưởng lại xuất hiện, không giống nhau chính là, nàng cảm thấy nữ nhân vận mệnh không đến mức này, không nhất định liền phải kết hôn, thất bại hôn nhân cho người ta mang đến thương tổn, xa xoa độc thân đại. Đại Bảo ẩn một lần nữa có lý tưởng, nàng cùng Bạch Tú Tú có thản nhiên liêu quá thượng một đoạn hôn nhân. Ngay lúc đó Bạch Tú Tú là tương đối huyền chuyển nói, một người nhân phẩm, trách nhiệm tâm, còn có tính cách, tiến tới tâm đều là rất quan trọng, bất quá ở thời đại này, ta cảm thấy môn đăng hộ đối càng vì quan trọng, nữ đồng chí có thể cao gả, lại trăm triệu không thể thấp gả. Đại bảo ẩn minh bạch, đây là Bạch Tú Tú ở nhắc nhở chính mình, thượng một đoạn hôn nhân vì cái gì sẽ thất bại nguyên nhân. Nàng nói, ngươi trực tiếp cùng ta nói đi, ta hiện tại sẽ không lại khổ sở, cũng thực thản nhiên. Nghe được nàng như vậy trả lời, Bạch Tú Tú mới nói thẳng nói, cao gả, đó chính là nữ đồng chí gia đình điều kiện thấp hơn nam đồng chí mà bản thân chúng ta xã hội này chính là cho phép loại tình huống này, kia mọi người đều sẽ cảm thấy đương nhiên, nữ đồng chí có thể không công tác, có thể vì gia đình nguy hiểm, có thể tại gia chủ nội, nhưng nam đồng chí có thể sao? Bọn họ dã tâm xa xa lớn hơn bọn họ năng lực, muốn đồ vật, so cái gì đều phải tớ nhiều, bởi vậy cao gả là một loại có thể bị mọi người sở tiếp thu tình huống, mà thấp gả lại không phải, nếu là nam đồng chí còn có thể hiểu được cảm ơn một ít, đảo cũng liền thôi, chính là này quá khó khăn. Đại bộ phận nam đồng chí, ở đột nhiên có được một ít đồ vật thời điểm, là thực dễ dàng xefiu, còn có kia đáng sợ đại nam tử chủ nghĩa quái phá, liền sẽ muốn đem kia đã từng xem qua chính mình nhất nghèo túng bộ dáng thế tử, hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân, mới có thể cảm thấy chính mình được đến tôn trọng, nam nữ chi gian như vậy không cân bằng, ngược lại là sẽ khiến cho phu thê chi gian không hài hòa, nguyện ý ăn cơm mềm người rất nhiều, có bằng lòng hay không chính xác ăn cơm mềm. Người rất ít, không biết xấu hổ người luôn là muốn cơm mềm này ăn cơm mềm nhẹn ăn. Cái này tự ngữ, dùng tới rồi đãi bảo ẩn trong lòng đi, ngươi cái này tự dùng hình tượng, ta chồng trước còn không phải là cái kiểu cơm mềm nhẹn ăn người sao? Được nhà bọn họ cho tốt, còn không biết xấu hổ thực, loại người này thật đúng là tuyệt. Có này một fan nói chuyện sau, đãi bảo ẩn sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền biết chính mình sai liền sai ở, tìm cái muốn cơm mềm nhẹn ăn trợ phù, nàng gia đình điều kiện, cùng bản thân bối cảnh, muốn tìm chỉ có thể tìm đồng dạng sinh hoạt điều kiện, như vậy mới có thể có đồng dạng tang quan mà không phải giống La Mộ Minh giống nhau, từ lúc bắt đầu chính là nhớ thương nàng của cải. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đại Bảo ẩn thu hồi suy nghĩ, chạy nhanh đi ra ngoài mở cửa ra. Một mở cửa, liền thấy được Dư Vĩ dân đứng ở ngoài cửa, trên người tràn đầy phong tuyết, đại tuyết nghiêng ướt cái trán trước tóc ngắn, nhưng là một đôi mắt lại có vẻ rất sáng, hắn một đường phong trần mệt mỏi, nhìn dáng vẻ chính là đi ra ngoài qua, lúc này còn có chút thở hừng hực. Trong tay lại là dẫn theo hai đánh thịt, cười nói: Nghe nói ngươi cũng không trở về ăn Tết, này ăn Tết sao có thể thiếu thịt, hiện tại thịt phô thịt rất ít, đều trước tiên cung ứng cấp ZF đơn vị đi, dư lại tới liền không có gì hảo hóa, ta nghĩ liền buổi sáng 3, 4 giờ liền đi cửa ngồi xổm chứ, rốt cuộc kêu ta ngồi xổm này hai đánh thịt, ta nghĩ ngươi một cái nữ đồng chí, như vậy tú tú khí khí, khẳng định đoạt bất quá người khác, liền giúp ngươi cầm một tá. Nghe được lời này, Đại Bảoẩn có chút kinh ngạc, chạy nhanh nói, bao nhiêu tiền cùng phiếu, ta đi đưa cho ngươi. Nàng không thích thiếu mỗi người tình. Chính mình cùng Dư Vĩ Nhân xem như cái bằng hữu, từ thượng một hồi gặp mặt lúc sau, hai người ngẫu nhiên sẽ giao lưu một chút nam thành bên kia sự tình. Nói như vậy, cũng đều là Dư Vĩ Nhân ở trình bày, hắn nói chuyện dí dỏm hài hước, đề tài không ngừng, cùng hắn nói chuyện thiếm, xác thật còn rất vui vẻ. Bất quá bằng hữu về bằng hữu, chiếm tiện nghi sự tình, nàng làm không được. Dư Vĩ Nhân lại là nói, không cần cho, chúng ta có thể tương ngộ cũng là duyên phận, đều là nam thành Ngươi một cái nữ đồng chí, ta nhiều chiêu cố chiếu cố cũng là hẳn là, nếu là còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc kêu ta. Như vậy không tốt lắm, tiền cùng phiếu là nhất định phải cho ngươi. Đại Bảo ẩn cũng mặc kệ bao nhiêu tiền, trực tiếp dựa theo chính mình tính ra, nhảy ra tiền cùng phiếu sau, liền đưa qua. Thấy Đại Bảo ẩn khăng khăng, dư vị dân cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cười nhận lấy. Đại Bảo ẩn lấy quá thịt, thấy hắn lần này không trở về, nhưng thật ra có chút tò mò, này Tuyết tuy rằng đại Nhưng là muốn đi Nam Thành nói, cũng là có thể, nghe nói ngươi mấy năm trước liền không có trở về An Tết, năm nay chẳng lẽ cũng không quay về sao? Ta cũng tưởng trở về, nhưng là ta tình huống này, lại không có gì tiền đồ, chỉ biết ở chỗ này dạy học, trở về làm cái gì, làm người không duyên hứng cớ nhìn chê cười không thành. Dư vĩ dân thở dài, nghe được lời này, đái bảo hẳn lại là vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ cần các tư này trước, chức nghiệp liền chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, ngươi ở làm cương vị, cũng là đáng giá lệnh người tôn kính người thành tiểu cũng không ngăn với này đó, ngươi chỉ cần có thể ở chính mình cương vị, đem sự tình làm tốt, vậy ngươi chính là lệnh người kính nể." Dư Vĩ dân miễn cưỡng cười cười, "Nếu là ta thế tử bên kia, có thể giống như ngươi nghĩ giống nhau thì tốt rồi." Về hắn kết hôn sự tình, đại bảo ẩn là phía trước liền biết đến, cũng biết hắn bởi vì hạ hương sau, cùng thế tử bên kia quan hệ không phải thực hảo, mấy năm nay đều không có như thế nào trở về Nam thành an tiết, chính là bởi vì thế tử vẫn luôn không tán đồng hắn xuống nông thôn nhưng hắn lại phi thường yêu hắn thế tử. Dư Vĩ Nhân lần thứ hai cười khổ, ta thế tử một người mang hai đứa nhỏ cũng thực vất vả, ta cũng suy nghĩ có phải hay không ta quá ích kỷ, chỉ vì muốn làm chứng minh sự tình mà mặc kệ gia đình. 76, chương 76. Gia đình cùng sự nghiệp, vĩnh viễn đều là khó nhất lựa chọn. Cố được gia đình, khó tránh khỏi sự nghiệp thượng, sẽ kém một ít, mà cố được sự nghiệp, gia đình tổng muốn chịu chút hy quất. Đối với Dư Vĩ Nhân lại nói, Đái Bảo ẩn nhiều ít mang theo vài phần căng khái. Nàng nói: "Ta kiến nghị ngươi vẫn là cùng thê tử sinh hoạt ở bên nhau hảo, mặc kệ thế nào, ở một khối có chuyện gì đều có thể thương lượng tới. Ngươi thê tử một nữ nhân mang hai đứa nhỏ, cũng thật là vất vả, ngươi ở bên này cũng không phải ở hưởng phúc, biện pháp tốt nhất chính là ngươi trở về Nam thành, hoặc là nàng tới bên này." Nàng tới bên này đại rồi quá lớn, nàng cũng không muốn. Ở Nam thành công tác tổng so ở bên này hảo, còn có hai đứa nhỏ ở kia, đều phải mang đến chịu khổ nói. Ta khẳng định là không muốn mới. Dư Vĩ dân lắc đầu. Thấy Dư Vĩ dân nói như vậy, Đái Bảo ẩn cũng là có thể lý giải, nàng nghĩ nghĩ nói, "Vậy ngươi không bằng liền trở về đi, bên này giáo dục kỳ thật cũng còn hảo, ngươi ở chỗ này cũng đãi đủ lâu rồi, ngẫm tưởng, cố nhiên quan trọng, nhưng gia đình cũng là ngươi sinh mệnh một phần tử." Dư Vĩ dân thở dài, "Về sau rồi nói sau." Hắn tựa hồ không muốn nói cập chuyện này, Đái Bảo ẩn cũng liền không có nói cái gì, tiếp nhận thị tớ, cùng nhân đạo một tiếng tạ, liền đóng cửa lại. Muốn đóng lại sao? Dư Vĩ Nhân nguyên bản còn vẻ mặt phiền muộn dung nhan, lúc này tan thành mây khói, hắn hơi hơi meo lại con ngươi, dựa theo chính mình trong lòng kế hoạch, này đã thành công hơn phấn nữa. Chỉ cần Đái Bảo ẩn tin tưởng chính mình lời nói, tin tưởng chính mình là người, chờ đến lúc đó hắn muốn trở về, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Dư Vĩ Nhân làm không ít công khóa, về Đái Bảo ẩn bối cảnh, càng là hiểu biết, hắn liền càng là có điểm tâm tư ở trong đó, bất quá tiếp xúc một đoạn thời gian sau, hắn cũng xác thật phát hiện Đái Bảo Hẩn không phải như vậy hảo tiếp cận. Đối nữ đồng chí còn tốt một chút, nhưng đối nam đồng chí, nàng tựa hồ luôn có chút bài xích ở bên ngoài. Sau lại hắn nói chính mình gia đình, Đái Bảo Hẩn lúc này mới đem hắn đương bằng hưu, con đường kia không thể thực hiện được, vậy đi bằng hưu con đường này. Hiện tại xem ra, chính mình cũng là làm ít công to, nhìn ra được tới Đái Bảo Hẩn đã bắt đầu vì chính mình suy nghĩ, chỉ cần hắn làm việc ở nỗ lực hơn là được. Đại Tuyết Thiên Bạch Tú Tú muốn mời Đái Bảo Hẩn một khối về đến nhà tới ăn Tết biết được nàng không trở về nhà ăn Tết sau, nàng cũng biết Đại Bảo ẩn ý tưởng, Ly hôn cố nhiên có thể kịp thời ngăn tổn hại, chính là tại đây đoạn hôn nhân sợ gặp đến thương tổn, kia không phải trong thời gian ngắn có thể ma diệt. Bất quá Đại Tuyết Thiên, nàng chính mình ra không được, đành phải kêu Bạch Phượng Châu giúp chính mình đi nải một chuyến. Đại Bảo ẩn chờ tới lần thứ 2 gõ cửa thanh âm, vốn đang tưởng dư vị dân lại tới nữa, chờ môn vừa mở ra, liền nhìn thấy là Bạch Phượng Châu, nàng gãy mắt có chút kinh ngạc cùng vui sướng, Phượng Châu Sao ngươi lại tới đây? Tú Tú biết ngươi không trở về nhà an tết, liền nghĩ đến hỏi ngươi, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau quá. Bạch Phượng châu đối trước mắt cái này nữ đồng chí, ngay từ đầu là có chút sợ hãi, rốt cuộc đối phương khí chất cùng chính mình tiếp xúc đến hoàn toàn không giống nhau. Có một loại thanh lãnh ở trong đó. Rồi sau đó tới, nàng phát hiện cái này đãi bảo ẩn một chút đều không giống như là bề ngoài biểu hiện ra ngoài giống nhau lại nhạt, ngược lại còn khá tốt nói chuyện, bởi vậy lúc sau Bạch Phượng Châu đảo cũng rất nguyện ý cùng nàng một khối. Quan trọng nhất chính là, Đại Bảo ẩn chưa từng có khinh thường nàng quá. Nghe được Bạch Phượng Châu nói, Đại Bảo ẩn vẫn là rất cao hứng, bất quá nàng cự tuyệt cái này mời, "Không cần, ta đã cùng tiệm cơm quốc doanh bên kia nói tốt, đến lúc đó cho ta làm điểm đồ ăn đưa lại đây liền thành, ta không quay về ăn Tết, chính là muốn chứng minh một người chờ lát nữa, ngươi sau khi trở về, giúp ta cùng Tú Tú nói một tiếng, nàng tự nhiên là có thể minh bạch." Nhiều năm như vậy, Đái Bảo ẩn yêu cầu đem những việc này ngấm lại minh bạch. Bạch Phượng Châu cái hiểu cái không, sau khi trở về đem lời nói cùng Bạch Tú Tú nói một lần, Bạch Tú Tú nghe được người không muốn lại đây, đảo cũng có thể lý giải, Đái Bảo ẩn khó được có thể một người ăn Tết, nàng lúc này khả năng càng muốn muốn một người một chỗ. Nàng ư một tiếng nói, vậy quên đi, tới rồi trạng và biên. Bạch Phượng Châu đang ở nấu cơm, từ tân chính xem nàng gọi, liền cũng vào phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa, ở này đó sự tình huống, không thể không nói Từ Tân Chính là một fan hảo thủ, cái gì đều sẽ làm, người cũng thông minh, còn có nhất định văn hóa, nếu không phải sinh sai rồi gia đình, tiền đồ tự nhiên không thể hạ lượng. Bạch Tú Tú đi vào tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Từ Tân Chính bận trước bạn sau, nàng đấy mắt không khỏi lộ cười. Lúc này tiến vào thật sự là thời tiết quá lạnh, nàng kêu Từ Tân Chính cho chính mình lượm một ít tiêu tốt than hỏa, phóng tới hỏa thùng bên trong, mặt trên có thể ngồi người, phía dưới vừa lúc phóng một cái chậu than, chính là phóng than hỏa mà than hỏa mặt trên còn có cái giá, có thể dùng để nướng đồ vật. Đây là bên này mủ đông sưởi ấm thần khí, Bạch Tú tú thích nhất chính là cái này, ngồi ở mặt trên ấm áp dễ chịu. Chuẩn bị cho tốt sau, nàng như là nghĩ tới cái gì dường như, thuận miệng hỏi một câu, "Tân Chính, ngươi kết hôn sao?" Lời này vừa ra, Bạch Phượng Châu trên tay động tác lập tức dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Từ Tân Chính, cũng không biết có phải hay không bị hỏa nướng, Từ Tân Chính mặt ở đống lửa ảnh ngược ra tới phá lệ hồng. Hắn sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, "Không có." Kia có nói nhân ra sao? Bạch Tú Tú khó được nói chuyện phiếm lên, tuy rằng nàng tuổi ở người khác xem ra, so Tử Tân chính tiểu, chính là nàng trong lòng tuổi đại, nói chuyện thần thái ngứa khí, chính là sống thoát thoát một cái bắt quái trường bối. Tử Tân chính lại là tương đối thưởng thức sủng bái Bạch Tú Tú, đương nhiên không hảo không trả lời những lời này, đành phải lắc đầu, có môn hôn sự, nhưng là sau lại đối phương không muốn gả cho ta. Vốn dĩ chính mình cùng tỷ tỷ đều là có một môn hoa hoa thần, bất quá trong nhà xảy ra chuyện sau, đứa bé này tự mình nhiên liền hủy bỏ. Trong thôn không ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, cũng không ai nguyện ý cưới nhà bọn họ nữ nhi, hảo điểm khẳng định là không muốn, mà thiếu chút nữa, trong nhà Mẫu thân cũng chứng mắt, bởi vì không phải ngu dại chính là đoạn cánh tay quẻ chân. Mẫu thân không muốn làm chính mình một đôi nhi nữ, như vậy ủy khuất liền làm chính mình hôn sự. Nay một kéo, nữ nhi liền kéo thành đại cô nương, nhi tử đảo còn tốt một chút rốt cuộc nam nhân kết hôn vãn, còn có nói đầu, chỉ là không biết nay kế tiếp khi nào mới là cái đầu. Bạch Tú Tú hiểu rõ, nàng biết phòng trường lời này khả năng chọc đau đối phương điểm, bất quá nàng lại là cười trấn an nói, có chút duyên phận kia vốn dĩ liền không phải duyên phận, ngươi là cái có phúc khí người, ngươi duyên phận còn không có tới đâu. Nàng nhìn ra Từ Tân Chính Tiên Đồ chỉ là muốn có tại, nhưng thành đạt một thôi, bất quá nàng cảm thấy chính mình không có nhìn làm người, người này tuyệt đối là không tội. Tạm thời chờ một chút sự tỉnh. Từ Tân Chính biết đối phương ý tứ, hắn cũng đã thực đắc nhiệm, ta cũng không nóng nảy kết hôn, hảo cô nương ta không dám tưởng, cũng không nghĩ đi thai họa nhân gia, theo ta cái này thành phần, gả cho ta, sau này khẳng định là muốn chịu khổ, cho nên ta như bây giờ cũng khá tốt, khác ta cũng không nhiều lắm cầu gì. Thấy hắn tư tưởng bi quan, Bạch Tú Tú chỉ là lắc lắc đầu, giống như là ta thường xuyên nói câu nói kia giống nhau, ngươi cá nhân, ngươi tư tưởng, nhân phẩm của ngươi. Này đó mới là cô nương gia nhất coi trọng, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình, làm tốt này đó là được, mà khác cố nhiên quan trọng, nhưng là những cái đó chỉ là ngăn cách một ít vô pháp thưởng thức người của ngươi, Mông Huy Trân Châu cũng không phải tùy ý có thể làm người nào đều nhìn thấy phát hiện." Này một phen lời nói, đem Từ Tân Chính Nội tâm nói ớn áp. Hắn lén lút nhìn liếc mắt một cái Bạch Phượng Châu, lại thấy đối phương nấu cơm tựa hồ có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì, hắn lại lập tức đem ánh mắt thu trở về. Bạch Phượng Châu là cái hảo cô nương, đối người hảo, tính cách ôn nhu, chuyện này đều không có bởi vì này đó thành phần vấn đề, ghét bỏ quá hắn. Nhưng hắn không thể bởi vì như vậy, liền đem một ít không tốt tâm tư dừng ở Bạch Phượng Châu trên người, như vậy tưởng tượng, Từ Tân Chính mím môi, cảm thấy chính mình không sướng. Mà Bạch Phượng Châu nghe những lời này, trong lòng dâng lên một tia tự ti, chính mình như vậy từng ly hôn, lại cái gì văn hóa đều không có người, như thế nào xứng đôi từ Tân Chính đâu, quả thực ngẫm lại đều là một loại vũ nhục. Nàng giao giao môi, nếu là đổi làm chính mình là nam nhân nói, cũng càng nguyện ý cưới một cái hoa cúc đại khuê nữ, mà không phải giống chính mình như vậy, đã từng có một đoạn hôn nhân người. Vốn dĩ từ Tân Chính ở bên ngoài liền luôn là chịu người cười nhạo, nếu là chính mình cùng hắn có gì đó lời nói, làm người đã biết chính mình quá vãng, về sau sợ là càng nhiều một cái cười nhạo sự tình. Nàng xứng sao? Lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Cùng với thanh âm mà đến, "Tú Tú, Tú Tú, ta đã trở về." La Tô Vọng Đình. Bạch Tú tú này một chuyến không thể quay về Nam Thành, có ghi quá tin cấp Tô Vọng Đình, bên kia hồi âm nhưng thật ra mau thật sự, hứa hẹn chính mình một nghỉ liền đến bên này, nếu nàng không thể quay về ăn Tết, vậy hắn tới. Bọn họ hai người bình thường thời điểm có thể không ở cùng nhau, vì từng người sự nghiệp mà nỗ lực phấn đấu, nhưng ăn Tết muốn đoàn tụ nhật tử, đó là cần thiết muốn ở bên nhau. Tô Vọng Đình có thể đem đại bộ phận thời gian đều cống hiến cấp quốc gia, nhưng hắn trong lòng vẫn cứ lưu có một phương tình thổ là cô đơn thuộc về Bạch Tú Tú. Nghe thế thanh âm, Bạch Tú Tú đấy mắt sáng vài phần, chạy nhanh đứng lên, đông đưa vụng về thân mình đi ra ngoài, vừa đến nhà chính cửa, liền nhìn thấy trong viện chạy tới năm nhân. Tô Vọng Đình cặp kia màu đen con ngươi, ở tuyết trắng xóa hạ, có vẻ phá lệ sáng ngời, hắn ngũ quan ánh tuấn, nguyên bản còn thiên hướng với vài phần tú khí tinh xảo, nhưng hôm nay không biết có phải hay không thời gian dài không gặp, Bạch Tú Tú thế, nhưng cảm thấy Tô Vọng Đình thoạt nhìn tựa hồ so trước kia thoạt nhìn Muốn thành thủ ổn trọng không ít. Tú Khí không ở, thuộc về nam nhân mị lực cấp vào trước mặt. Cẩn thận tưởng tượng, Tô Vọng Đình cũng mau đến tuổi nhi lập, nguyên bản khí phách hăng hái, hiện giờ càng nhiều vài phần nho nhã, còn cố độc thuộc về kỵ sư nên có khí chất, hỗn hợp ở bên nhau, sáng quắc rực rỡ. Nhìn đến Bạch Tú tú lớn bụng, Tô Vọng Đình chạy nhanh đi phía trước đi rồi vài bước, ngăn lại nàng phải đi lại đây hành động, ngươi nảy thân mình chạy nhanh cho ta đứng ở kia, không cho phép núp lích, chờ ta lại đây. Nói Tô Vọng Đình bước nhanh về phía trước, trong tay còn cầm hành lý đâu, vừa đến nhà chính, đem hành lý bưng, vừa định muốn trò lại gần hôn một cái Bạch Tú Tú, nhưng hắn lập tức lại ngăn lại chính mình cái này động tác. Trên người hắn đều là băng tuyết, lúc này phòng trường liền phải hòa tan, trên người ướt lãnh thực, nếu là còn đi để sát vào Bạch Tú Tú nói, kia không phải muốn đem hàn khí độ cho chính mình tức phụ sao, đó là tuyệt đối không được. Tô Vọng Đình dừng động tác, đứng ở kia quần áo không biết nên làm cái gì bây giờ bộ dáng. Lập tức liền đem Bạch Tú Tú làm cho tức giận, nàng nói: "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cho ngươi lấy khăn lông tới, đem trên người sát một sát, bên ngoài lạnh đi, ngươi đi trước nhà bếp chờ lát nữa, nơi đó có than hỏa có thể nướng, à má thử. Khăn lông ở đâu? Ta đi lấy liền thành, ngươi đi sưởi ấm." Tô Vọng Đình lo lắng nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú bụng, còn nhớ rõ phía trước gặp mặt thời điểm, Bạch Tú Tú còn không có bụng, không nghĩ tới như vậy mấy tháng không thấy, này bụng đã lớn như vậy, cẩn thận tính tính nhật tử. Sợ là sinh cũng liền này mấy tháng. Tô Vọng Đình lần này tới, trừ bỏ là tới ăn Tết, còn có suy xét đem Bạch Tú Tú nhận được Nam Thành đi ý tưởng. An Nam trấn bên này sinh hài tử, các phương diện đều không phải thực hảo, liền nên làm sản kiểm, cũng chưa như thế nào làm, bởi vì bên này chữa bệnh tình huống thật sự là quá kém, cơ hồ đều không có cái gì thầy thuốc tốt, cũng không có gì tiên tiến thiết bị. Tô Vọng Đình suy xét nhiều, luôn muốn mang Bạch Tú Tú đi Nam Thành lại nói. Bạch Tú Tú thấy Tô Vọng Đình muốn đi lấy cũng không nói gì thêm, vui nói cho hắn ở nơi nào sau, liền vào nhà bếp. Bên ngoài động tĩnh, Bạch Phượng Châu đã sớm nghe thấy được, cười nói, "Là Vọng Đình tới." "Ân, vừa đến." Bạch Tú Tú cũng cười trở về một câu. "Về Tô Vọng Đình là ai?" Từ Tân Chính nhiều ít biết một ít, bất quá hắn trước nay đều không có gặp qua, tự nhiên vẫn là có chút tò mò, giống Bạch Tú Tú như vậy có ý tưởng, lại như vậy độc lập nữ tính, hắn tưởng, rốt cuộc là ai sẽ có thể vào được nàng mắt đâu? Nếu là Bạch Tú Tú là độc thân tình huống, Tư Tân chính dám cam đoan, theo đuổi Bạch Tú Tú người, tuyệt đối là không phải ít. Chỉ là trong trường học kia giúp ngài danh, coi trọng Bạch Tú Tú liền không ít. Như vậy một cái các phương diện đều ưu tú, lớn lên còn như vậy đẹp nữ đồng chí, ai sẽ không tâm động đâu. Lại nói tiếp chính là, đáng tiếc a, Bạch hiệu trưởng sớm như vậy liền kết hôn, trực tiếp liền chặt đứt bọn họ niệm tưởng. Lúc này chính mình có thể nhìn thấy Bạch Tú Tú cái kia kết hôn đối tượng, Tư Tân chính tự nhiên vẫn là có chút tò mò. Chờ đến Tô Vọng Đình trà lau xong tiến vào, đã là thay đổi một bộ quần áo, hắn quần áo tuy rằng tương đối cổ xưa, lại còn có mang theo một vá, nhưng là hắn diện mạo sắc thật phong thần tu lãng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo vài phần nói không nên lời mị lực. Hắn đôi mắt đặc biệt đẹp, bất quá từ Tân Chính phát hiện, hắn đôi mắt chỉ xem Bạch Tú Tú. "Này không?" vừa tiến đến, liền hướng Bạch Tú Tú phương hướng đi đến. Xem hắn tiến vào, Bạch Tú Tú liền cho hắn giới thiệu, "Đây là đệ tử của ta." Năm nay tuyết quá lớn, đường sá xa xôi liền không có trở về, ta liền lưu hắn ở nhà ăn Tết. Từ Tân Chính chạy nhanh đứng lên, hướng tới Tô Vọng Đình vươn tay, "Ngài hảo, ta Têu từ Tân Chính." "Ngươi hảo, Tô Vọng Đình." Đối với người ngoài, Tô Vọng Đình người này thái độ chính là việc công sở theo phép công cái loại này thái độ, trên mặt tươi cười đều là cái loại này công thức hóa. Theo sau hai người liền không có lời nói. Bạch Tú Tú ở một bên, lại làm hai cái nam nhân đem đại cái kia sưởi ấm nồi đem ra. Têu tử Tân Chính đem thiêu tốt than hỏa, đều phóng tới nơi này, theo sau đem này đó đặt ở ăn cơm cái bàn phía dưới, như vậy mọi người đều có thể ấm áp một ít. Này An Nham trấn có thể so Nam thành lấy nhiều. Ăn cơm điểm. Bạch Tú Tú hỏi trong nhà tình huống, Tô Vọng Đình tự nhiên là hết thảy đều nói tốt, bất quá hắn lo lắng nhất vẫn là Bạch Tú Tú bụng, liền hỏi một câu, ngươi tính toán là ở An Nham trấn bên này sinh, vẫn là cùng ta đi Nam thành sinh? Vấn đề này, Bạch Tú Tú cũng suy xét quá. Dựa theo thời gian này tính lên, kỳ thật không sai biệt lắm cuối tháng này liền phải sinh, nàng muốn an bài nói, đích sắc cũng là phải nhanh một chút an bài đi lên. Vốn dĩ nàng là tính toán trực tiếp đi Nam Thành, đợi cho đem Hải Tử sinh lại trở về, chỉ là hiện tại Đại Tuyết Phong lộ, nàng cái này thai phụ lên đường quá mức với nguy hiểm, nói không chừng trên đường gặp được điểm cái gì, trực tiếp liền phải sinh, đây đều là không thể đoán trước nguy hiểm. Bạch Tú Tú nhìn nhìn bên ngoài tuyết, thở dài nói, đến lúc đó xem bái, tuyết có thể ngừng hòa tan. Ta liền đi Nam Thành, nếu là đỉnh không được, ta tình huống này cũng đi không được. Bên này chữa bệnh không phát đạt, chữa bệnh nhân viên cũng ít, đều là gà mờ, Bạch Tú Tú muốn ở bên này sinh, cũng là yêu cầu trước thời gian liền tưởng tốt. Chờ đến ngày hôm sau, Tô Vọng Đình liền mang theo đồ vật, tính toán đi nông trường nhìn một cái chương kế nhân. Nay đó tự nhiên đều là Tô bộ quân chuẩn bị, làm hắn tới này một chuyến, chính là cấp chương kế nhân đưa đi, nghe nói bên kia Hạ Đại Tuyết, nàng liền chăn bông cái gì đều chuẩn bị tốt, còn thả không ý tán. Vốn đang thực nhọc lòng này đó, bất quá sau lại nghe Tô Vọng Đình nói, hiện tại chương kế nhân Nhật Tử không như vậy khổ sở, Bạch Tú Tú suy nghĩ cái biện pháp, đem bọn họ đều kéo đến vệ sinh trong trường học dạy học, xo so mùa đông tuyết địa làm việc nhà nông, hiếu thắng quá nhiều. Biết cái này lúc sau, Tô bộ quân lúc này mới yên tâm, nàng bắt lấy Tô Vọng Đình tay, trên mặt đều là nước mắt, đây là kích động, ngươi đi này một chuyến, thay ta hướng Tú Tú nói thanh tạ, nếu không phải nàng lời nói, ngươi rượng nhất định không thể tốt như vậy. Này đó đều là tú tú nỗ lực, cái này ân tình ta là nhờ kỹ. Tô Bộ Quân là thiệt tình cảm tạ Bạch Tú Tú, phía trước trương kế nhân cái kia tình huống, là không có khả năng phân đi Kim An Hương, nếu phân không đến Kim An Hương nói, kia tự nhiên cũng liền không khả năng đi Bạch Tú Tú vệ sinh trường học. Nàng đây là từ sáng sớm liền bắt đầu chủ tính. Cái này tâm tư nàng nguyên bản là hoàn toàn có thể không hoa, chính là vì nhà bọn họ, mới như vậy a. Tô Bộ Quân lần đầu thiếu người ân tình, còn thiếu cam tâm tình nguyện đều là người một nhà, Tô bộ quân bên này chuẩn bị đồ vật, Tô Vọng Đình tự nhiên là muốn đưa qua khứ, còn có Tô Minh Mị bên kia, Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh đều chuẩn bị, về cái này nữ nhi, các nàng tuy rằng bực quá ghét quá, nhưng lại thế nào, kia cũng là chính mình nữ nhi, hiện tại nữ nhi ở bên trong chịu tội, bọn họ làm phụ mẫu, cũng chỉ có thể chính mình đau lòng. Tào Nga Nghi chuẩn bị không ít ăn ngon, cũng là đều làm Tô Vọng Đình đưa đi. Biết Tô Vọng Đình muốn đi nông trường, Bạch Tú Tú viết phong thư đều hắn mang đi cấp bên kia tiền tràng là được, có đãi bảo ẩn quan hệ sau, Bạch Tú Tú hậu kỳ cùng tiền tràng quan hệ cũng ở chung không tồi, nếu muốn đi xem người, vẫn là dễ dàng. Tô Vọng Đình cầm đồ vật liền đi nông trưởng. So thượng một lần tới gặp, chính hắn đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít, không chỉ có như thế, lại còn có không phải làm hắn chỉ ở bên ngoài chờ, tiền tràng vừa nghe là Bạch Tú Tú trợ phu, liền bàn tay vung lên, cười nói: "Vào đi thôi." Tô Vọng Đình nhẹ nhàng đi đến, trong lòng phán định Này trong đó khẳng định là có chính mình thê tử công lao, bằng không chính mình sẽ không dễ dàng như vậy liền tiến vào. Tới rồi bên trong, Tô Vọng Đình kỳ thật là có chút kinh khủng cùng sợ hãi nơi này, bởi vì từ khi nào, hắn cũng thiếu chút nữa muốn tới nơi này tới. Hiện tại hắn đồng dạng vào được, chỉ là không phải lấy đã từng sợ hãi cái loại này phương thức tiến vào, mà là chính đại quang minh tiến vào, có thể nhìn một cái quanh mình hoàn cảnh, Tô Vọng Đình cảm thấy tại đây mấy năm, hắn xác thật trưởng thành không ít. Lúc trước Bạch Tú Tú nói Giống như thuốc đắng dã tật, tuy rằng có đôi khi hắn tổng cảm thấy chuyện bé xé ra to, nhưng thời gian nói cho hắn, chính mình thê tử nói đều là đúng, nàng tiểu tâm cẩn thận cũng đều là đối. Nghĩ vậy chút, Tô Vọng Đình càng cảm ơn hiện giờ sinh hoạt. Làm tốt hiện tại trong tay sự tình, lúc này mới có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ tốt người nhà. Hiện tại tới gần năm Tết, nông trưởng cũng khó được nghỉ ngơi, cho người ta nghỉ, chứ kế nhân cùng tiết bằng chính mấy cái, đang ở kia đỉnh đạc mà nói, liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Vừa thấy thế, nhưng là Tô Vọng Đình. Trương Kế Nhân vội đứng lên, đáy mắt có chút kinh ngạc, theo sau phản ứng lại đây nói, "Ngươi đây là tới ăn Tết?" Bất quá cũng là, này tuyết lớn như vậy, Tú Tú vẫn là đã hoài thai, chạy tới chạy lui cũng không có phương tiện. Đúng vậy, cô cô lại cố ý kêu ta mang theo đồ vật tới cấp ngươi, sợ ngươi cấp đông lạnh tới rồi, ta nơi nào hảo không tới đâu." Tô Vọng Đình trêu chọc trở về một câu. Vừa nghe là Tô bộ quân mang đến đồ vật, Trương Kế Nhân lập tức kích động vài phần. Trong tay còn bắt lấy kia giường chăn đông, hỏi một câu, ngươi cô cô làm ngươi lấy tới? Đều là nàng chuẩn bị. Không thể không nói, có đôi khi Liển Tô Vọng Đình đều có chút hâm mộ Trương Kế Nhân cùng Tô Bộ Quân cảm tình, không rời không bỏ, mặc kệ phát sinh cái gì, đều sẽ ở bên nhau. Chẳng sợ Trương Kế Nhân xảy ra chuyện vào nông trường, Tô Bộ Quân ngay từ đầu ý tưởng là muốn cùng nàng cùng nhau hạ phóng, chết sống đều không muốn ly hôn, mà Trương Kế Nhân ý tưởng là không thể làm Tô Bộ Quân đi theo chính mình chịu khổ. Hai người đều là ở vì đối phương suy nghĩ, thật sự là lệnh người hâm mộ. Tô Vọng Đình gật gật đầu, cô cô sợ ngươi ngủ không tốt, cũng sợ ngươi ở bên này chịu khổ, vẫn luôn lải nhải nói liên miên cùng ta nói. Trương Kế Nhân hốc mắt đỏ vài phần, ở chỗ này nhặt tử, hắn xem như khổ chung mua vui, nếu là có thể nói, ai nguyện ý cùng chính mình ái nhân tách ra sinh hoạt đâu, chỉ là có đôi khi là không thể tránh được. Hắn liên tục nói, hảo hảo hảo, đội quân kêu ngươi mang đến, nhất định đều là tốt. Thấy Trương Kế Nhân như thế, Tô Vọng Đình không nói cái gì nữa. Mà tiết bằng chứng mấy cái lại là hâm mộ thực, nhịn không được nói, "Tẩu tử đối với ngươi là thật tốt, giống chúng ta mấy cái, tiến vào cũng có đoạn thời gian, cũng không nhìn thấy trong nhà vị kiết như vậy để bụng. Như thế thật sự. Chưng kế nhân là để cho nông trường hâm mộ người, không chỉ có có thể tử nhớ thương, này cháu ngoại trai tứ phụ, còn có cháu ngoại trai đều là nghi hắn, như vậy quan hệ, sao có thể làm người không hâm mộ đâu." Giống bọn họ từ tiến vào sau, Người nhà liền thật sự cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ giống nhau, trước nay đều không có đã tới, liền một phong thư đều không có, hoàn toàn như là đã không có bọn họ cái này người nhà. Có thể lý giải là một chuyện, chính là có thể hay không tiếp thu, đó là một chuyện khác. Trứng kế nhân cũng không tốt ở bọn họ trước mặt biểu hiện rất cao hứng, đành phải nói, có thể là trong nhà đầu bận quá, chúng ta vào được, các nữ nhân ở bên ngoài làm việc, khẳng định là có rất nhiều chua xót vất vả, chúng ta đến nhiều cảm ơn. Điều này cũng đúng lời nói thật. Phong Cơ thật không tới xem, kia cũng là bình thường sự tình, đều ly hôn, lúc trước Ly hôn còn không phải là vì không liên lụy đối phương sao, hiện tại như thế nào liền bắt đầu lòng tham, còn trông cậy vào người tới nhìn. Tô Vọng Đình cùng Trương Kế Nhân hàn huyên một lát, theo sau liền liêu nổi lên về Bạch Tú tu sinh hài tử sự tình, hắn nói, liền trong khoảng thời gian này muốn sinh, nhưng là hiện tại Tuyết Thiên không hảo đi Nam Thành lên đường, ở An Nham trấn bên này, lại không có tốt bác sĩ cùng chữa bệnh thiết bị, nàng lần đầu tiên sinh, ta lo lắng. Tuy rằng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy, sinh hải tử không phải như vậy một chuyện sao? Nào có như vậy khoa trường, khẩn trương, cái này khẩn trương cái kia, thật sự là không có gì tất yếu, bất quá tô vọng đỉnh tử trải qua thượng một hồi, xem Tô Minh Huệ sinh hải tử sau, liền luôn là lo lắng hãi hùng này đó. Đều làm vài lần ngắc ngộng. Lần này tới lúc sau, nhìn đến Bạch Tú Tú kia bụng, cũng là rất lớn, hắn nơi nào có thể không hoảng loạn a? Đứa nhỏ này tới cũng là ngoài ý muốn cũng không phải các nàng ở toàn bộ chuẩn bị tốt lúc sau, mới đến tới. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Trương Kế Nhân cũng là nhíu mày, cảm thấy này thật là sự tình, theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía bác sĩ Chu nói, "Lão Chu, ta nhớ rõ ngươi giống như cùng cái kia Lý Anh đính tốt, nàng ta nếu là nhớ không lầm nói, kia chính là khoa phụ sản chuyên gia a." Thấy Trương Kế Nhân nói lên Lý Anh, Chu Hải Khánh lại là cười khổ nói, "Nàng tiến vào, các ngươi biết là vào bằng cách nào sao?" Vài người đều lắc lắc đầu. Đối với Lý Anh người này, đại gia ấn tượng chính là tính tình cổ quái, nàng tuổi không nhỏ, đều có 60 tuổi, tiến vào sau còn mang theo một cái tiểu cháu gái, kia tiểu cháu gái mới đầu đinh điểm đại, cũng làm không được gì việc nhà nông, ăn đều là nàng chính mình tiết kiệm xuống dưới. Biết nàng là đỡ đẻ phương diện chuyên gia, vẫn là từ Chu Hải Khánh kia biết đến, Chu Hải Khánh cùng người là quen biết đã lâu. Hiện tại nghe Chu Hải Khánh nói như vậy, mọi người đều là có chút tò mò vài phần. Chu Hải Khánh lắc lắc đầu, thở dài nói: Kia tiểu cháu gái kỳ thật không phải nàng cháu gái, mà là nàng ngoại tôn nữ, cũng là nàng chính mình đỡ đẻ, mà đỡ đẻ đối tượng là nàng chính mình nữ nhi. Lúc ấy sản phụ tuổi đại, các hạng số liệu kỳ thật đều là bệnh viện bên kia có, anh tử bên này không có, chính là trong nhà nhất định phải làm nàng đỡ đẻ, nói đến ai khác đỡ đẻ không yên tâm, anh tử cũng liền thống nhất. Đáng tiếc sản phụ sinh hài tử thời điểm dòng huyết, anh tử lúc ấy đã biện pháp gì? Đều suy nghĩ, chính là vẫn là không có cứu trở về nàng nữ nhi một mạng, sau lại đại nhân không có. Tiểu hài tử con ở, nàng con rể biết chính mình thê tử không có về sau liền lạnh muốn nói là anh tử hạ chết, là anh tử vô dụng, cả người tinh thần trạng thái đều không phải tự hảo, cũng không có biện pháp chiếu cố hài tử, sao lại còn đi cử báo anh tử, sao lại anh tử mới tiến vào, hài tử tự nhiên cũng đi theo nàng một khối vào được, từ chuyện này qua đi, nàng liền thể không bao giờ sẽ bằng nhân. Đỡ đẻ, cho chính mình nữ nhi đỡ đẻ, cuối cùng lại không có lưu lại nữ nhi tánh mạng, đối với Lý Anh đã kích, tưởng đều không cần tưởng. Này đến có bao nhiêu đại a? Như vậy vừa nói, mọi người đều trầm mặc vài phần, Tô Vọng Đình đánh vơ hiên lặng, nói, vấn đề cũng không lớn, bên này đều là bác sĩ, tốt nhất liền đại tuyết có thể sớm một chút ngừng, như vậy liền không cần suy xét như vậy nhiều. Ai cũng không hiểu lại đi làm Lý Anh làm cái gì. Khó trách lúc trước Bạch Tú Tú đem danh sách phân chia xuống dưới sau, Lý Anh giáo chính là đỡ đẻ, nhưng nàng chính là không muốn giáo cái này, còn yêu cầu đổi một cái, nguyên lai like trong đó còn có như vậy ẩn tình. Tô Vọng Đình đưa xong rồi dư lại đồ vật đến Tô Minh Mị bên kia sau, liền trở về nhà, đem bên này sự tình cùng Bạch Tú Tú nói nói. Đây cũng là Bạch Tú Tú mới vừa biết đến, nàng phía trước là có nhớ rõ, có cái khoa phụ sản chuyên gia, nói chính mình giáo không được đỡ đẻ, yêu cầu đi giáo khác, Bạch Tú Tú khi đó cũng không nghĩ nhiều cái gì, hiện tại nghe tới cũng là một phen tổn thức. Đặc biệt là cái kia tiểu nữ hải, nàng còn có gặp qua đâu, lớn lên gầy yếu thực, tóc vẫn là khô vàng, thoạt nhìn chính là dinh dưỡng bất lương. Ăn không nhiều lắm." Ngay thương nhìn thấy, Bạch Tú Tú khẳng định ngầm sẽ cho một ít ăn cấp cái kia tiểu nữ hải. Bạch Tú Tú thấy Tô Vọng Đình lo lắng cho mình phương diện này sự tình, liền cười nói, "Không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng phương diện này, bên này bác sĩ nhiều như vậy, liền tính thật sự chỉ có thể ở bên này sinh, ta có thể đem không tình huống cũng sẽ hảo rất nhiều. Ta không phải sợ ngươi ở bên này sinh, ta là sợ ngươi xuất huyết nhiều." Tô Vọng Đình nhấp môi, "Cái kia Lý Anh như vậy lợi hại, vẫn là cho chính mình nữ nhi đỡ đẻ." Tự nhiên là dùng hết toàn lực. Chính là tuy là như thế, nàng vẫn là không có cứu nàng nữ nhi. Này thuyết minh, sinh hài tử kỳ thật là rất nguy hiểm. Tô Vọng Đình đột nhiên không nghĩ làm Bạch Tú Tú sinh. Nghe ra Tô Vọng Đình trong giọng nói sợ hãi, Bạch Tú Tú cười chấn an nói, không có việc gì, ta chính mình cũng là bác sĩ, ta tình huống, ta đều có quan sát đến, thai vị là chính, ta các phương diện đều có chú ý, được không ta chính mình rõ ràng. Không phải nói ý gì là giả không tự ý gì là sao. Tô Vọng Đình liếc nàng liếc mắt một cái, cảm thấy Bạch Tú Tú ở trấn An chính mình. Bạch Tú Tú đánh ha ha, ta không thể chính mình giúp chính mình đỡ đẻ, nhưng là quan sát quan sát chính mình tình huống, vẫn là không, có gì vấn đề, ngươi yên tâm đi, ta vấn đề không lớn. Nhìn Tô Vọng Đình, Bạch Tú Tú nghĩ tới kiếp trước, chính mình hoài thượng đệ nhất cái hài tử thời điểm, Tô Vọng Đình cũng thực khẩn trương, nhưng là hắn lại không có suy xét như vậy chu đáo, khi đó nàng ở nhà, không thể đi đi học, cơ hội liền một người đợi. Chẳng sợ chờ Tô Vọng Đình tan tầm, nàng cũng không có gì lời nói hảo cùng hắn nói, hai người tiếng nói chung thật sự là quá ít. Sau lại chính mình phải bệnh trúng cảm, nhiễm bệnh kia đoạn thời gian là có lưu mẹ ở, chính mình mới dần dần biến tốt, kia đoạn thời gian Tô Vọng Đình cũng bắt đầu nhiều một chút điểm thời gian buổi chính mình, chỉ là nàng chính mình trong lòng không muốn cùng Tô Vọng Đình có bao nhiêu giao lưu. Bởi vậy, từ lúc bắt đầu, Bạch Tú Tú chính là bài xích Tô Vọng Đình. Bài xích phu thê cảm tình, có thể hảo đi nơi nào đâu. Hai tử chết non, Bạch Tú Tú lúc ấy chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống. Hiện giờ, tiếp trước kia mấy cái hài tử đều không ở xuất hiện, mà trong bụng đứa nhỏ này là đời này tân sinh, cũng đại biểu cho là nàng tân sinh. Nàng, Bạch Tú Tú muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Vô luận là sự nghiệp, vẫn là hôn nhân, cũng hoặc là nhân sinh, nàng đều phải một lần nữa bắt đầu rồi. Kỳ thật thái phụ là thực yêu cầu người chú ý cùng quan tâm, tiếp trước chính mình chính là quá ít người quan tâm chính mình. Liên Tích Luy rất nhiều uỷ khuất cùng oán trách, mà này một đời bất đồng, nàng tuy rằng là ở bận rộn trung mang thai, nhưng là lưu như các nàng mấy cái, đều thực chiếu cố chính mình. Liên mấy cái học sinh đều biết nàng mang thai, nếu là nàng nói chuyện nói, tuyệt đối muốn so mặt khác mấy cái hảo xử. Còn có Bạch Phượng Châu, đại tỷ bồi ở chính mình bên người, nàng tự nhiên là cảm thấy thoải mái không ít, làm cái gì đều có người sẽ thay chính mình trước suy nghĩ. Lúc này ở đây mang thai, không thể không nói, Bạch Tú Tú cảm thấy hoài thực nhẹ nhàng. Này thai phụ nhẹ nhàng, tâm tình tự nhiên thì tốt rồi, tính tình cũng không thế nào táo bạo, không liền cấp Hải Tử làm điểm tiểu y y phục, nàng chính mình làm không nói, Bạch Phượng Châu cũng đi theo làm. Bạch Phượng Châu làm đều là nam va hoa quần áo, Bạch Tú Tú đều cảm thấy buồn cười, đại tỷ, ngươi như thế nào liền nhận định này nhất định là cái nam va hoa đâu? Nam va hảo, nam va hảo. Bạch Phượng Châu chỉ là cười. Lời này từ miệng nàng nói ra, Bạch Tú Tú biết là có ý tứ gì. Thôi đại này Trọng nam khinh nữ, Bạch Phượng Châu muốn nàng sinh cái nam hài, cũng là một loại khác bảo hộ. Cái này bảo hộ là đối hài tử bảo hộ, nàng sợ nữ hài cùng các nàng giống nhau chịu ủy khuất. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú thu liễm ý cười, nghiêm túc nói, đại tỷ, này một thai nếu là nam hài, nhất định sẽ sinh đệ nhị thai. Nam hài hảo, nữ hài cũng giống nhau hảo, ở ta nơi này không có nam hài nữ hài khác nhau, đều là ta hài tử, không bằng nhi nữ song toàn tốt nhất. Bạch Phượng Châu gật gật đầu, nàng hiểu Bạch Tú Tú ý tứ. Đúng là bởi vì các nàng là nữ hải, chịu quá loại này thương tổn. Tới gần năm Tết trước 2 ngày, nhưng thật ra còn có cái ngoại ý liệu người thượng môn tới. Bạch Sương Đống đã có đoạn thời gian không gặp, như vậy vừa thấy, lại là cao tráng cung đen, án mặc quân trang bộ dáng, so với ai khác đều phải tới khí phái, theo sau liền nghe được Bạch Sương Đống vang dội kêu người. "Nhị tỷ, đại tỷ, tỷ phu, ta tới." Nhìn đến Bạch Sương Đống, Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu đều là kích động không được, lệ nóng doanh tròng trượt. Bạch Tú Tú hỏi trước một câu, ngươi sao tới, năm nay có thể về nhà ăn tết? Đúng vậy, ta năm nay về nhà ăn tết, vừa đến đến ra, biết các ngươi đều tại đây, liền lại nổi lên, dù sao ly đến gần, chờ thêm 5 ngày đó ta lại trở về. Bạch Sương đống hiện tại dơ tay nhấp chân chi gian, đều có quân nhân có kiên nghị, bất quá ở đối mặt Bạch Tú Tú 2 tỷ mỗi thời điểm, lại biến trở về cái kia đệ đệ. Hắn nhìn Bạch Tú Tú kia bụng, đã thổi bóng cao su dường như, có chút vui sướng lại có chút không biết làm sao. Này, đây là cháu ngoại của ta vẫn là cháu ngoại gái. Đúng vậy, ngươi ở trễ chu đi, nói không chừng là có thể chờ đến chính mình làm cứu cứu ngày đó. Bạch Tú Tú cười tủm tỉm trở về một câu. Bạch Xương đống hắc hắc cười, "Gái gái cái ốt, gì thời điểm ra tới đâu, ta đều không nghĩ đi rồi." Lần đầu tiên làm cứu cứu, hắn cảm giác chính mình đều phải kích động đã chết. Vẫn là Tô Vọng Đình mở miệng nói, "Đều ở bên ngoài làm gì, đến bên trong đi, có hỏa nướng, ấm áp thực, bên ngoài băng thiên tuyết địa." Nhiều lệnh a. Lời này vừa ra, đại gia mới sôi nổi hướng trong đi. Từ Tân Chính này một chuyến ở chỗ này ăn Tết, chính là đem Bạch Phượng Châu người nhà tất cả đều nhìn cái biến. Bạch Xương Đống nhìn thấy từ Tân Chính câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi là vị nào? Ta đại tỷ đối tượng sao? Lớn lên còn rất tuấn tú lịch sự, ta kêu Bạch Xương Đống, ta nói cho ngươi à, ta đại tỷ người thứ tốt, ngươi nếu là dám có lỗi với nàng, ta cái này đệ đệ cái thứ nhất không buông tha ngươi. Hắn người này ở pháo binh trong trường học ngốc lâu rồi, nói chuyện đều là trực lai trực vãng, tính tình sảng khoái thực. Nghe được lời này từ Tân Chính ngây ngẩn cả người, mà Bạch Phượng châu mặt đỏ thành một mảnh, liền cùng có thể tích xuất huyết tới giống nhau. Nàng thẹn thùng nói, "Xương Đống, ngươi nói cái gì mê sảng đâu?" 77, chương 77. Thấy lại tỷ nói như vậy, Bạch Xương Đống gãi gãi đầu, không biết là chính mình câu nào nói sai rồi. Ở hắn xem ra, tuy rằng không biết Từ Tân chính là ai, cũng chưa từng thấy người này nhưng là có thể an tết trong lúc còn đợi ở chỗ này, không phải chính mình đại tỷ đối tượng, chẳng lẽ vẫn là Bạch Tú Tú. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vậy, Bạch Sương Đống cảm thấy chính mình nói không sai. Khẳng định là đại tỷ cùng cái này từ Tân Chính, ngượng ngùng, cho nên không ở trước mặt hắn thừa nhận, này đó hắn đều hiểu. Nhìn đến Bạch Sương Đống như vậy lung tung nói chuyện, Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, giải thích một câu, đây là ta trường học học sinh, năm nay hạ đại tuyết trở về không được. Ta khiến cho hắn tới nhà chúng ta ăn Tết, cũng chỉ có hắn không trở về sao?" Bạch Xương Đống hỏi một câu. "Bạch Tú Tú lúc đầu còn có mấy cái, kia vẫn là cùng trong nhà đầu có quan hệ." Bạch Xương Đống bắt được trọng điểm, như vậy nhiều người không trở về, như thế nào liền cái này từ Tân Trinh tới trong nhà ăn Tết, đại tỷ như vậy sợ người lạ người, có thể đồng ý một đại nam nhân ở nhà, khẳng định là làm nối tượng. Thật là quá mức, Lam nối tượng cũng không cho hắn cái này để để biết. Bạch Xương Đống không nói cái gì nữa. Nhưng là rõ ràng ở đánh giá từ Tân Chính, từ đầu tới đuôi xem một lần, đây là hắn ở trong trường học, học, xem người một đôi mắt giống như mắt ương giống nhau, sắc bén mà lại lệnh người khủng hoảng. Nhưng mà, từ Tân Chính lại là thực bình tĩnh, không có đi dò hỏi, cũng không có làm cái gì, giống như là không chú ý tới giống nhau, hắn người này cần mẫn thực, lại là cái gì sống đều có thể làm, trong nhà Bạch Tú Tú mang thai, này ăn Tết trong lúc sự tình, đều phải Bạch Phượng Châu thế thượng. Từ Tân Chính vốn là ngượng ngùng ở chỗ này ăn Tết, Hiện tại Cang La Hoa ở nhà biết, muốn nhiều làm một chút sự tình, bằng không liền ngủ ngủ, vì thế thực mau liền giữ lại Tô Vọng Đình ba người, mà Từ Tân Chính đi theo Bạch Phượng Châu đi vào bận việc. Nay nhất cử động, Cang La là làm Bạch Xương Đống nhận định, Từ Tân Chính cùng Bạch Phượng Châu liền tính không ở bên nhau làm đối tượng, kia cũng là sớm hay muộn sẽ ở bên nhau làm đối tượng. Ba người ngồi xuống xuống dưới, Bạch Xương Đống liền bắt đầu hỏi, "Nhị tỷ, này Từ Tân Chính nhân phẩm thế nào a, ngươi có thể đồng ý người lưu lại trong nhà ăn Tết, người nhất định không rời đi?" Chính mình nhị tỉ xem người, luôn luôn tới đều chuẩn xác, Bạch Sương đống điểm này vẫn là tin tưởng, bất quá nên hỏi vẫn là phải hỏi. Bạch Tu tu hừ một tiếng, trả lời, nhân phẩm vẫn là không tồi, tính tình cũng chẳng ổn, là cái hiểu được chi ân báo đắp người, ngươi xem hắn tay chân mò, người cũng cẩn mẫn, ở nhà mà tan tết, cũng có thể giúp đỡ không ít vội. Kìa trong nhà đâu, trong nhà thế nào, trong nhà bao nhiêu người, đều là hảo ở chung sao. Bạch Sương đống vẫn là rất quan tâm nhà mình đại tỉ sự tình rốt cuộc thượng một đoạn hôn nhân đã thất bại, lúc này đây nếu là lại làm đối tượng, hắn tuyệt đối phải hảo hảo coi chừng. Bạch Xương Đống lời này càng hỏi càng thiên, cho dù là đã hoài thai sau, đầu óc chuyển động không như vậy linh quang bạch tú tú, đều phát giác tới Bạch Xương Đống này hỏi chuyện không đúng, nàng liếc liếc mắt một cái Bạch Xương Đống, hỏi, "Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Thật đem người đương ngươi đại tỷ phu." Nghe được lời này, Bạch Xương Đống ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, "Vậy tính không phải, cũng đến điều tra điều tra rõ ràng." Nhìn xem ra thế có phải hay không trống sạch, nếu không phải nói, kia ở nhà chúng ta đó chính là cái tai họa." Bạch Tú Tú nhàn nhạt nói, "Ngươi cũng đừng suy nghĩ, Từ Tân chính thành phần không tốt, hắn người này lại cực kỳ để ý chuyện này, lòng tự trọng rất mạnh, ngươi lại tỉ tính tính tình tương đối mềm, lại bởi vì thượng một đoạn hôn nhân thực tự ti, muốn cho bọn họ hai cái có thể lấy hết can đảm nghĩ đến ở bên nhau, kia thật sự là quá khó khăn." Phân tích một chút hai người lẫn nhau tính cách, kỳ thật là có thể đoán 8-9 phần 10. Bạch Tú Tú đối tử Tân Chính ấn tượng không tồi, nhưng nếu là tử Tân Chính cùng Bạch Phượng Châu cảm tình cũng không phải rất sâu, không phải nói đến cái loại này phi ở bên nhau không thể nung nấu, vậy tính bọn họ đi tác hợp cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hai cái tự ti người ở bên nhau vẫn là rất khó. Trừ phi thâm ái. Nhưng sự tình không phát sinh phía trước, Bạch Tú Tú không cần thiết đi ngại muốn tác hợp hai người, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Nghe được Bạch Tú Tú lời này, Bạch Xương đống nga một tiếng. Cái này tình huống là hắn không có suy sẽ đến, muốn thật là nói như vậy, tiếp ở bên nhau sắc thật rất khó khăn, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi. Rõ ràng hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Bạch Phượng Châu cùng Từ Tân Chính, liền cảm thấy xứng đôi thực, hắn nguyên bản còn tưởng rằng hai người ở bên nhau làm đối tượng đâu, kết quả là chính mình làm ra tới siêu cấp đại ô long. Bạch Tú Tú có chút mệt mỏi, Tô Vọng Đình chạy nhanh đỡ người đi trở về trên giường nằm. Mới vừa lên giường, Tô Vọng Đình nghĩ đến vừa mới kia cảnh tượng, cũng khó được nói một câu. Ta nhưng thật ra cảm thấy đại tỷ cùng vị này từ đồng chí là chẳng có tình thiếp cố ý, bất quá cũng giống như ngươi nói vậy, hai người à, đều phá tan không được chính mình trong lòng kia một quan, đều rất tự ti, lúc này mới không có đem kia tầng màng cấp đâm thủng. Nếu là đổi làm là chính mình, ở gặp được Bạch Tú Tú thời điểm, chính mình là bị hạ phóng thân phận, lúc ấy, hắn tuyệt đối không dám đem trong lòng đều là nảy phân hái cấp triển lộ ra tới, mà Từ Tân Chính cũng là cái rất kiêu ngạo người, bởi vậy quang từ kia một cái ẩn nhận trong ánh mắt Hắn cảm thấy hai người đều là cho nhau có ý tứ. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú vẫn là có chút kinh ngạc, nàng nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, rốt cuộc người khác cảm tình, Tô Vọng Đình rất ít có mở miệng thời điểm, liền hắn đều nói như vậy, chẳng lẽ thật là chính mình cái này người trong cuộc không như thế nào chú ý. Nàng gần nhất mang thai quan hệ, tổng cảm thấy đầu óc không đủ dùng, cả người cũng bắt đầu có chút mệt mỏi, vốn đang muốn sớm muộn gì đi ra ngoài đi một chút, nhưng gặp gỡ Đại Tuyết Tiên, lần này tử lại ra không được. Nghĩ đến phía trước, Bạch Tú Tú thật sự là không như thế nào chú ý hai người, nàng hỏi: "Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới?" Ánh mắt Tô Vọng Đình nghĩ nghĩ, nói: "Ánh mắt." Bạch Tú Tú nhăn nhăn mày, đầu óc càng không đủ dùng, lúc trước nàng trong đầu đều là trong trường học sự tình, không phải chuyện này chính là cái kia sự tình, vội đến quả thực là tối bụi. Chính mình còn có cái sở y tế chủ nhiệm chức vị, cũng may chính là ở Hương trấn, sự tình cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ cần ngẫu nhiên đi xem một chút khai mở học là được. Đại bộ phận tinh lực đều là bị Bạch Tú Tú Hoa ở trong trường học. Bất quá hiện tại nàng cảm thấy chính mình có điểm ngông, chính mình chính là ở nơi này trong đó một phân tử, thế nhưng liền chính mình đại tỷ cùng Từ Tân Chính, có hay không cái gì cũng chưa chú ý đến. Tô Vọng Đình xem nàng cau mày, liền nói, ngươi phòng trường là bận quá, thành đương cục giả, cho nên liền không có đi chú ý này đó, ta cùng Sương Đống đều là sau lại mới đến, hai người khẳng định là ngầm có tiếp xúc quá, bất quá không tới nói đối tượng cái kia nông nổi chính là cho nhau đều có ý tứ, bất quá phá tan kia tầng màng, ta xem khả năng tính rất nhỏ. Hai người đều là không dám biểu đạt, một cái tự ti chứng minh thành phần, một cái tự ti chứng minh từng có hôn nhân, hai người kia đều là hàm xúc, vậy không, có một phương sẽ mở miệng. Nếu không mở miệng, kia chẳng sợ thích cũng vô dụng a. Phần yêu thích này chỉ biết ẩn sâu đáy lòng. Bạch Tú Tú nghe Tô Vọng Đình nói rất giống như vậy một chuyện, cũng bắt đầu nhịn không được tự hỏi lên, suy nghĩ nửa ngày, Tựa hồ cảm thấy cũng là có như vậy một chút khả năng tính. Ít nhất Bạch Phượng Châu như vậy sợ người lạ thẹn thùng người, cũng không bài xích Từ Tân Chính xuất hiện. Từ hắn về đến nhà tới lúc sau, Bạch Phượng Châu trên mặt tựa hồ nhiều điểm tươi cười, cũng nhiều điểm bí mật, có đôi khi Bạch Tú Tú hỏi nàng, có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình, luôn là khóe miệng hơi hơi giơ lên, Bạch Phượng Châu đều là lắc đầu, không dám nói cái gì. Từ điểm này mặt trên tới xem, nói không chừng Bạch Phượng Châu thật là thích Từ Tân Chính. Về Từ Tân Chính Người này trừ bỏ gia đình thành phần ở ngoài, kỳ thật Bạch Tú Tú đều là rất thưởng thức, hai người chỉ cần như vậy tới xem, cũng là rất xứng đôi. Nếu là đại tỷ thật sự thích Từ Tân Chính, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, nàng là đồng ý hai người ở bên nhau. Chờ tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, vài người tâm tư đều khác nhau ở kia, Bạch Tú Tú nhìn thẳng vào nổi lên đối phương hai người, liền nhiều vài phần tâm tư lưu ý, kết quả liền phát hiện không ít chi tiết. Tỷ như Bạch Phượng Châu cùng Từ Tân Chính luôn là lơ đãng đi xem đối phương, Sau đó lại như là sợ bị phát hiện giống nhau thu hồi, loại này cố tình tranh nẽ, hiển nhiên chính là trong lòng có quỷ a. Bạch Tú Tú hiện tại phản ứng lại đây, này hai người sợ là thật sự có ý tứ. Nhìn này đồ ăn, Tô Vọng Đình yên tâm, phía trước thật đúng là sợ Bạch Tú Tú ở bên này ăn đến không tốt, bất quá lúc này nhìn đến bưng lên, kia đều là giống dạng, vậy được rồi. Cầm nước xong sau, Bạch Xương dống như là nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, "Nhị tỷ, Mẹ nói ngươi trong khoảng thời gian này liền phải sinh, sợ ngươi không có người chiếu cố, muốn đi lên chiếu cố ngươi, lúc này ta tới, chính là thế mẹ hỏi một chút ngươi. Vừa nghe lời này, Bạch Phượng Châu thu thập chén đũa thủ hạ ý thức một đốn, môi rút đi vài phần huyết sắc, tái nhợt một ít. Không biết có bao nhiêu lâu, nàng không có nghe được ba mẹ này hai cái từ. Nhìn đến Bạch Phượng Châu như thế, Từ Tân Chính theo bản năng nhìn về phía nàng, giúp đỡ vội thu thập hảo chén đũa sau, lập tức đi theo Bạch Phượng Châu đi vào nhà bếp. Thấy nàng thất thần bộ dáng, hiển nhiên là cùng cha mẹ có quan hệ gì. Từ Tân Chính mím môi, hỏi một câu, "Ngươi cùng nhà ngươi người người quan hệ không tốt? Cha mẹ hai chữ, hắn không hỏi ra tới, sợ Bạch Phượng Châu khổ sở." Nghe được Từ Tân Chính hỏi chuyện, Bạch Phượng Châu cúi đầu, khuôn mặt thượng có chút hổ thẹn, muốn nói cho Từ Tân Chính, rồi lại sợ hai đối phương biết, rối rắm sau một lúc lâu, vẫn là một chữ đều không có nói ra. Thấy Bạch Phượng Châu như thế, Từ Tân Chính nghĩ nghĩ sau lại nói, "Ta biết ngươi là cái dạng gì người?" Liên tính ngươi cùng cha mẹ quan hệ không tốt, kia khẳng định cũng là có chính ngươi nguyên nhân, nhất định là bọn họ đối với ngươi không tốt. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, chính là từ Tân Chính xác thật là như vậy tưởng, ở hắn xem ra, Bạch Phượng Châu đó chính là thiên sứ giống nhau tồn tại, người mị thiện tâm, lại là cái nỗ lực cần mẫn hiếu học. Nếu là chính mình mẫu thân nhận thức nàng lời nói, nhất định sẽ thực thích Bạch Phượng Châu. Không biết như thế nào, Từ Tân Chính liền nghĩ tới điểm này. Nghe được Từ Tân Chính nói Bạch Phượng Châu nước mắt nhìn về phía hắn khi, nước mắt đã treo ở đôi mắt thượng, tinh ánh dịch tố, liền kém rơi xuống. Thấy nàng bộ dáng này, Từ Tân Chính hoảng sợ, hắn nơi nào nhìn đến quá nữ hài tử rất nước mắt, lúc này hắn chỉ cảm thấy đau lòng lên, hắn vội vàng mở miệng, "Ngươi, ngươi đừng khóc, có phải hay không ta nói sai nói cái gì, ta nói sai nói cái gì, ngươi liền đánh ta mắng ta, nhưng ngươi đừng khóc." Không có việc gì Bạch Phượng Châu hít hít cái mũi, sợ dọa đến Từ Tân Chính, chạy nhanh dùng ngực rầm rề tay đi lau chính là càng lao liền càng thêm mất mặt nước mắt nhiều, mà sau càng là ngăn không được, nàng khóc càng thêm lợi hại. Từ Tân Chính nơi nào nhìn thấy quá như vậy chật trượng, hoàn toàn chân tay luống cuống, đột nhiên liền nghĩ đến chính mình trước kia không vui thời điểm, chính mình ác tỷ, liền sẽ ca hát cho chính mình nghe, sau đó hắn liền cảm thấy vui vẻ. Hắn liền vụng về học tập nhà mình Á tỷ ca hát bộ dáng, bắt đầu sướng lên, kia đầu Á tỷ tự biên ca khúc, không, có ca từ, chỉ có giai điệu, chỉ có thể hừ hừ cái loại này. Bất quá từ Tân Chính duy nhất khiếm điểm, chính là ngũ âm không được đầy đủ, này giai điệu làm hắn hừ lên, nghe tới chính là buồn cười thực, hoàn toàn không thành điệu. Nhưng mà Bạch Phượng Châu vẫn là ngưng nước mắt, ngơ ngẩn nhìn về phía Từ Tân Chính. Nàng biết Từ Tân Chính ý tứ, đây là Từ Tân Chính ở hướng nàng, làm nàng đừng khóc, vẫn là một đầu nàng chưa từng có nghe được quá ca khúc, tuy rằng có điểm không dễ nghe, nhưng là đây cũng là Từ Tân Chính hảo ý. Bạch Phượng Châu cảm giác đã chịu coi trọng, nguyên bản buồn bực tâm tình, tự nhiên hảo rất nhiều. Nhìn đến Bạch Phượng Châu không khóc, Từ Tân chính nhẹ nhàng thở ra, dừng tiếng ca, "Ngươi nếu là không muốn nói ra tới, vậy không nói, ta chính là hỏi quá nhiều, không, có bận tâm đến ngươi cảm thụ." "Không phải, là ta sợ ngươi khinh thường ta Bạch Phượng Châu lúc đầu." Thẳng thắn thành khẩn nói lời nói thật, "Cha mẹ ta không cần ta, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ." Những lời này nói ra, đối với Bạch Phượng Châu tới nói, kia quả thực chính là chính mình cả đời này sỉ nhục. Chính là nàng cảm thấy này, đó không thể giấu giếm, la hẳn là làm Từ Tân chính biết đến bằng không nói, các nàng liền không phải bằng hữu chân chính. Chỉ là Bạch Phượng Châu sợ hãi, sợ từ Tân Chính khả năng không bao giờ sẽ cùng chính mình làm bằng hữu. Tại đây chờ đợi quá trình mới là nhất khó khăn, nhưng không nghĩ tới Từ Tân Chính lại như cũ không có thay đổi chính mình thái độ, nghiêm túc nói, ta nói, ngươi sẽ vô điều kiện tin nhiệm ngươi. Bạch Phượng Châu vô luận làm loại nào lựa chọn, Từ Tân Chính đều sẽ nhận đồng, người khác hắn không quan biết, chính là Bạch Phượng Châu hắn nhận thức, nàng là cái hảo cô nương là cái chính mình không xứng với hảo cô nương. Nghe được từ Tân Chính nói, Bạch Phượng Châu chớp chớp mắt, vừa muốn khóc. Bên ngoài, Bạch Tú Tú vừa nghe đến lời này, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, mà so nàng càng mau mở miệng chính là Tô Vọng Đình, hắn lạnh nhạt trở về một câu, "Không cần, ngươi nhị tỷ bên này mang hài tử ở cữ, ta đều sẽ an bài tốt, liền không cần mẹ tới." Đối với Lâm Hiểu Mai là cái cái dạng gì người, Tô Vọng Đình đã hiểu biết rất rõ ràng thực thấu triệt, từ thượng một hồi Bạch gia thôn xẻ ra chuyện lúc sau, Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc làm, liền zét lạnh Tô Vọng Đình tông. Lần này ăn Tết, vừa lúc tháng trạp trời đông giá rét, lại là đại tuyết thiên, Tô Vọng Đình đều nghỉ ký rồi lấy cớ, không đi ở nông thôn chúc Tết, chính mình không nghỉ đi, cũng không nghĩ làm Bạch Tú Tú đi, sợ hủy khuất chính mình cái này tức phụ. Trên đời này thế nhưng có như vậy cha mẹ. Tô Vọng Đình vẫn là lần đầu thấy. Cái này Lâm Hiểu Mai mở miệng nguyện ý tới, nơi nào là thật sự nghĩ đến chiếu cố Bạch Tú Tú, sợ là nghĩ lại đây hưởng hưởng phúc. Kỳ thật Tô Vọng Đình đoán cũng không sai, tiếp trước này ở cũ, Lâm Hiểu Mai liền tới Chiếu Cố, khi đó Lưu mẹ còn ở, hai người còn luôn là bở vì một ít vấn đề cá nhau, chính mình này mẫu thân căn bản không phải tới Chiếu Cố chính mình, mà là ở nàng nơi này vất chỗ tốt. Sự tình tất cả đều là giao cho Lưu mẹ làm, còn phải đối Lưu mẹ khoa tay múa chân. Tốt xấu Lưu mẹ ở Tô gia cũng đãi vài thập niên, Tô gia người đều sẽ không đối nàng như vậy, đều là cho vài phần mặt mũi, không giống như là chủ tớ, càng như là người nhà. Nhưng Lâm Hiểu Mai lại là cầm lông gà đương lệnh tiễn, nói chuyện khác miệt lại khó nghe. Đem Lưu Mẹ Khí đã khóc rất nhiều lần. Con tức giận đến Bạch Tú Tú, xưa cũng chưa. Từng có đời trước này một chuyến, Bạch Tú Tú nơi nào còn sẽ làm Lâm Hiểu Mai lại đến tắc gai tắc phúc. Lúc này đây vẫn là không có Lưu Mẹ ở, nếu là liền Lâm Hiểu Mai ở nói, chính mình sợ là quá đến càng ủy khuất thảm đạm. Huống chi Bạch Phượng Châu phòng trừng cũng là không nghĩ nhìn thấy Lâm Hiểu Mai, nghĩ tới nghĩ lui, đều là không có làm Lâm Hiểu Mai tới lý do. Nàng cũng nói: "Không cần, ta bên này có đại tỷ Chiếu Cố." Hai người Chiếu Cố nói: "Phòng trừng cũng Chiếu Cố không tốt, mẹ tuổi cũng lớn, khiến cho nàng ở nông thôn quá ngày lành đi, không cần cô ý tới Chiếu Cố ta." Kỳ thật Bạch Xương Đống cũng cảm thấy Lâm Hiểu Mai làm điều thừa, ngẫm lại đều biết Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu, kỳ thật trong lòng đều là đối cái này mẫu thân có án khí, tình huống như vậy hạ, sao có thể sẽ nguyện ý làm nàng tới đâu. Bạch Xương Đống cảm nhận được cha mẹ, cùng Bạch Tú Tú các nàng cảm nhận được hoàn toàn là không giống nhau. Hắn có nghĩ thầm muốn chữa trị người một nhà quan hệ, rồi lại không biết nên như thế nào xuống tay, chỉ có thể gật gật đầu nói, "Hoành, ta đây trở về liền cùng ba mẹ nói một tiếng." Ân. Nói xong những việc này, Bạch Tú Tú nghĩ đến lúc trước, hắn viết thư cho chính mình, nói có thích thị cô nương, lần này đảo cũng không biết là cái tình huống như thế nào, liền hai hướng hỏi một câu. Lúc trước ngươi nói nhìn chúng kia đoàn văn công nữ đồng chí, hiện tại là tình huống như thế nào? Vừa nói khởi cái này, Bạch Sương Đống đã phơi thành ngăm lên mặt, lại la đỏ hồng, nếu không phải màu da vấn đề nhìn không ra tới nói, phòng trưng liền phải trực tiếp bị Bạch Tú Tú cấp giễu cợt. Hắn ho nhẹ một tiếng, "Này không phải lại nói Nhị tỷ ngươi sinh hải tử sự tình sao, như thế nào liền nói thượng ta?" "Nhị tỷ đây là quan tâm ngươi." Bạch Tú Tú nghiêm trang nói. Một bên Tô Vọng Đình vẫn là lần đầu nghe thế sự, nhưng thật ra mới là thực, Sương Đống có yêu thích người. Hai người bắt quái lên, quả thực không giống như là ngày thường ổn trọng bộ dáng. Bạch Tú Tú cười nói, "Đúng vậy, là cái đoàn văn công nữ đồng chí." Người liếc mắt một cái nhìn đến đối phương biểu diễn tiếp mục, liền coi trọng, "Cái này gọi là gì tới?" Nhất Kiến Trung Tỉnh, cùng ta hai giống nhau. Tô Vọng Đình đối với việc này hiển nhiên rất có hứng thú, trực tiếp đối thượng Bạch Sương Đống, nói, "Sương Đống à, này có thích trí người, vậy đến chạy nhanh bắt lấy, bằng không hảo cô nương có rất nhiều người người như vậy nhìn chằm chằm." Đến lúc đó bị người ta nhanh chân đến trước nói, "Ngươi muốn ôm hám chúng thân." Đây là Tô Vọng Đình chuẩn tác Lúc trước thích Bạch Tú Tú thực, ánh mắt đầu tiên liền coi trọng, sợ bị người khác cướp đoạt đi rồi, nay dùng hết chính mình sở hữu quan hệ nhân mạch, rốt cuộc đem Bạch Tú Tú cấp thành công bắt lấy. Một việc này, Tô Vọng Đình có thể thổi cả đời. Bạch Xương Đống bị nói này, mặt đen đều phải đỏ, bất quá hắn xác thật là có phương diện này bần đầu, đối phương nữ đồng chí trong nhà điều kiện, tựa hồ còn khá tốt, ta sợ là không xứng với nhân gia. Nay có cái gì, ngươi đầu tiên chính mình muốn trước khẳng định chính mình. Như vậy mới có thể để cho người khác cũng khẳng định ngươi, ngươi cùng người cô nương hứa hẹn, làm được ngươi năng lực nhất cực hạn, người cô nương cũng sẽ bị ngươi cảm động. Đương nhiên tiền đề là ngươi muốn trước dung cả bán ra chính mình bước đầu tiên, nếu là người cô nương không bài xích, ngươi liền có thể tiếp tục, nếu là bài xích cũng cái gọi là ra mặt dày một chút, nỗ lực liền có khả năng sẽ thành công. Tô Vọng Đình này đó nhưng đều là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố. Lúc trước Bạch Tú Tú chính là bài xích chính mình, sao lại còn không phải bị hắn cấp cảm động sao? Cái này làm cho Tô Vọng Đình đã biết một chút, nếu có chí nhất định thành. Bạch Sương Đống tức khắc cảm thấy Tô Vọng Đình nói rất có đạo lý, lập tức gật gật đầu, như là tìm được rồi nhân sinh tân phương hướng, "Tỷ phu, ngươi nói đúng." "Cố lên, có cái gì không hiểu, liền tới hỏi ta, tỷ phu tùy thời đều là ngươi phía sau." Tô Vọng Đình nghiêm trang nói. Lời này nghe được Bạch Tú Tú đều cảm thấy buồn cười, nhịn không được dùng khuỷu tay điểm điểm hắn, "Bất đắc dĩ nói, ngươi nhưng đừng ra siêu chú ý." Sao có thể sẽ là siêu chú ý, ta đây là làm xương đống sớm ngày tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc, ngươi nhưng đừng không biết người tốt tâm, ngươi đã quên lúc trước ta kia lị lượm la liếm kính. Nếu không phải ta lúc trước chết sống đều phải cối ngươi, ngươi có thể thành ta tức phụ sao? Tô Vọng Đình cầm tay nàng, vuốt ve một phen, đáy mắt nhiều vài phần ý cười. Nghe vậy, Bạch Tú Tú lại là cảm thấy tức giận, lại là cảm thấy buồn cười. Nàng lươi đến cùng Tô Vọng Đình nói, quay đầu nhìn về phía Bạch Xương Đống, nghiêm túc nói, ngươi tỷ phu nói Quá không đàng hoàng, rất nhiều người đều không cần nghe, bất quá có một chút hắn nói chính là đúng, hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ, ở không cho nửa đồng chí phản cảm dưới tình huống, ngươi có thể thích hợp biểu đạt chính mình tâm ý, lý luận la liếm là phải có độ, không phải tất cả mọi người có thể áp dụng, có cái gì không hiểu? Viết thư cấp nhị tỷ, nhị tỷ giúp ngươi nhìn xem." Lời này nói, Bạch Xương Đống nảy chui nữ hài tử, chỉ sợ cũng là muốn trong nhà đầu gia ngựa. Bạch Xương Đống vẫn là xí diện, ngoài miệng đáp ứng rồi xuống dưới, Nhưng nơi nào sẽ thật sự viết thư trở về, làm Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng đỉnh dạy hắn a, kia quá mất mặt, truy tứ phụ vẫn là đến chính mình nhiều cân nhắc cân nhắc. Bạch Sương Đống không ở chỗ này nhiều làm lưu lại, ăn xong rồi sau khi ăn xong, để lại cả đêm, ngày hôm sau liền đi trở về. Tới rồi Bạch Gia thôn, Bạch Sương Đống đi trước một chuyến Bạch Thiện Bình kia, là Bạch Tú Tú làm hắn tới, trong tay cầm một túi lương thực, còn có một túi bảo chế tốt trung dược liệu. Bạch Thiện Bình mở cửa, nhìn lên thấy là Bạch Sương Đống. Chạy nhanh vui tươi hơn hở làm người vào được, ngươi tiểu tử này trước 2 ngày liền nghe nói ngươi đã trở lại, đến bây giờ mới đến thấy ra ra. Đã sớm nghĩ thấy ngài, nhạ, ta lần này cố ý đi một chuyến thị tỉ kia, nàng còn làm ta cho ngươi lấy ăn cùng chung dược liệu tới đâu. Bạch Xương dống chạy nhanh lấy ra kia 2 túi đồ vật. Một túi là lương thực, một túi là chung dược liệu. Giống nhau so giống nhau chân quý. Năm nay này lại tuyết, cũng lan đến gần Bạch Gia thôn, thu hoạch không bằng dĩ vãng hảo. Từng nhà phân đến lương thực tự nhiên cũng liền ít đi. Bạch Thiện Bình là trong thôn bác sĩ, mọi người đều còn nhớ thượng một lần kia sự tình, tự nhiên là trước phân đủ rồi Bạch Thiện Bình lương thực, mới nguyện ý phân nhà mình lương thực, một đám đều chủ động thực, này nhưng đem Bạch Thiện Bình cảm động tới rồi. Để lại một bộ phận lương thực, còn có chút hắn đảo mắt lại cấp trong thôn nhật tử tương đối khổ sở nhân gia, cấp tặng qua đi. Bạch Thiện Bình cảm thấy, chính mình tuổi lớn, đói bụng không quan hệ, nhưng tổng không thể đói bụng những người khác mà dược liệu cũng là dùng mau không sai biệt lắm, mùa đông loại cũng loại không ra cái gì, hắn chân cẳng không có phương tiện, đi trên núi càng là nguy hiểm, này đang ở vì dược liệu sự tình phát sâu đâu, Bạch Tú túi này hai túi đồ vật liền đưa lại đây. Bạch Thiện Bình cao hứng thực, bất quá lập tức lại nhìn về phía Bạch Thiện Bình, nhíu mày, ngươi nhị tỷ còn mang thai đâu, mấy thứ này đưa tới, nàng nơi đó đủ ăn sao? Đủ ăn, nhị tỷ làm việc, ngay còn không yên tâm sao? Bạch Xương đống vừa mới bắt đầu cũng không muốn lấy tới. Sau lại thấy Bạch Phượng Châu đều nói đủ ăn, hắn mới dám lay tới. "Nhã Minh nhị tỷ, làm việc từ trước đến nay có chu bị." Điểm này, Bạch Sương Đống không lo lắng, Bạch Thiện Bình cũng biết chính mình ngôi lớn cháu gái, là bộ dạng gì, tự nhiên cũng không có đang nói cái gì. Tưởng thật là chu đáo, liền này dược liệu đều nghĩ đến cho chính mình đưa tới. Mắt công Bạch Tú Tú còn lớn bụng đâu. Bạch Thiện Bình mới vừa nổi lên muốn phân lương thực đi ra ngoài tính toán, Bạch Sương Đống giống như là đoán được dường như, mở miệng nói. Nhi tỷ nói, này đó lương thực đều là nàng một chút một chút tuồn xuống dưới, ra ra ngươi liền không cần phân ra đi, chính mình lưu trữ ăn, bằng không nói, trong thôn người đã biết không tốt, huống chi, như vậy điểm lương thực cũng là cứu không được mọi người, mọi người đều là như vậy sinh hoạt. Lời này nói cũng là trắng ra, Têu Bạch Thiện Bình này tâm tư đều đoán thấu thấu. Bạch Thiện Bình người này thiện tâm, nhưng là hắn cũng là sẽ suy xét người nhà, cấp cháu gái mang đến phiền toái thị tầm, hắn tự nhiên không muốn làm. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ hảo ứng hạ. Giờ đi Bạch Thiện Bình bên kia lúc sau, Bạch Sương đống mới trở về nhà. Hắn hiện tại chính là tiền đồ, ở trong thôn cũng coi như là có uy tín danh dự. Chính mình đọc trường quân đội, cùng bị trưng binh đi tham gia quân ngũ, đó là hoàn toàn hai loại tồn tại. Người trước tấn chức khả năng tính sẽ lớn hơn nữa, nếu là học tập thành tích không tồi, kia trực tiếp làm lãnh đạo cũng là chuyện thường. Dù sao kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Từ Lâm hiểu mai cùng Bạch Kiến Quốc hiểu biết mình bạch sau, Đi đến nơi nào đều là xuân phong mãn diện, cảm thấy chính mình như có mặt mũi. Chờ Nhi từ một hồi tới, Lâm Hiểu Mai chạy nhanh đem ăn ngon đều cấp mang sang tới, cười tủm tỉm nhìn Bạch Sương Đống, "Sương Đống a, ăn nhiều một chút, xem ngươi đều gầy." Kỳ thật sao có thể sẽ gầy? Địa phương khác, Bạch Sương Đống không biết, nhưng là pháo binh trong trường học thức ăn, đó là thật sự hảo, bởi vì trường học đặc tu tính, cho nên ăn đều là tăng cường bọn họ trước. Bởi vậy, hơn nữa huấn luyện, Bạch Sương Đống đều tráng không ít. Cũng chính là Lâm Hiểu Mai có nhi tử Lữ Kính, nhìn đến liền cảm thấy Bạch Xương Đống gậy. Bạch Xương Đống chịu không nổi Lâm Hiểu Mai như vậy, tổng đem chính mình đường tiểu hài tử, kỳ thật hắn đã trưởng thành. Nghĩ đến nhị tỷ bên kia sự tình, Bạch Xương Đống nói: "Đứng rồi mẹ, nhị tỷ phu bên kia nói, hầu hạ ở cứ sự tình, hắn đã tìm hảo người, ngài liền ở nhà hưởng phúc liên thành, không cần qua đi." Vừa nghe lời này, Lâm Hiểu Mai tươi cười lập tức cương. Nàng lúc trước còn muốn thừa dịp Bạch Tú tu ở cứ, qua bên kia vất điểm chỗ tốt. Nhưng không nghĩ tới đối phương thế, nhưng một ngụm từ chối. Lâm Hiểu Mai không hảo đối Nhi Tử nói cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, "Này thân mẫu chiếu cố, cùng người khác chiếu cố lên, có thể giống nhau sao? Ta xem vẫn là đến ta đi chiếu cố, ngươi là không biết, nữ nhân phương diện này quan trọng nhất." Thấy Lâm Hiểu Mai chưa từ bỏ ý định, Bạch Sương đống nhíu mày, "Mẹ, người ta nói không cần ngươi chiếu cố, chính là không cần ngươi chiếu cố, ngươi hà tất nhất định phải đi đâu? Nhị tỷ đều đồng ý, nếu là nhị tỷ ở ở cứ không cao hứng." Làm không hảo ở cữ, kia tất cả đều trách ngươi." Nhi tử lời này đều là vì Bạch Tú Tú đang nói, Lâm Hiểu Mai khổ sở, nàng nhịn không được ồn ào lên. "Ngươi cái không lương tâm, ngươi cho rằng ngươi nhị tỷ thật là đối với ngươi hảo? Nếu không phải ta và ngươi ba nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đọc thượng pháo binh trường học? Ba mẹ làm hết thể đều là vì ngươi a, ngươi ở bên ngoài, ba mẹ sợ ngươi không đủ, tiền phương diện có đoạn quá ngươi. Ngươi ở nhà, ngươi ăn mặc dùng, nào giống như ba mẹ đối với ngươi không hảo quá?" Ngươi xem ta và ngươi ba xuyên đều là rách nát hóa, cho ngươi làm đều là quần áo mới, ngươi còn cố tình muốn xuyên những cái đó phá quần áo, ngươi thật đúng là muốn đem ba mẹ cấp tức chết rồi, ngươi mới vừa lòng. Nói tới đây, Lâm Hiểu Mai Bi từ giữa tới, nàng không hiểu chính mình rốt cuộc là nơi nào dạy hư chính mình đứa con trai này, nàng như vậy rúc lòng chăm sóc, từ nhỏ bảo bối đến đại, chính là này tâm trước nay đều là không hướng về các nàng. Đều là hướng về Bạch Tú Tú, thậm chí là Bạch Phượng Châu. Liên Bạch Thiện Bình đều so với bọn hắn hai cái địa vị quan trọng. Nàng lán nơi nào đối Bạch Xương Đống không để bụng sao? Không có. Lâm Hiểu Mai tự hỏi chính mình từ nhỏ chính là thực quan tâm Bạch Xương Đống, chính là nàng không hiểu, Bạch Xương Đống như thế nào liền như thế nào đều dễ không hiểu đâu. Trưởng thành còn càng ngày càng có ý nghĩ của chính mình, hoàn toàn giúp đỡ Bạch Tú Tú nói chuyện. Tưởng tượng đến chính mình đã từng làm những cái đó, Lâm Hiểu Mai khí càng là không lựa lời. Nếu không phải ta và ngươi ba nói, ngươi hiện tại cái gì đều không phải. Ta và ngươi ba vì ngươi chủ tính, ngươi cho rằng đây đều là vì chính chúng ta. Lúc trước ngươi nhị tỷ kết hôn, những cái đó tiền biếu không đều là để lại cho ngươi sao? Còn có ngươi đại tỷ kết hôn, này đó tiền ta và ngươi ba đều tích góp, liền vì cho ngươi cưới vợ dùng. Về sau ta nhi tử khẳng định là muốn cưới trong thành cô nương, liền sợ trong nhà cho ngươi bãi không lên sân khấu mặt, ngươi đại tỷ cái kia nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng còn dám ly hôn, một chút đều không bận tâm ngươi cái này đệ đệ. Nếu là về sau Ngươi tức phụ biết trong nhà còn có cái từng ly hôn tỷ tỷ, kia trong thành cô nương nơi nào nguyện ý gả cho ngươi à, cũng may chính là đoạn tuyệt quan hệ trước, người ba nhưng thật ra thông minh, còn từ lơ ra bên kia gõ một bút, bằng không nói, đó chính là lỗ sạch vốn a. Những lời này, toàn bộ toàn Từ Lâm hiểu mai trong miệng nói ra. Đại đa số đều là Bạch Sương đống không biết. Liên tỷ như, Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu tiền biếu, hắn trước nay cũng không biết, trong nhà một phân tiền đều không có cấp hai tỷ muội, mà là toàn bộ khấu hạ Còn có đại tỷ Ly hôm trước, phù mẫu của chính mình thế nhưng nghĩ đến chính là đi gõ cuối cùng một bút. Này lạnh nhạt lời nói, làm Bạch Xương Đống hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Tình huống như vậy, hắn chưa bao giờ biết, trong lòng nguyên bản còn hy vọng xa vời, Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu có thể cùng cha mẹ hòa hảo trở lại, rốt cuộc đều là người một nhà, chính là những việc này chính mình một biết lúc sau. Bạch Xương Đống liền biết, không có khả năng, chuẩn xác mà nói lúc trước không phát sinh, là căn bản không có khả năng sự tình trước mắt có thể duy trì hiện tại hiện trạng, đã là bạch tú tú dụng lượng, còn xem như cho hắn cái này để đệ, đệ vài phần mặt mũi. Nếu là đổi làm là chính hắn, sợ là này tâm không dễ dàng như vậy bình đi. Bạch Xương Đống cảm giác được tâm lãnh, cái loại này lãnh là từ trong lòng thấm đi lên hắn ý, làm cha mẹ có thể làm được như vậy nông nổi, như thế nào còn muốn có thể đi yêu cầu bọn nhỏ đối bọn họ thật tốt đâu. Các nàng là người, không phải lợi dụng công cụ a. Bạch Xương Đống nhìn trước mắt mẫu thân, chỉ cảm thấy tới rồi xa lạ. Cũng đột nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình mới là cái kia ở không ngừng hút các tỉ tỉ huyết địa, hắn còn không biết gì, thậm chí còn hưởng thụ hai cái tỉ tỉ đối chính mình hảo, hoàn toàn không biết, đại tỉ bi ai, là bởi vì chính mình dựng lên. Bạch Sương đống muốn phẫn nộ, chính là hắn có cái gì tư cách đi chỉ trích Lâm Hiểu Mai đâu, này hết thể đều là bởi vì hắn dựng lên A. Hắn nên phẫn nộ, nên đau tấu chính là chính mình. Nghĩ vậy chút, Bạch Sương đống đột nhiên đứng lên, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Lâm Hiểu Mai. Đem vẫn luôn lải nhải nói chính mình đối hắn thật tốt, Lâm Hiểu Mai cấp hoàng sợ. "Xương Đống, ngươi, ngươi làm sao vậy?" Bạch Xương Đống nhìn Lâm Hiểu Mai, trong lòng không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu mới phun ra một ngụm chọc khí, "Mẹ, các ngươi thiếu đại tỷ nhị tỷ, ta sẽ còn, từ nay về sau, phàm là các ngươi lại muốn từ đại tỷ nhị tỷ kia muốn chỗ tốt, vậy các ngươi coi như không có ta đứa con trai này." Lời này vừa ra, Lâm Hiểu Mai hù chết, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Nàng giọng khẽ khẽ nói: "Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi phải vì kia hai cái nha đầu chết tiệt kia, cùng ngươi ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ sao? Ngươi là ta mẫu thân, là sinh ta dưỡng cha mẹ ta, ta không có cách nào cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là ta hiện tại trưởng thành, ta sẽ không cho phép các ngươi lại hút nhị tỉ huyết, vẫn là cho rằng ta tốt danh nghĩa, ta tự phụ ta chính mình sẽ lấy, ta sẽ không dùng các ngươi một phân tiền, về sau ta cũng sẽ hiếu thuận các ngươi, nhưng là các ngươi cũng đáp ứng ta, không cần lại đối đãi tỉ nhị tỉ như vậy." Các ngươi như vậy chỉ là làm ta năng kham, làm ta cả đời này đều không dám. Ngầm đầu, ngươi hiểu sao? Bạch Sương Đống không hiểu, vì cái gì chính mình gia đình sẽ là như thế này? Hắn chẳng lẽ mới là cái kia hết thể tội ác mọi nguồn? Đã từng Bạch Sương Đống, không có nhận thấy được trong nhà đã thành như vậy không thể xoay chuyển cục diện, hiện tại đã biết, trong lòng há ngăn là một cái hàn tự có thể hình dung. Nghe thế phiên lời nói, Lâm Hiểu Mai tức giận đến muốn chết, cảm thấy chính mình một phen khổ tâm đều bổng phí. Ba mẹ đối với ngươi sẽ kém sao? Chúng ta đem sở hữu tâm huyết cùng tâm tư đều hoa ở trên người của ngươi, ta và ngươi ba đời này như vậy nỗ lực, đều là vì cái gì, còn không đều là vì ngươi. Ngươi nói không cần chúng ta trợ giúp liền từ bỏ. Ngươi cho rằng ngươi có thể thi đậu đại học là chuyện như thế nào, còn không phải ít nhiều ta và ngươi ba. Ta thật không hiểu, ta như thế nào liền sinh ra như vậy đứa con trai, một chút cũng không biết săn sóc ta và ngươi ba. Bạch Xương đống lần thứ 2 hít sâu một hơi, nhắm mắt lại sau Trầm Mặc nói: "Mẹ, một người muốn đạt được người khác tôn trọng, phải chính mình trước đứng lên tới, dựa ai đều là dựa vào không được. Ngươi hẳn là may mắn, may mắn ta không có trở nên cùng các ngươi giống nhau máu lạnh, chỉ vì chính mình ích lợi, liền có thể làm ra thương tổn người khác sự tình, ít nhất ta còn biết cái gì là quan trọng nhất, cuộc đời của ta ta chính mình sẽ phụ trách, nếu các ngươi thật sự vì ta hảo, liền không cần lại làm những việc này." Mặt khác nói. Bạch Sương Đống cũng không nghĩ nói. Hắn không nghĩ lại hồi cái này ra chính là hắn cùng Bạch Tú tú các nàng không giống nhau, người ở bên ngoài xem ra, hắn là hưởng thụ này phân tốt được lợi giả, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi như vậy nguyên sinh gia đình. Nghĩ đến đây, Bạch Xương Đống đột nhiên có một loại thật sâu cảm giác vô lực. 78, chương 78. Tiết âm lịch rốt cuộc ở Đại Tuyết Trung đã đến. Tuy rằng lúc này ở đây người một nhà, không có giống phía trước như vậy đoàn viên, bất quá tốt xấu để ý người đều ở chính mình bên người. Sáng sớm Bạch Phượng Châu liền tùy tiện làm chút Làm đại gia miễn cưỡng chấp vá ăn, nói là buổi tối lại ăn được, Bạch Tú Tú là cái tham ăn, vừa lơ đãng liền chạy vào trong phòng bếp, liền muốn tìm điểm ăn ngon. Bạch Phượng Châu ở bên trong tạc cá, này ru vốn là không nhiều lắm, nhưng là không biết Bạch Tú Tú từ nơi nào để tới một hồ, nàng nghĩ đều ăn hết, liền nhiều làm điểm ăn ngon, bằng không là không dám như vậy phí ru. Nhìn thấy người tới, Bạch Phượng Châu tươi cười mang theo vài phần sủng nịch, lấy quá một bên thức ăn, đưa qua, tới tìm ăn. Hát hát Vẫn là đại tỷ hiểu biết ta. Bạch Tú Tú chính là thèm ăn, đói là không đói bụng. Đây là mới vừa làm tốt tiểu bánh trôi, còn nóng hổi, này tiểu bánh trôi là dùng thịt cùng đậu hũ làm, làm thành canh đặc biệt ăn ngon, Bạch Tú Tú cầm một cái lại đây, cắn một ngụm lúc sau vẻ mặt thỏa mãn. Thấy nàng bộ dáng này, Bạch Phượng Châu nhắc nhở nói, hôm nay cơm tất niên ăn đến sớm, ngươi ăn ý điểm, buổi tối ăn ngon đồ vật mới nhiều đâu. Bạch Tú Tú lời nói thừa ứng thừa. Nhưng là đôi mắt này lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia bàn bánh trôi, bộ dáng này ai nhìn bỏ được không cho a. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Bạch Phượng Châu không nhìn xuống, lại cho một cái, sau đó liền thúc giục người đi ra ngoài, người đi ra ngoài đi ra ngoài, thái phủ cũng đừng đến nơi đây tới, khói dầu vị đại, tiểu tâm sợ ngươi. Nói là nói khói dầu vị đại, kỳ thật vẫn là sợ Bạch Tú Tú tham ăn. Bạch Tú Tú vô pháp, bị đuổi ra tới sau, đành phải đi tìm Tô Vọng Đình. Nhìn đến nàng ngày khó được đáng thương bộ dáng, Tô Vọng Đình không lưu tình chút nào cười, tham ăn bị đại tỷ đuổi ra ngoài. Bạch Tú Tú đã thực khắc chế, nhưng lần này tất nhất, ai đều không mang theo chính mình chơi, nàng đành phải đi tìm đại tỷ, nhưng nhà bếp kia nơi nơi đều là ăn ngon, nàng đương nhiên muốn ăn. Lúc này, mắt thấy Đại Tuyết hơi chút ngừng một ít, Tô Vọng Đình chạy nhanh đem trước đại môn tuyết quét quét, tính toán kiến Vệ nút cờ ra tới, đây là lúc trước hắn đáp ứng Bạch Tú Tú. Cách vách, Liễu Như cùng Hồ Bá Trọng cũng không có trở về ăn Tết, vợ chồng son khó được thanh tĩnh. Đương gì liền ở bên này sinh hoạt, vì náo nhiệt, Bạch Tú Tú liền mời các nàng một khối về đến nhà tới ăn Tết. Bọn họ hai phu thê vốn dĩ liền ở tại Cách Vách, tự nhiên liền một bụng đáp ứng rồi. Liễu Như ở trong sân tẩy xong đồ ăn, đi đến nhà bếp công phu, cười trở về một câu tô vàng đỉnh, nhà của chúng ta Tú Tú mới không như vậy, ta xem không phải Tú Tú tham ăn, là ngươi Tiểu Hải Tử tham ăn. Bạch Tú Tú vừa nghe tỷ muội giúp chính mình nói chuyện, lập tức thẳng thắn eo, nâng lên cằm đối thượng tô vàng đỉnh, ngươi nghe được sao? dường như nói là ngươi tiểu hài tử tham ăn. Mấy người bị Bạch Tú Tú đứa nhỏ này khí cách làm, tất cả đều làm cho tức cười. Hồ Ba Trọng cùng Tô Vọng Đình phụ trách kiến bê núc cơ, đồ vật ở phía trước cũng đã dôi ở kia, chính là bởi vì Đại Tuyết mới chậm chạp không có làm, mà từ Tân Chính còn lại là phụ trách làm trong nhà gián phúc tự, làm vệ sinh, tất cả đều làm cho không sai biệt lắm, cũng đi theo Tô Vọng Đình bọn họ đi vội. Mỗi người đều có chính mình phải làm sự tình, liền Bạch Tú Tú đính cái bụng to cũng không biết có thể làm gì đi. Thật vất vả ai tới rồi ăn cơm điểm, đêm giao thửa này cơm ăn ngon không náo nhiệt, nhưng ăn xong rồi sau khi ăn xong, Bạch Phượng Châu cùng Lưu Như liền lại đi bận việc chén đua sự tình, thủ công nghiệp hiện tại nàng là dính không được tay, mà ba nam nhân còn lại là tiếp tục kiến bê đốt cờ. Các nàng yêu cầu mau chóng làm, đuổi ở đi phía trước làm tốt. Cũng may chính là công trình lượng cũng không phải rất lớn. Kế tiếp mấy ngày, trong nhà nam nhân cơ hồ đều là buôn ở trong sân, đại tuyết ngừng. Thiết bị Tô Vọng Đình bọn họ quét rất sâu, lộ ra mặt đất nguyên bản bộ dáng, Bạch Tú Tú cuối cùng là có thể đi ra ngoài đi lại đi lại. Lâm bác sĩ, nàng tự nhiên biết, sinh sản trước nhiều đi một chút, khẳng định là chuyện tốt. Rốt cuộc Vệ đốn cờ xây xong, Liễu Như so với ai khác đều phải cao hứng, ta cái này có thể an tâm thượng, không bao giờ dùng một người đảo kia ngọn ý. Nay sinh hoạt chỉ có phương tiện mới có thể mang đến hy vọng. Một bên Tô Vọng Đình nhìn về phía Bạch Tú Tú, ta xem ngươi tàu xe mệt nhọc cũng không được. Nếu không chúng ta đi huyện thành bệnh viện, bên kia tổng sơ so này trấn chiến hảo, Nam thành phòng trừng là không qua được. Hôi một chuyến ra, không nói Bạch Tú Tú ăn không chịu nổi, việc này cũng rất nhiều, Tô Vọng Đình có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, đó chính là ở huyện thành, đem đứa nhỏ này sinh. Nghe được Tô Vọng Đình lời này, Bạch Tú Tú cũng cảm thấy hành, huyện thành ly bên này không xa, chính mình dự tính ngày sinh còn có mấy ngày, ngày mai cũng là thời điểm đi, nàng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đại buổi tối Tô Vọng Đình khẩn trương đến không được, Bạch Tú Tú phiên cái thân đều phải tỉnh lại. Xem hắn cái dạng này, Bạch Tú Tú từ trong lúc ngủ mơ có chút thanh tỉnh lại đây, nàng cảm thấy buồn cười, không phải ngày mai đi bệnh viện sao, ngươi như thế nào đều không ngủ. Ta cũng không biết vì cái gì, chính là mí mắt vẫn luôn nhạy. Tô Vọng Đình bị nhạy căn bản ngủ không được, trong lòng vốn dĩ liền khẩn trương, lại quá mấy ngày chính mình liền phải đưa ba ba, hắn như thế nào có thể ngủ được đâu. Đặc biệt là thượng một hồi Tô Minh Huệ ở trước mặt hắn muốn sinh hài tử bộ dáng, hắn xem như dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Bạch Tú Tú vây được thực, lười đi để ý Tô Vọng Đình, ừ một tiếng, lại nặng nề đi ngủ. Ngủ ngủ, liền bắt đầu làm mộng. Trong mộng có cái thanh tú xinh đẹp tiểu hài tử, vẫn luôn đối với Bạch Tú Tú cười. Nhìn đến này tiểu hài tử, Bạch Tú Tú có một loại nói không nên lời thân thiết cảm, nàng cũng không tự chủ được mang theo tươi cười đi phía trước đi đến, ngươi như thế nào vẫn luôn đối với ta cười a. Tiểu hài tử trong miệng lại nói cái gì, nhưng là Bạch Tú Tú lại như thế nào cũng nghe không rõ. Đang lúc nàng muốn để sát vào đi nghe thời điểm, chính mình chỉ cảm thấy tới rồi bụng một trận đau ý truyền đến. Bạch Tú Tú bừng tỉnh lại đây, trảo một cái đã bắt được người bên cạnh, chờ Tô Vọng Đình mở mắt ra nhìn đến Bạch Tú Tú đầy mặt đều là hãn bộ dáng, bị hoảng sợ. Sau đó hắn nghe được Bạch Tú Tú nói, "Ta muốn sinh." Tô Vọng Đình một cái giật mình bò lên. Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn rõ ràng Chính mình chỉ thấy được trong phòng người càng ngày càng nhiều, nhưng là nàng nghe không rõ ràng lắm người khác đang nói cái gì, đứa nhỏ này tới thật đúng là sẽ quấy rối. Nàng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Trấn trên không có thầy thuốc tốt, cái này điểm không nói, giống nhau bác sĩ cũng đều nghỉ về nhà đi, đến bây giờ còn chưa tới đi làm thời điểm, Bạch Tú Tú đưa đi bệnh viện thời điểm, đều tìm không thấy một cái giống dạng có thể đỡ đẻ bác sĩ. Bạch Phượng Châu gấp đến độ xoay quanh, nước mắt đều rất ra tới, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Này không, có bác sĩ, như thế nào đỡ đẻ a? Thật sự không được, ta tới thượng. Lưu Như đứng dậy, chỉ là nàng nhiều ít có chút khẩn trương, chính mình không có phụ trách đỡ đẻ quá, cũng không có phương diện này kinh nghiệm, quan trọng nhất chính là nàng đối mặt bạch tú tú, có chút khiếp đảm. Tô Vọng Đình nhăn mày đầu, nghĩ tới nông trường cái kia Lý Anh, mở miệng nói, ta nhưng thật ra biết có người có thể đỡ đẻ. Vừa nghe lời này, mọi người đều nhìn về phía Tô Vọng Đình, một đám đều khẩn trương thực. Ai? Là ai? nông trưởng cái kia Lý Anh. Nong trưởng người, tiếp nhưng có điểm khó tìm, mọi người đều có chút trầm mặc. Cang Miễn bản vẫn là cái này điểm, muốn đem người kêu ra tới, đó là việc khó. Mà lúc này, Hành Lang truyền đến Đài Bảo ẩn thanh âm, ta đi tìm nàng. Đài Bảo ẩn là bị Hồ Bá trọng kêu lên tới, chuẩn xác mà nói, là Bạch Tú Tú làm cho bọn họ kêu. Bạch Tú Tú phát ra mồ hôi lạnh, đau môi trắng bệ, lôi kéo Lưu Như, hốt cả giận, tìm bảo chứa. Tìm nàng. Nàng chính là suy sẽ đến. Nếu là lúc này ở đây không bác sĩ, kia muốn đi nông trường tìm chuyên gia nói, vậy đến đãi bảo ẩn. Đãi bảo ẩn biết Bạch Tú Tú muốn sinh lúc sau, tới rồi bệnh viện, vừa nghe đến nông trường sự tình, lập tức liền xung phong nhận việc, lúc này đại gia cũng không rảnh lo cái gì, lập tức khiến cho đãi bảo ẩn đi. Tô Vọng Đình nhất yêu cầu đổi Bạch Tú Tú thời điểm, mà hơn phân nửa đêm cũng không làm cho đãi bảo ẩn chính mình một người đi, liệu như tốt xấu vẫn là cái bác sĩ, có thể tùy thời xem Bạch Tú Tú tình huống, đến nỗi từ Tân Chính cùng Bạch Phượng Châu cũng không phải thượng phương tiện. Phân phối nhân viên thời điểm, liệu như khiến cho Hồ Bá Trọng cùng Đái Bảo ẩn đi. Bạch Tú Tú nhìn Đái Bảo ẩn, đáy mắt đều là tín nhiệm, nàng nói, "Bảo chư tỷ, tới rồi kia, ngươi liền cùng Lý bác sĩ." Nói, "Ta tin nàng." Đái Bảo ẩn gật gật đầu. Tô Vọng Đình nhìn thoáng qua trống vách tường Bạch Tú Tú, nàng lúc này còn chưa tới sinh điểm, đang ở dùng ý chí của mình lực, vòng quanh đi vòng, hắn đơn giản đi tới Bạch Tú Tú bên người, cầm tay nàng. "Còn hào sao?" Có phải hay không rất đau? Bạch Tú Tú có thể như thế nào trả lời, nàng chỉ nghĩ muốn tiết kiệm điểm sức lực, lại đau cũng ít nói điểm lời nói, nàng từng bước một đi phía trước đi, cảm giác được dưới thân biến hóa. Thân thể của nàng tố chất kỳ thật còn có thể. Bởi vì mang thai quan hệ, chính mình cũng có cố tình rèn luyện quá, chính là vì sinh hài tử thời điểm, có thể thiếu chịu tội, lúc này bác sĩ khuyết thiếu, rất có khả năng tình huống là nàng chịu đựng đau đớn, chỉ huy lưu như như thế nào đỡ đẻ. Nàng cần thiết muốn bảo trì nhất định bình tĩnh. Ở chỗ này chờ đợi Bạch Phượng Châu, nhìn Bạch Tú Tú bộ dáng này, hốc mắt hồng lợi hại, trong miệng vẫn luôn nhếch mãi, vậy phải làm sao bây giờ a, ta có thể làm điểm cái gì, ta như thế nào như vậy vô dụng. Nhìn đến Bạch Phượng Châu bộ dáng này, Từ Tân Chính biết nàng là quá lo lắng, đành phải trấn an nói, không có việc gì, Bạch hiệu trưởng cấp nhân tự có thiên tướng, nhất định có thể thuận lợi sinh sản. Người khác không biết, nhưng là Bạch Phượng Châu biết, nông thôn sinh hài tử căn bản không, có gì bác sĩ, đều là dựa vào bà mụ sinh, mà bà mụ chỉ là có kinh nghiệm một nhóm người, không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng. Lúc ấy ở trong thôn, bởi vì hài tử khó sinh, bởi vì hài tử mà chết người, cũng không ở số ít. Bạch Phượng Châu biết sinh hài tử là muốn người chết. Nàng sợ hãi. Chỉ là cái này sợ hãi, nàng không thể nói ra. Không biết qua bao lâu, Bạch Tú Tú cảm giác chính mình tựa hồ tới rồi muốn sinh thời điểm, vẫn là không có chờ tới Lý Anh, nàng phun ra một ngụm trọc khí cả người là hãn nhìn về phía Lưu Như. "Tiểu Như, khả năng lúc này đây, đến dựa ngươi." Nhìn đến Bạch Tú Tú như vậy, Lưu Như nắm chặt tay, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì." Bạch Tú Tú sắc mặt tái nhợt, đạm đạm cười, "Ta biết." Nàng tin tưởng Lưu Như. Chờ đến tiến vào phòng sinh lúc sau, Bạch Tú Tú kỳ thật biết Lưu Như là khẩn trương, đặc biệt là lần đầu tiên đỡ đẻ, vẫn là cho chính mình bạn tốt, cho nên làm việc luôn là có chút không kết cấu. Bạch Tú Tú liền ôn thanh nói: nhắc nhở Liễu Như nên làm như thế nào. Bạch Tú Tú chính mình cũng ở nỗ lực, đau đớn làm nàng ý thức có chút tăng dã, khi sâu, phía dưới giống như là chết lặng giống nhau, nàng quan sát không đến bất luận cái gì tình huống, nàng dùng gắng sức. Liễu Như đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, toàn bộ tay đều ở phát run, mang theo khóc nức nở nói, "Tú Tú, thai vị bất chính làm sao bây giờ?" "Thai vị bất chính?" Bạch Tú Tú nhăn mày đầu, nàng không nghĩ tới trong bụng hải tử lại là như vậy nghịch ngợm, thế nhưng tới cái thai vị bất chính, thôi buổi này thiết bị dụng cụ quá ít, vấn đề này rất ít có được đến phát hiện, Bạch Tú Tú đã rất cẩn thận cẩn thận, nhưng như thế nào cũng tránh không khỏi đứa nhỏ này nghịch ngợm. Đang lúc Lưu Như không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, phòng sinh môn đột nhiên bị mở ra, một vị màu tóc hoa dâm bác sĩ xuất hiện ở trước mặt. Lý Anh nhìn thoáng qua Lưu Như, ngực khí bình tĩnh. Sản phụ hiện tại tình huống như thế nào? Lưu Như nhìn đến này bác sĩ, đại khái suy đoán đến đối phương là ai, nàng chạy nhanh nói, sản phụ thai vị bất chính. Nghe được lời này, Lý Anh mày nhăn lại, tùy song tay sau, trực tiếp đem tay đặt ở Bạch Tú Tú trên bụng, hài tử nghe lời điệm, đừng làm cho mẹ ngươi chịu quá nhiều khổ. Thủ pháp của nàng mềm nhẹ thanh thạo, còn mang theo làm người tín nhiệm cảm giác an toàn, không biết qua bao lâu, Liễu Như thấy được xuất hiện loáng thoáng đầu sau, kinh hỉ nói, Tú Tú, thai vị chính. Lý, Lý bác sĩ, cảm ơn ngươi Bạch Tú Tú nhìn về phía Lý Anh, ánh mắt chân thành tha thiết. Lý Anh như cũng là mặt vô biểu tình, ngươi cùng hài tử đều bình an chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Thật sự đương sản phụ nguy hiểm xuất hiện ở chính mình trước mặt, Lý Anh vẫn là không có cách nào không đi đỡ đẻ, nàng trong lòng kia đạo cảm là quá không được, chính là nàng càng vi phạm không được chính mình trước nghiệp hành vi thường ngày, làm một cái bác sĩ, đối người bệnh ý thức trách nhiệm. Còn có đái bảo ẩn cùng nàng nói kia một câu. Sản phụ nói, nàng tin nhiệm nàng. Nay đối với bác sĩ tới nói, đó chính là lớn nhất của vũ. Kế tiếp sinh sản liền trở nên thực thuận lợi, có Lý Anh ở Mọi người đều thực yên tâm. Tô Vọng Đình ở bên ngoài chờ rồi lại chờ, thẳng đến nghe được một tiếng lạnh lót khóc nỉ non thanh, vẫn luôn dẫn theo tâm, đại gia cốt cuộc đều thả xuống dưới. Sinh, là Bạch Tú tu sinh. Lý Anh rửa sạch tay lúc sau, đi ra nhìn mọi người liếc mắt một cái, đáy mắt cũng không khỏi mang theo vài phần ý cười. Sinh, cái đại béo tiểu tử, Mưu Tử Bình An. Bạch Phượng Châu hỉ cực mà khóc, Bình An liền hảo, Bình An liền hảo. Chờ đến Bạch Tú Tú vừa ra tới, Mọi người đều một tổ ong đi nhìn Bạch Tú Tú, ngược lại là bị Lưu Như ôm ra tới hải tử lại là không người hỏi thăm. Lưu Như. Lát loạn hơn phân nửa đêm, mọi người đều mệt mỏi, Bạch Tú Tú giờ phút này như là từ trong nước vớt lên giống nhau, cả người đều ướt đẫm, nhìn đến Tô Vọng Đình đỏ bừng mắt thấy nàng, nàng cười cười, lo lắng hỏng rồi đi. Ân Tô Vọng Đình gật gật đầu, bất chấp mọi người đều ở, túi đầu hôn hôn nàng, nước mắt hoạt đến nàng trên mặt, thanh âm có chút run rẩy, lần sau đừng làm cho ta như vậy lo lắng. Bạch Tú Tú nhìn Tô Vọng Đình, cảm giác được trên mặt lạnh lẽo, nàng gãy mắt lộ cười, mang theo vài phần ôn nhu, "Hảo." Trả lời xong lúc sau, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, nàng nhịn không được nặng ngái ngủ, chuyến khác nàng cũng mặc kệ. Ngày thứ 2, Bạch Tú Tú tinh thần khí tỉnh lại, cảm giác được thân thể thượng biến hóa, bụng bình hẳn, lại đi phía trước vừa thấy, liền nhìn thấy Tô Vọng Đình ôm hài tử, đang ở kia trêu đùa. Thấy như vậy một màn, Bạch Tú Tú nở nụ cười chỉ cảm thấy trước mắt một màn phá lệ ấm áp. Nghe được thanh âm, Tô Vọng Đình quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Tú Tú đã tỉnh, chạy nhanh đi qua, "Tú Tú ngươi thế nào? Hảo điểm sao?" "Ừm, khá hơn nhiều." Bạch Tú Tú nhìn đến Hải Tử khóc, tự nhiên giải khai quần áo của mình, liền đem Hải Tử ôm lấy. "Cái này kinh nghiệm, Bạch Tú Tú kiếp trước liền có." Chờ đến Lý Anh tới thời điểm, thấy nàng đã uy thượng, khẽ môi lại cười nói, "Ngươi nối chính mình thân phận thay đổi, tiếp thu nhưng thật ra rất nhanh." Bạch Tú Tú cười cười tiếp thu càng nhanh, đối ta đối hài tử, đối bên người người đều hảo. Bằng không nói, kia chỉ biết xảy ra sự cố. Lý Anh tán đồng điểm này, nàng gật gật đầu nói, "Được rồi, bên này nên công đạo, ta đều công đạo, ta liền đi về trước." "Lý bác sĩ, lần này đa tạ ngài, nếu không phải ngài nói, ta cái này tình huống, thật sự là nguy hiểm thực." Bạch Tú tú rất là chân thành cảm tạ. Nghe được lời này, Lý Anh lại là không thèm để ý trả lời, làm người y ỉa giả, vô luận là khi nào đều sẽ không thấy chết mà không cứu, chẳng sợ người kia cùng ta có tư nhân ân oán, chính là đương xuất hiện ở trước mặt ta khi, chúng ta đây quan hệ, liền chỉ có ý nghĩa giả cùng người bệnh khác nhau. Chân chính bác sĩ? Hẳn là đó là như thế. Bạch Tú Tú nhìn Lý Anh rời đi, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt ý tưởng, nếu là có thể nàng tương lai cũng nhất định phải làm như vậy bác sĩ. Lúc này ở đây sự tình, đối Bạch Tú Tú tới nói, ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Cũng càng làm cho Bạch Tú Tú đã biết Một cái ý ỉa giản đơn lên là như thế nào? Bởi vì sinh hải tử quan hệ, Bạch Tú Tú qua 3 4 thiên lúc sau ra viện, nhưng là này xuất viện không nói, ở cư vẫn là phải làm đủ, Tô Vọng Đình không yên lòng làm này nương hai tại đây, liên ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian. Ít nhất chờ ra ở cư lại đi. Tô Vọng Đình viết tin về đơn vị, lại viết tin về đến nhà, nói bên này tình huống. Lúc này mới yên tâm. Tô Vọng Đình tiến phòng, liên nhìn đến Bạch Tú Tú nằm ở trên giường, hai tử năm ở một bên. Đã ngủ rồi. Tô Vọng Đình phóng nhẹ động tác, nhỏ giọng hỏi một câu, "Hai tử lấy tên là gì? Ngươi nghĩ kỹ rồi sao?" Tiêu Tô niệm đi. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua hài tử, cười trở về một câu. "Cả đời này, nàng đứa bé đầu tiên thực khỏe mạnh, cũng không từng chết non, mà cả đời này trọng sinh, đại biểu cho đời trước nàng có được sở hữu hài tử đều chưa từng tồn tại, một khi đã như vậy, kia đứa nhỏ này coi như là hoài niệm đời trước những cái đó hài tử đi." Nghe thấy cái này tên, Tô Vọng Đình nghĩ nghĩ. Đảo cung cảm thấy khá tốt, đây là bọn họ hai cái tình yêu kỷ niệm. Tô niệm vẫn là khá tốt mang, cả ngày chính là ăn ăn ngủ ngủ kéo kéo, không có khác, ngoan thật sự, cũng sẽ không như thế nào khóc, nhiều lắm chính là muốn ăn thời điểm, ngao một giọng nói, hoặc là chính là kéo lúc sau, cũng sẽ khóc một chút. Mà khác thời điểm đã không có. Nay ta vẫn là đã sớm chuẩn bị tốt, Tô vọng đỉnh phụ trách tẩy, mỗi ngày nhìn kia một đống thời điểm, liền nhịn không được cảm khái, tiểu gia hỏa này thật đúng là sẽ kéo. Bất quá không hổ là ta nhi tử, kéo một chút đều không xu đâu, có phải hay không a? Niệm Niệm. Tô Niệm liếc mắt nhìn hắn ngáp một cái, lại ngủ đi qua. Bạch Tú Tú mặc kệ Tô Vọng Đình, nói cái gì đều nói được, cũng không sợ bị người nghe xong chê cười, nàng lắc lắc đầu, lại là nhọc lòng nổi lên một khác chuyện tới. Nàng hiện tại cái này bụng, sinh xong hài tử lúc sau, thịt mỡ liền treo ở kia, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là vẫn là tồn tại, làn da khẳng định không bằng dĩ vãng như vậy khẩn trí, sinh không sinh hài tử Khác nhau khẳng định là có, không, có khả năng không hề khác nhau. Bạch Tú Tú xem như tốt, tuổi nhẹ, vấn đề không phải rất lớn, bất quá trên bụng vẫn là dài quá một ít có thai, thoạt nhìn coi khó coi. Nàng đi một chuyến không gian, tới rồi bên trong lúc sau, liền thẳng đến kia tòa sơn, tới rồi tầng thứ 2 sau, lại đem kia thư ở trong đầu qua một lần, tìm ra mỹ bạch màng cùng chữa trị màng cách làm. Đã nhiều ngày chỉ cần tô niệm ngủ nhật tử, nàng liền sẽ đến trong không gian tới, mân mê này đó. Trở Bạch Phượng Châu đem lượng tốt tã lấy tiến vào khi, liền nhìn đến Bạch Tú Tú ở chính mình trên bụng, đồ một ít màu xanh lục đồ vật, nàng có chút kỳ quái, Tú Tú, ngươi đây là đang làm gì a? Thứ này như thế nào đồ trên bụng? Cái này là thứ tốt. Bạch Tú Tú chớp chớp mắt, nàng tin tưởng không gian là sẽ không hố nàng. Đặc biệt là thăng cấp sau không gian. Bạch Tú Tú mỗi ngày đều ngày tiếp nối nối lên đồ, chẳng đến ở cứ xong lúc sau, nàng phát hiện làn da sơ so dị vãng càng trắng, có thai văn cũng đã biến mất. Về điểm này thì Thật Thừa cũng ở chính mình nỗ lực hạ, khôi phục tới rồi khẩn trí. Nói như vậy, Sinh Quá Hải Tử khẳng định là cùng không Sinh Quá Hải Tử khác nhau rất lớn, chính là Bạch Tú Tú dùng trong sách viết làm thành cao lúc sau, liền phát hiện chính mình cái này trạng thái, thế nhưng so không sinh phía trước đều còn muốn hảo. Nàng trong lòng có chút nho nhỏ kích động, đem mỹ bạch màng hướng toàn thân đều bắt đầu đổ lên. Không sai biệt lắm một tháng công phu, nếu là hành nói, vậy thật rồi. Tô Vọng Đình căn bản không biết nữ nhân xinh song hài tử lúc sau, còn gặp mặt Lâm như vậy nhiều lần dầu, chỉ cảm thấy Bạch Tú Tú không chỉ có không có biến hóa, còn so trước kia càng có ý nhị. Ở cư trong lúc, trên đường tàu Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh có đã tới một chuyến, nhìn lại Tôn Tử lúc sau, cao hứng đến không được, tàu Nga Nghi một cái tính khen Bạch Tú Tú, nói nàng là bọn họ Tô gia công thần, này thái độ so với phía trước đều còn muốn tới đến hảo. Bọn họ tới này một chuyến, cầm không ít đồ vật lại đây, không chỉ là nhà bọn họ Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ đều lấy ra tới, Têu hai lão một khối lấy lại đây, bọn họ liền không qua tới. Mặc kệ thế nào, này bên ngoài thượng là làm thật xinh đẹp. Tao nga nghi còn muốn đi làm, tự nhiên không thật nhiều làm lưu lại, lão gia tử ở bên này cũng trụ không thói quen, cho nên lại luyến tiếc hài tử cũng muốn đi rồi. Bất quá, ở đi phía trước, đại gia vẫn là náo loạn một ít không phải mái. Tao nga nghi tìm Bạch Tú Tú, nàng một bộ thương lượng ngữ khí, nhưng trong lời nói lại là thông tri ý tứ, nàng nói: Ta xem niệm niệm ở chỗ này sinh hoạt, là không có cách nào được đến thực tốt giáo dục, hắn là chúng ta Tô gia đại tôn tử, làm niệm niệm ở bên này ta không quá yên tâm, ngươi bà cũng không yên tâm, chúng ta ý tứ là cái dạng này, nếu không ngươi trước mang Hải tử tới rồi cai sữa lúc sau, chúng ta liền tới đem Hải tử tiếp đi, nói như vậy, ngươi cũng có thể an tâm làm chính ngươi sự. Thỉnh, ta và ngươi bà cũng có thể càng tốt chiếu cố hảo niệm niệm. Ý tứ này chính là muốn đem tôn tử mang đi Bạch Tú tú sự tình gì đều là thực hảo thương lượng, chính là duy độc chuyện này Tào Nga nghi một mở miệng lúc sau, nàng sắc mặt liền thay đổi, nàng nghĩ tới kiếp trước, kiếp trước chính mình Hải Tử chính là bị hai lao mang đi, đều không phải là nói các nàng mang không tốt, mà là các nàng một khi mang đi, đứa nhỏ này thời gian dài liền sẽ không thân nàng. Đây là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới Hải Tử a. Nàng lại như thế nào khổ, lại như thế nào mệt, đều sẽ không lại đem Hải Tử cho người khác dưỡng. Cái này đề nghị mới vừa mở miệng, Bạch Tú Tú theo bản năng liền cự tuyệt, "Mẹ, Nghiệm Nghiệm như thế nào có thể không có mụ mụ tại bên người, ta sẽ mang hảo hắn." "Tú Tú, ngươi hiểu chuyện điểm, ngươi xem Nghiệm Nghiệm đến lúc đó lại nam thành, có ra ra náo nải, cũng sẽ có ba ba ở, ngươi trở về là có thể nhìn đến, này không phải càng nhẹ nhàng sao? Ta và ngươi ba nghĩ nghĩ, đây cũng là vì các ngươi hảo, ngươi hiện tại làm cái này vệ sinh trường học, vẫn là sở y tế chủ nhiệm, sự tình rất nhiều, nào có không mang hại tử a?" Tào Nga Nghi xem Bạch Tú Tú trực tiếp cự tuyệt chính mình, cũng có chút không rất cao hứng. Ở nàng xem ra, chính mình đây là vì Bạch Tú Tú suy xét, đương nhiên cũng vì tôn tử suy xét. Nơi này điều kiện không tốt, ai biết chính mình tôn tử muốn hay không chịu ủy khuất chịu khổ, an sợ là đều không tốt. Dù sao Tào Nga Nghi là không yên tâm to niệm ở chỗ này. Bạch Tú Tú biết chính mình hiện tại nếu là hảo hảo nói, Tào Nga Nghi khẳng định sẽ vẫn luôn thuyết phục nàng đem Hải Tử cho bọn hắn, nàng chỉ có kiên quyết một chút. Nàng mím môi, sắc mặt ngưng trọng vài phần, nhìn về phía Tào Nga Nghi. "Mẹ, Niệm Niệm khẳng định là muốn ở ta bên người, ta nếu sinh hắn, liền không tính toán không dưỡng hắn, chuyện này không cần nói nữa được chứ, ta không nghĩ nháo đến mọi người đều không thoải mái." Lời này vừa ra, Tào Nga Nghi sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng cảm thấy Bạch Tú Tú là không biết người tốt tầm, chính mình đều thế nàng đem sự tình nghĩ đến tốt như vậy, đều cấp an bài thỏa thỏa, kết quả người thế nhưng còn không cảm kích. Việc này hai người nói tự nhiên là tan dã trong không vui. Ra tối lúc sau, Tào Nga Nghi vốn đang vẫn luôn chịu đựng, nhưng là Tô Cảnh Vinh thấu đi lên, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Thế nào, con dâu đồng ý sao?" Hắn về hưu sau, thật sự là không có việc gì làm, nếu có thể mang mang hài tử, kia tự nhiên so cái gì đều cường. Cái này ý tưởng, chính là Tô Cảnh Vinh nói ra, ở tới trên đường, cùng thế tử như vậy vừa nói lúc sau, Tào Nga Nghi lập tức liền đồng ý, trong nhà có cái hài tử, nhiều ít là có chuyện làm. Song Chi, nàng càng hy vọng Hải tử có thể thân ra gian mãi mãi một ít, như vậy bọn họ nói chuyện, liền sẽ đối Hải tử càng có lực ảnh hưởng. Tao nga nghi vừa nghe lời này, liền đặt, hất mặt nói, không đồng ý, trực tiếp cự tuyệt, nói là muốn chính mình dưỡng Hải tử, không muốn cho chúng ta dưỡng, ngươi nói nàng như thế nào không suy xét suy xét Hải tử đâu, Hải tử ở chỗ này có thể quá ngày lành sao, còn tưởng rằng ta là tới đoạt Hải tử. Ta kia cũng là vì nàng suy xét được chứ. Lời nói tự nhiên vẫn là muốn nói xinh đẹp một ít nên được bị cự tuyệt, Tô Cảnh Vinh có chút thất vọng, hắn lắc lắc đầu, phòng trường là vừa đem Hải tử sinh hạ tới, Tú Tú còn không rời đi đi, chờ đến lúc đó ta lại đến một chuyến, đến lúc đó Hải tử cũng không muốn ngủ, Tú Tú cũng bắt đầu vội, một người mang Hải tử khẳng định là vất vả, nàng biết cái này vất vả, tự nhiên liền sẽ đem niệm niệm giao cho chúng ta. Ngươi nói cũng là, vậy đến lúc đó lại nói. Ta nga nghi nghi nghĩ, hai tử mới sinh ra, liền hỏi người làm mỗ thân uốn, tựa hồ là có điểm qua. Vậy lại quá đoạn thời gian lại nói, nay một chuyến tới không đạt tới mục đích, hai lão tự nhiên không có nhiều làm lưu lại liền trực tiếp đi rồi. Bạch Tú Tú khôi phục không tồi, ở cư mới vừa làm xong sau, nàng liền thong thong khoái khoái tắm rửa một cái, vừa lúc còn có tin gửi lại đây, nàng mở ra vừa thấy, phát hiện là Bạch Sương đống gửi lại đây. Bên trong là một đôi vàng bạc, chúc mừng Bạch Tú Tú. Nhìn đến đệ đệ như vậy đệ bụng, Bạch Tú Tú đảo cũng là vui mừng vài phần, không biết có phải hay không Bạch Tú Tú chính mình ảo giác. Nàng cảm thấy chính mình cái này đệ đệ, tựa hồ lập tức trầm ổn không ít. Phía trước quá xong 502 ngày thời điểm, Bạch Sương dống liền đi lên quá một chuyến, nói chính mình phải về trường học đi, ở trở về trước, còn cùng Bạch Phượng Châu các nàng nói: "Đại tỷ, nhị tỷ, nếu là về sau các ngươi có cái gì yêu cầu ta địa phương, nhất định phải nói cho ta, đặc biệt là đại tỷ, ngươi nếu là về sau gả không ra cũng không có việc gì, dù sao còn có ta ở đây, thế nào cũng sẽ không làm ngươi bị, bị hủy quất, không ai dưỡng." Lời này nói Bạch Phượng Châu đều có chút nước mắt lưng tròng. Đây là người nhà cấp một phần tự tin. Theo sau Bạch Sương Đống nhìn về phía Bạch Tú Tú, nghiêm túc hỏi, "Nhị tỷ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi gả cho tỷ phu lúc sau, quá đến hạnh phúc sao?" Đại tỷ bất hạnh, là bởi vì hắn dựng lên. Tuy rằng nói như vậy thực đáng xấu hổ, chính là Bạch Sương Đống vẫn là hy vọng Bạch Tú Tú nói cho chính mình, nàng là hạnh phúc, như vậy hắn ấy, này nãy cảm ít nhất có thể thiếu một ít. Nếu là bất hạnh, kia hắn dùng hết chính mình toàn lực cũng sẽ một lần nữa cấp Bạch Tú Tú một phần hạnh phúc. Bạch Tú Tú nhìn đến hắn như vậy, càng thêm cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là nói, ta cảm thấy như bây giờ sinh hoạt ta thực thỏa mãn, ít nhất gả cho ngươi tỷ phu sau, hắn đối ta là không tồi, ta hiện tại cũng có thể làm chính mình muốn làm sự tình, An Mặc Chủ mặt trên chưa từng có đoạn quá ta. Bạch Xương đống mí môi, có chút trầm mặc. Thấy hắn như thế, Bạch Tú Tú tò mò hỏi một câu, là cái kia nữ đồng chí sự tình sao? Trở về cũng đừng quá khẩn trương nên thế nào liền thế nào, cùng người biểu đạt ý nghĩ của chính mình là được, dũng cảm một chút. Bạch Xương Đông lắc lắc đầu, ta hiện tại không có phương diện này tính toán. Hắn như vậy gia đình, như vậy cha mẹ, chính mình ra đều vẫn là một món nợ hồ đồ, có cái gì tư cách đi thích người khác đầu, đem như vậy tốt một người, cũng cấp kéo vào trong nước sao? Bạch Xương Đông cảm giác được áp lực, nếu chính mình không nhanh chóng độc lập lên, như vậy hắn liền không xứng yêu đương, không xứng kết hôn, nếu hắn không đem đại tỷ nhị tỷ an bài tốt lời nói, Hắn cũng không tư cách đi tìm chính mình hạnh phúc. Đây là Bạch Sương đống trước mắt ý tưởng. Bất quá hắn không có cùng Bạch Tú Tú bọn họ nói. Thấy Bạch Sương đống thay đổi chủ ý, Bạch Tú Tú có chút kỳ quái, như thế nào đột nhiên không phương diện này tính toán? Ta tưởng trước hảo hảo học tập, về sau lại suy xét những việc này. Bạch Sương đống ba phải cái nào cũng được trở về một câu. Thấy hắn nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng liền không hảo hỏi lại cái gì. Bất quá nàng có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Sương Đống có chút địa phương đã xảy ra biến hóa. Suy nghĩ quay lại, Bạch Tú Tú nhìn trong tay bạc vòng tay, cấp còn đang ngủ Tô Niệm mang lên, vừa lúc Tô Vọng Đình đi đến, thấy được nhi tử trên tay vòng tay, hỏi một câu. "Ai cấp?" Sương Đống gửi tới. Tô Vọng Đình nga một tiếng, "Cái này làm cứu cứu, còn rất đệ bụng. Đây là ở khen Bạch Sương Đống." Bạch Tú Tú ừ một tiếng, nghĩ tới thượng một hồi Tào Nga Nghi yêu cầu, nàng nhắm mắt lại, mới mở miệng nói, "Phía trước ba mẹ tới thời điểm" cùng ta nói muốn muốn đem Niệm Niệm mang đi Nam Thành, làm cho bọn họ dưỡng, ta cất cự tuyệt. Cự tuyệt liền cự tuyệt bái, làm sao vậy? Tô Vọng Đình không để trong lòng, bất quá hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói một câu, bất quá ba mẹ phòng trừng cũng là hảo tâm, muốn cho ngươi giảm bớt gánh nặng, mới như vậy nói ra, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, làm cho bọn họ dưỡng, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, nhấp môi nói, Niệm Niệm là ta nhi tử, ta nhất định là muốn chính mình dưỡng. Nếu các ngươi nhất định phải đem hài tử mang đi, chúng ta đây liền ly hôn, hài tử về ta." Lời này vừa ra, Doa Tô Vọng Đình thật lớn nhảy dựng, hắn nhìn về phía Bạch Tú Tú, có chút nóng nảy, "Ngươi nói gì vậy? Ly hôn này hai chữ là chúng ta hai người chi gian có thể nói sao? Hài tử ngươi muốn dưỡng liền liền dưỡng, ta khẳng định là duy trì ngươi, này ly hôn hai chữ ta nghe không được, ngươi lần sau đừng nói nữa." Hắn cũng không biết chính mình là nơi nào chọc tới Bạch Tú Tú. Nghe được Tô Vọng Đình nói, vừa vặn hài tử lúc này khóc Nàng giải nút thắt, cấp hài tử vi mãi, sắc mặt nhạt nhạt, vọng đình, đây là ta điểm mấu chốt. Ngươi yên tâm, ba mẹ bên kia ta nhất định sẽ cùng bọn họ nói tốt, đứa nhỏ này khiến cho ngươi dưỡng, ai tới đều không thành. Tô vọng đình nhìn ra bạch tú tú nghiêm túc, tự nhiên không dám xem thường chuyện này. Cũng minh bạch bạch tú tú là muốn chính mình một câu. Bạch tú tú ừ một tiếng, nàng túi đầu nhìn về phía hài tử, tuy rằng mang hài tử sẽ thực vất vả, chính là nàng không bao giờ muốn nhìn đến hài tử. Ở nhìn đến nàng kia một khắc, hoàn toàn nhận không ra nàng là Mộ Mộ. Ma La hướng Tảo Nga Nghi phía sau né tránh, nhút nhát sợ sệt tiêu chính mình A Di. Nghĩ đến kia một màn, Bạch Tú Tú cái mũi toan toan, đời này sẽ không có, không bao giờ sẽ có. Tô Vọng Đình ở chỗ này đãi hảo một đoạn thời gian, nay kỳ nghĩ lại thỉnh đi xuống không được, hồ bá trọng đã đi trước, hắn tuy rằng không yên lòng Bạch Tú Tú, nhưng cũng đến đi trở về. Đi phía trước, hắn lưu luyến không rời nhìn chính mình thê tử hài tử, Tú Tú Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết sao, ngươi một người mang hài tử ta thật sự là không yên tâm. Yên tâm đi, còn có đại tỷ ở đâu? Bạch Tú Tú cười nói. Đám người đi rồi. Kế tiếp mấy ngày, Bạch Tú Tú phải dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi trường học sự tình. Rất nhiều sự đều ném cho đái bảo gần làm, nàng hiện tại cũng là thời điểm đến công việc lưu bù lên. Từ tân chính đi trở về trong trường học trụ, bọn họ tháng tư mới có thể tốt nghiệp. Hiện tại hài tử bình thường liền Bạch Phượng Châu sẽ hỗ trợ ông. Hai người phụ một chút đổi, hơn nữa Tô Niệm Tử ngoan, Bạch Tú Tú đại đa số thời điểm liền sẽ đem Hải Tử ôm đi trong trường học, mọi người đều thực thích hắn. Hắn cũng không sợ sính, đối với người chính là cười. Bạch Tú Tú thượng ban lúc sau, khai sớm sẽ thời điểm, không phát hiện Đồng Hiểu Nhã, chờ kết thúc hội nghị sau, liền hỏi một câu, "Hiểu Nhã đâu? Như thế nào không thấy được nàng?" Nàng phía trước gửi tới một phong xin nghỉ tin, phòng trưng liền mấy ngày nay trở về. Lưu Như trả lời. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Tổ vẻ chính mình đã biết, bất quá không bao lâu, nàng chính uy hảo lại, liền nghe được sân bên ngoài truyền đến thanh âm. Trơ Bạch Phượng Châu đi ra ngoài đem người nên tiến vào thời điểm, nàng Liên nhìn đến là Đồng Hiểu Nhã khóc đỏ đôi mắt, cùng Liễu Như một đạo đi đến, nhìn đến nàng bộ dáng này, một đoán chính là xẻ ra chuyện. Bạch Tú tú nhíu mày, sao lại thế này? 79, chương 79. Nếu là nhớ không lầm nói, Đồng Hiểu Nhã lần này là đi theo Tần Tầm Sương về nhà ăn cơm đi, không sai biệt lắm được rồi nói chính là Tần Tầm Sương đi đồng hiểu Nhã ra lại đi một chuyến, việc này liền không sai biệt lắm muốn đem Nhật Tử cấp định ra tới. Người ở bên ngoài xem ra, Đồng hiểu Nhã cùng Tần Tầm Sương tuổi tác đều là không nhỏ. Yêu đương cũng thật là nói chuyện hảo chút năm, không cần thiết lại như vậy nói đi xuống, nên kết hôn vậy đến kết hôn. Chỉ là này đi ra ngoài một chuyến, như thế nào còn khóc trở về, điểm này Bạch Tú Tú nhưng thật ra lộn không rõ. Nghe được Bạch Tú Tú hỏi chuyện, Đồng hiểu Nhã khóc liền lợi hại hơn, nói chuyện đều là nói không nên lời chỉ biết ở kia khóc, đứng ở một bên lưu như, nhìn thấy nàng bộ dáng này, nhịn không được lắc lắc đầu, theo sau nhìn về phía Bạch Tú Tú, ta cũng không biết sao lại thế này, một hồi tới sau, ta nghe các đồng sự nói, nàng liền mất hồn mất vía, ta liền đi tìm nàng hỏi tình huống, chính là lời nói còn chưa nói thượng hai câu, này nước mắt nhưng thật ra trước ra tới, đem ta sợ tới mức quá sức, như thế nào hỏi đều nói không nên lời, chỉ biết ở kia khóc, ta đành phải đem nàng mang đến ngươi này. Tình huống này nào thành a, nếu là ở khóc đi xuống, Đối thân thể cũng không tốt. Bạch Tú Tú lần thứ hai nhìn về phía Đồng Hiểu Nhã, nghi tới nghi lui, nàng có thể đoán trước đến đều là Tần Tầm Sương bên kia, khả năng không quá thuận lợi. Nàng do dự một chút, đã mở miệng, "Tần Tầm Sương bên kia, là làm sao vậy?" Vừa nghe tên này, Đồng Hiểu Nhã nước mắt lưu càng hùng, nhưng là lần này xem như có phản ứng, đối với Bạch Tú Tú gật gật đầu, nước nở mở miệng nói lên. Nguyên lai Đồng Hiểu Nhã đi theo Tần Tầm Sương đi ở nông thôn cha mẹ kia sau, một lòng muốn biểu hiện chính mình chính là không nghĩ tới chính là nàng ở bên kia thế nhưng còn nhìn đến trong nhà có cái nữ nhân ở. Kia nữ nhân lớn lên 17, 18 tuổi bộ dáng, Ngũ Quan không nói nhiều tú lệ, nhưng nhìn ra được kiếp sau sống là một phen hào thủ, trong nhà lớn lớn bé bé sống, đều là nữ nhân này ở làm. Đồng hiểu Nhã có chút tò mò, nàng chưa từng có nghe nói qua Tần Tầm Sương còn có cái muội muội, liền hỏi Tần Tầm Sương người này có phải hay không hắn muội muội. Đối với này hỏi chuyện, Tần Tầm Sương cũng là cảm thấy kỳ quái, ta không có muội muội. Ta hảo chút năm trước, liền đi bộ đội, khi đó trong nhà quá nghèo, ta sợ trở về muốn ăn nhiều ba mẹ đồ ăn, ta liền liền trong nhà cũng chưa trở về quá, chỉ là mỗi tháng gửi trở về tiền thôi, nhưng là tại đây phía trước, ta ba mẹ là không có hài tử, huống chi này liền xem như ta ba mẹ tiểu hài tử, nay tuổi cũng không cấp a. Cái này nữ đồng chí, Tân Tâm Xương là một chút ấn tượng đều không có, không biết đối phương đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong nhà là có ý tứ gì. Hai người một đạo đi vào. Tần gia cha mẹ nhìn đến Đồng Hiểu Nhã, lại không phải thực nhật tình, ăn cơm thời điểm, kia nữ nhân trên dưới chạy, làm xong cơm cũng không ngồi xuống ăn cơm, liền ở bên cạnh hỗ trợ gắp đồ ăn, hầu hạ hai vị lão nhân già. Tình huống này xem, Đồng Hiểu Nhã không hiểu ra sao. Sau lại buổi tối, Tần Tâm Sương đi tìm cha mẹ hỏi chuyện, chờ chờ ra thời điểm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồng Hiểu Nhã đi hỏi Tần Tâm Sương, đối phương chỉ là làm nàng đừng lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt. Mặt khác liền một chữ cũng không chịu nhiều lời. Cái này tình huống càng thêm làm Đồng Hiểu Nhã cảm thấy kỳ quái, chính là không có biện pháp, nàng vẫn là ở chỗ này nhiều đợi trong chốc lát, sau lại là ở nông thôn Đại Tuyết Phong Lộ, hai người tạm thời ra không được, chỉ có thể đa tình một đoạn thời gian kỳ nghỉ. Ở tần gia chủ trong khoảng thời gian này, là Đồng Hiểu Nhã cảm thấy nhất nghẹn khuất một đoạn thời gian, nàng rõ ràng cảm giác được tần gia cha mẹ tựa hồ không thích nàng, vô luận chính mình nhiều nhiệt tình, đối phương hai cái đều là không lạnh không đạm, theo chính mình nghe không hiểu phương ngôn, ở kia nguyên tuyền nói chuyện, mà một nữ nhân khác, cũng không mở miệng nói chuyện, liền ở nhà phía trước phía sau làm sự, ở nhà nếu không có Tần Tầm Sương ở nói, sợ La Đồng Hiểu Nhã đều phải ngốc điên rồi. Đồng Hiểu Nhã nói chính mình nghi hoặc, hỏi Tần Tầm Sương Tần gia cha mẹ có phải hay không không thích nàng, nhưng Tần Tầm Sương liền nói cho nàng, không phải, các nàng là thích nàng. Chờ đến Đại Tuyết Hoa tàn, hai người phải rời khỏi hết sức, Tần Tầm Sương lại cùng Tần gia cha mẹ đơn độc Hàn Huyền Thiên. Lúc này đây ra tới, Tần Tầm Sương sắc mặt càng khó nhìn. Chờ tới rồi xe lửa thượng lúc sau, Trần Tầm Sương mới cùng đồng hiểu Nhã nói trấn tướng. "Hiểu Nhã, cái kia nữ đồng chí là cha mẹ ta mấy năm trước từ họ Hàng Sa bên kia mang lại đây, nói là họ Hàng Sa một cái thân thích, từ nhỏ đã bị ba mẹ đánh, bởi vì trọng nam khinh nữ, ta ba mẹ biết sau, sau lại một lần ngẫu nhiên cơ hội thấy được cái này nữ đồng chí, cảm thấy Tiểu Lan người này rất hiền huệ, cũng rất sẽ làm việc, liền động tâm tư, tiêu tiền hỏi đối phương cha mẹ muốn Tiểu Lan Bên kia vẫn luôn cảm thấy nhiều tiểu Lan một người ở nhà ăn cơm, quá mức với lãng phí, ta ba mẹ muốn muốn, tự Nhiên lập tức liền đồng ý. Tiểu Lan nàng là, cha mẹ ta cho ta xem trọng tứ phụ. Những việc này, Tần Tầm Xương đều là không hiểu rõ, ngày hôm qua hắn muốn cùng cha mẹ nói, người mình thích là Đồng Hiểu nhã, muốn cưới người cũng là Đồng Hiểu nhã, tuyệt đối sẽ không cưới Tiểu Lan, cha mẹ liền cùng chính mình muốn chết muốn sống, nói mấy năm nay, nếu không phải Tiểu Lan ở nhà hầu hạ bọn họ nói Bọn họ như thế nào có thể có như vậy nhật tử quá? Ba người đã có cảm tình, càng miễn bản tiểu Lan 14, 15 tuổi thời điểm, liền biết chính mình tương lai là phải gả cho Tần Tầm Sương, lần này nhìn thấy Tần Tầm Sương, càng lai nhận định người này là chính mình trợ phu. Đến nỗi đồng hiểu nhã, tiểu Lan cũng không có quản, nàng cảm thấy chính mình chẳng sợ làm tiểu, cũng muốn đi theo Tần Tầm Sương, ít nhất ở bên này, có thể báo đáp Tần gia cha mẹ. Tuy rằng trong nhà sống đều là tiểu Lan ở kia làm tạp chính là ít nhất chính mình không cần chịu đói, không cần bị đánh, ở tần gia nhật tử, tiểu Lan cảm thấy là thiên đường nhật tử. Nghe xong lời này, Đồng Hiểu Nhã mới biết được, nguyên lai là như vậy một chuyện, nàng lúc ấy liền không tiếp thu được, Thần Tâm Sương, ngươi đây là có ý tứ gì? Cha mẹ ngươi đã cho ngươi tìm cái tứ phụ, ngươi vì cái gì còn muốn tới trêu chọc ta? Ngươi cho rằng ta Đồng Hiểu Nhã là tìm không thấy nam nhân sao? Một hai phải cùng ngươi cái này có vị hôn thê người ở bên nhau. Hiểu Nhã, ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện này ta cũng là không hiểu rõ, nếu là ta biết đến lời nói, ta nhất định sẽ không làm ta ba mẹ làm như vậy, hiện tại sự tình phát sinh đến trình độ này, chúng ta yêu cầu làm, chính là như thế nào đi giải quyết hắn, mà không phải khắc khẩu, đứng hay không? Thấy đồng hiểu nhã như vậy sinh khí, Tân Tâm Xương chạy nhanh trấn an nói. Hắn biết đồng hiểu nhã tính tình, nếu là thật sự đối đoạn cảm tình này thất vọng rồi, nàng sẽ so với hắn càng mau rút ra này đoạn quan hệ. Chính là các nàng hai cái, thật vất vả đi tới muốn bàn chuyện cưới hỏi nóng nổi. Tân Tâm Sương như thế nào bỏ được liền như vậy cùng đồng hiểu nhã tính, hắn không nghĩ muốn môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh tình yêu, hắn chỉ nghĩ muốn chứng minh nhìn chúng người. Rốt cuộc sau này nhật tử là các nàng lại quá. Nhìn Tân Tâm Sương, đồng hiểu nhã cười lạnh nói, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh, ta bạn trai trong nhà còn có một nữ nhân, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh. Tân Tâm Sương, nhà ngươi muốn như vậy khi dễ ta sao, ta chưa từng có ghét bỏ quá gia cảnh của ngươi, nhưng nhà các ngươi vì cái gì muốn như vậy vũ nhục ta? Việc này nói tan dã trong không vui. Đồng hiểu nhã hạ xe lửa sau, liền trở về An Nam trấn, chỉ là này càng nghĩ càng là hủy quất. Muốn thật làm nàng vứt bỏ đoạn cảm tình này, trên thực tế nàng là làm không được. Chính là nếu là làm nàng không đem chuyện này đưa hồi sự, kia lại là không có khả năng sự tình. Này liền đi theo ăn cơm thời điểm, kia đổ vật thực mỹ vị, chính là phút cuối cùng ngươi mau ăn xong rồi, ngươi phát hiện bên trong có sâu. Đây là phun cũng không phải, không phun cũng không phải. Nghe xong toàn bộ quá trình Liễu Như dẫn đầu nói lời nói, việc này hẳn là thật sự cùng Tần Tầm Sương không có quan hệ, ngươi cũng chớ đừng khóc, giống như là Tần Tầm Sương nói giống nhau, chúng ta đến trước đem sự tình cấp giải quyết, ngươi tức giận thật là không có bất luận cái gì tác dụng. Ngươi còn tưởng cùng Tần Tầm Sương quá sao? Bạch Tú Tú hỏi liền tương đối trực tiếp. Đồng hiểu nhã chờ mặc. Nói chuyện này một cái, nàng tự nhiên không nghĩ muốn liền như vậy tính, bình tĩnh mà xem xét, Tần Tầm Sương người này, xác thật là không tồi, ít nhất đối nàng là thật sự hảo. Hiện tại nếu là liền như vậy tính, đồng hiểu Nhã tuổi này lại đi tìm nói, liền có chút khó khăn, không nhất định có thể tìm được so Tần Tầm Sương càng tốt. Như là đồng hiểu Nhã ý tưởng, hai người ở bên nhau nói, khẳng định là muốn nhiều quan sát quan sát, mà không phải liền nói chuyện liền ở bên nhau, chẳng sợ như là Tần Tầm Sương, nàng cũng là quan sát thật lâu mới đồng ý cùng người kết hôn. Chỉ là không nghĩ tới ra như vậy sự tình, một chốc một lát đồng hiểu Nhã có chút không tiếp thu được. Thấy đồng hiểu Nhã cái này phản ứng, Bạch Tú Tú liền biết đối phương là cái cái gì ý tưởng, bằng không cũng không đến mức khóc như vậy hùng, chính yếu vẫn là luyến tiếc. Luyến tiếc đoạn cảm tình này. Bạch Tú Tú nhấp môi nói, việc này nếu đúng như Tần Tầm Xương nói giống nhau, hắn làm một chút đều không hiểu rõ, chúng ta đây thật là không thể phủ định toàn bộ, hơn nữa các ngươi hai cái cũng có cảm tình, ta kiến nghị là, nếu là ngươi không thèm để ý, vậy trực tiếp cùng Tần Tầm Xương trước kết hôn. Trước kết hôn? Đồng hiểu nhã ngẩn ra, không có hướng phương diện này nghĩ tới. Chuyện này chẳng lẽ không giải quyết, liền phải trước kết hôn sao?" Đồng hiểu nhã đầu gốc thực loạn. Thấy nàng như vậy, liền biết là không minh bạch chính mình ý tứ, Bạch Tú Tú giải thích nói, vứt bỏ Tần gia cha mẹ tới nói, Tần Tầm Xương người này vẫn là không tồi, hơn nữa hắn là tham gia quân ngũ, ở bộ đội cũng có chính mình phòng ở phân phối, ngươi nếu là cùng hắn kết hôn, cũng sẽ không đến ở nông thôn đi, cùng hắn cha mẹ là không có gì giao thoa. Cái kia tiểu Lan tuy rằng là Tần gia cha mẹ mang về tới, chính là rốt cuộc Tần Tầm Xương không có đồng ý không bằng khiến cho Tần gia cha mẹ. Nhận làm con gái nuôi, đến lúc đó cho nàng tìm môn hảo việc hôn nhân, việc này cũng liền giải quyết. Kỳ thật vấn đề không lớn, kia tiểu Lan khẳng định là nghe Tần gia cha mẹ nói, muốn cho nàng về nhà đi, phòng trưng không quá khả năng, rốt cuộc thật vất vả từ nơi đó chạy ra, cái này tiểu Lan phòng trưng là không muốn trở về, đây mới là nàng một lòng một dạ muốn gả cho Tần Tầm Sương nguyên nhân. Bất quá nếu là nói có thể giải quyết tiểu Lan vấn đề, chuyện này liền trở nên dễ làm nhiều. Như vậy trước đó phải làm, chính là làm chuyện này không có xoay chuyển đường sống, đồng hiểu nhã cùng Tần Tầm Sương một khi kết hôn, kia người khác tới làm phá hư nói, đó chính là phá hư quân hôn, đây là trên pháp luật đều không cho phép sự tình. Nói vậy Tần Tầm Sương cha mẹ cũng sẽ không vì như vậy một việc, muốn nháo đến Tần Tầm Sương lãnh đạo bên kia đều không đẹp, kia cuối cùng chỉ cần lại làm chân an, tiểu Lan vấn đề cũng phải tới rồi giải quyết. Vừa nghe lời này, đồng hiểu nhã hơi hơi hé miệng, trong lòng có chút tiếp nhận rồi chuyện này nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Cấp tiểu Lan tìm môn hảo việc hôn nhân, này hảo việc hôn nhân đi đâu tìm? Cái này tần tâm sương nhất định có thể giải quyết, hắn bộ đội nam nhân nhiều như vậy, đánh quang côn cũng là sếp hàng ngồi, muốn chọn một cái thích hợp cấp tiểu Lan, không phải cái gì việc khó, này không phải ngươi hẳn là nhọc lòng sự tình." Bạch Tú Tú nói. Nguyên bản làm đồng hiểu nhã còn thực phiền não sự tình, ngáy mắt đã bị Bạch Tú Tú cấp tìm giải quyết phương pháp, nàng cái hiểu cái không gật đầu. Thấy nàng như vậy, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ lại nói, bất quá cái này tiền đề là, ngươi nhận định Tần Tầm Sương, bằng không nói, nhiều ít vẫn là hủy quốc ngươi, rốt cuộc Tần gia cha mẹ bên kia hiện tại cũng không nhận đồng ngươi. Nàng đại khái có thể hiểu biết Tần gia cha mẹ là nghĩ như thế nào, đơn giản chính là tìm cái tiểu Lan trở về, có thể ở nhà hầu hạ bọn họ, mà nếu là Tần Tầm Sương cứ đồng hiểu nhã nói, các nàng khẳng định là muốn sinh hoạt ở bộ đội, hơn nữa lại là trong thành cô nương, không hảo bãi cha mẹ chồng cái giá. Như vậy tưởng tượng Tần gia cha mẹ tự nhiên đều là nguyện ý làm tiểu Lan nhậm môn. Một đôi tốt cha mẹ chồng thật sự là quá trọng yếu, nếu không phải Bạch Tú Tú lúc này ở đây trọng sinh, là cùng Tô Vọng Đình kết hôn sao nói, nàng chỉ sợ sẽ không lại nguyện ý gả cho Tô Vọng Đình lần thứ hai, chẳng sợ Tô Vọng Đình lại hảo, chính là gia đình đơn giản quan hệ cũng rất quan trọng. Trường bố quan trọng nhất chính là muốn chú ý một cái hảo giao thông, tốt nhất là thiện giải nhân ý, ngươi nhiều vì ta suy nghĩ, ta cũng nhiều vì ngươi suy nghĩ, làm người không cần quá ích kỷ. Cuộc sống này quá lên mới hảo. Cũng may chính là ở chính mình dưới sự nỗ lực, ít nhất sự tình phát triển không giống như là kiếp trước như vậy, ít nhất trong nhà quan hệ đang ở chậm rãi hài hòa, nàng ở Tô gia cũng có thể càng dễ dàng nói chuyện được. Điểm này đều là muốn dựa vào chính mình năng lực, đi tranh thủ trở về. Nàng có thể nói cho đồng hiểu nhã chính là, nữ nhân yêu cầu độc lập, vô luận là tư tưởng thượng, vẫn là kinh tế thượng, chỉ có độc lập mới sẽ không làm người khi dễ. Nghe xong Bạch Tú Tú nói, Đồng hiểu Nhã lần thứ 2 trầm mặc, nàng mím môi ừ một tiếng, sau một lúc lâu mới nói, nếu là bởi vì này đó, liền đem nhiều năm qua cảm tình cấp từ bỏ, này thật sự không phải ta muốn, Tú Tú, ta muốn nỗ lực một lần. Ngươi đừng hối hận là được. Mặt khắc Bạch Tú Tú cũng không nói nhiều cái gì, mỗi người đều yêu cầu vì chính mình làm ra lựa chọn, đi trả giá đại giới, vô luận kết quả là như thế nào, kia đều là chính mình lựa chọn hậu quả. Lúc sau, Tân Tâm Xương biết Đồng hiểu Nhã còn nguyện ý gả cho chính mình, Tự nhiên rất là cao hứng, lập tức liền đi theo lãnh đạo muốn báo cáo, cùng kết hôn yêu cầu tư liệu, trực tiếp liền cùng đồng hiểu nhã kết hôn. Có cái này chứng lúc sau, Tân Tâm Sương cũng yên tâm nhiều. Sự tình phía sau, Bạch Tú Tú cũng không như thế nào hỏi. Bởi vì thực mau Liễu Như liền mang thai. Như thế kiện đáng giá lệnh người cao hứng sự tình, Liễu Như đến bây giờ đều vẫn là ngông, bị Bạch Tú Tú nắm lấy mạch thời điểm, từ đối phương trong miệng nghe được chính mình mang thai tin tức, người càng ngông. Hẳn là ăn Tết kia đoạn thời gian có. Bạch Tú Tú cười nói, nhưng thật ra muôn trước chúc mừng ngươi, xem ra nhà ta niệm niệm thực mau liền có bạn chơi cùng. Nghe được lời này, Lưu Như Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng sợ sợ như cũ bình thản bụng, ta có. Nang thế nhưng có hài tử. Tuy rằng hai người là tính toán muốn hài tử, chính là không nghĩ tới đứa nhỏ này tới nhanh như vậy a. Lưu Như chuẩn xác tới nói, còn không có làm tốt đương nụ nụ nhóm chuẩn bị. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Xem nàng bộ dáng này, liền biết là còn không có nhân vật thay đổi lại đây. Nàng nói, giai đoạn trước mang thai không thể quá mệt mỏi, hiện tại đứa nhỏ này còn nhỏ đâu, chờ lúc sau nói, cũng đến phải cẩn thận một ít tầm thực, bất quá vấn đề là không lớn. Mang thai nói có khó không? Nói đơn giản cũng không đơn giản. Thai phụ rất nhiều đồ vật đều là ăn không hết, cũng là chạm vào không được, này yêu cầu đại gia nhiều chiếu cố một ít. Biết lưu như mang thai sau, Bạch Phượng Châu lại bắt đầu sửa sang lại nổi lên to niệm quần áo tới trong miệng lải nhải, chờ đến Lưu Như bên kia sinh, này đó quần áo vừa lúc có thể cấp Lưu Như hài tử xuyên, đây đều là quần áo cũ, hài tử mặc ở trên người mới thoải mái. Đây đều là có chú ý. Nghe được Bạch Phượng Châu nói, Bạch Tú Tú nhìn ra Bạch Phượng Châu có bao nhiêu thích hài tử, làm thân mẫu, chính mình nhi tử ôm càng nhiều, lại là Bạch Phượng Châu, tuy rằng này ở Bạch Tú Tú xem ra là thuộc về cùng chiều, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới Bạch Phượng Châu có bao nhiêu thích hài tử. Mà kiếp trước đại tỷ là không có hài tử. Cả đời này, Bạch Phượng Châu tuy rằng thoát ly khổ hải, chính là lại vẫn là không có tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc, nàng nghĩ tới Từ Tân Chính, nam nhân kia từ các phương diện tới nói, đều cùng chính mình đại tỷ thực xứng đôi, duy độc này thân phận, khả năng muốn kém một ít. Nhưng nàng biết, đại tỷ cũng không phải để ý này đó thân phận người, nàng nếu thích Từ Tân Chính, phòng trường càng để ý chính mình quá vãng. Bạch Tú tú xoa xoa mặt mày, bắt đầu thế nhà mình đại tỷ sổ. Tháng tư tiến đến, Từ Tân Chính tốt nghiệp, Bạch Phượng Châu chồm đi nhìn thoáng qua, nhìn đến Từ Tân Chính đứng ở trên đài, nàng hốc mắt đỏ vài phần, từ nay về sau, nàng cùng người nam nhân này, liền không còn có bất luận cái gì quan hệ. Chính mình kia phân nho nhỏ tâm tư, coi như là trước nay đều không có phát sinh quá, mà lúc này đây, liền như vậy tan thành mây khói, nàng sẽ vẫn luôn che giấu dưới đáy lòng, sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện cùng biết. Mà nàng không biết chính là, ở kết thúc cuối cùng một ngày việc học lúc sau, Bạch Tú Tú đi tìm Từ Tân Chính nói chuyện. Văn phòng nội. Bạch Tú Tú nhìn trước mắt Từ Tân Chính, dáng vẻ đường đường, mặt mày là có chút khí phách hăng hái, chỉ là hiện giờ càng có rất nhiều che dấu cùng điệu thấp, nàng tin tưởng Từ Tân Chính về sau tất nhiên là có tiền đồ. Chỉ là nàng yêu cầu Từ Tân Chính một cái trả lời. Từ Tân Chính, lúc này đây trở về lúc sau, ngươi liền yêu cầu ở trong thôn, hảo hảo vì các thôn dân làm việc, chúng ta trường học bồi dưỡng ngươi đi ra ngoài, vì không phải khác mà là có thể toàn thân tâm vì nhân dân phục vụ, ngươi có thể minh bạch sao?" Từ Tân chính sắc mặt ngưng trọng, "Minh bạch." Nhìn đến hắn như vậy, Bạch Tú Tú hiểu rõ, Từ Tân chính là thật sự minh bạch, mà không phải giả. Nàng ư một tiếng lúc sau, lại nói, "Lúc này ở đây rời đi, chúng ta liền không biết khi nào có thể tái kiến, có cái gì vấn đề phát sinh, đều có thể tùy thời tìm ta. Tại đây phía trước, ngươi có hay không cái gì chưa xong tâm nguyện, có thể nói cho ta, nói không chừng ta có thể giúp được ngươi." Nghe được lời này, Từ Tân Chính ngẩng người, theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, lại thấy đối phương đấy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn chính mình, tựa hồ như là đoán được hắn trong lòng suy nghĩ chính là cái gì. Nghe thế câu nói, Từ Tân Chính nghĩ đến người đầu tiên, chính là Bạch Phượng Châu. Lúc này ở đây rời đi, hắn có lẽ đời này đều không thấy được Bạch Phượng Châu. Từ Tân Chính thừa nhận, chính mình là thích Bạch Phượng Châu, đối nàng là có hảo cảm, chính là hắn nhưng cũng biết, chính mình không xứng với tốt như vậy nữ đồng chí, Bạch Phượng Châu là đáng giá càng tốt. Nghĩ vậy, Từ Tân Trinh sắc mặt trầm trọng, đã không có. Hắn tâm nguyện là Bạch Phượng Châu có thể hạnh phúc an khang, mà chính mình rời đi, có lẽ Bạch Phượng Châu chính là có thể hạnh phúc an khang. Thấy hắn không muốn nói, sơ tại Bạch Tú Tú giữ kiến bên trong. Mặc kệ là Bạch Phượng Châu, vẫn là Từ Tân Trinh, các nàng đấy lòng kia một đạo khảm, đều không phải dễ dàng như vậy quá khứ. Bạch Tú Tú nhìn Từ Tân Trinh, sau một lúc lâu cười cười, chỉ là nụ cười không đạt tới đáy mắt, ngữ khí nghiêm túc vài phần. Đối ta đại tỷ Không có gì lời muốn nói sao? Từ Tân Chính tâm chấn động, theo bản năng phản bác, không có. Từ Tân Chính, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi sợ liên lụy ta đại tỷ, cho nên chẳng sợ đối nàng có hảo cảm, ngươi cũng không muốn nói ra tới, sợ liên hủy nàng danh dự, chỉ là ta cảm thấy, nếu các ngươi là thiệt tình thích nói, ta đại tỷ làm người ta rõ ràng, nàng tuyệt đối không phải là sẽ bội vì ngươi gia đình thành phần, mà từ bỏ ngươi, ngươi thật sự không có gì muốn nói với ta đại tỷ nói sao? Bạch Tú Tú xem Từ Tân Chính nói như vậy, nhịn không được thở dài, vẫn là đem sự tình cấp làm rõ. Nếu là không làm rõ nói, sợ là Từ Tân Chính đời này đều sẽ không đem chuyện này cấp nói ra. Muốn thật là như thế nói, chẳng lẽ muốn cho nhà mình đại tỷ chờ Từ Tân Chính chờ lâu như vậy sao? Nghe được Bạch Tú Tú lời này, Từ Tân Chính đột nhiên nhìn về phía đối phương, đối với chính mình thân phận, hắn vẫn luôn là chịu khinh nhục, hắn biết rõ biết, chính mình đời này tốt nhất là không cần kết hôn, bởi vì hắn nghèo, cho dù là bắt đầu làm việc bị phân phối đến đều là kem, cỏi nhất đồng ruộng, cùng hắn như vậy một người ở bên nhau, chỉ biết liên lụy người khác. Hiện tại đối phương đều đem lên tiếng đến trước mặt, Từ Tân Chính biết chính mình chẳng sợ không thừa nhận, đối phương cũng đã sớm nhận định, hắn thật sâu hô hấp một hơi, không nói một lời. Nhìn trước mắt Từ Tân Chính, Bạch Tú Tú lại là có chút càng khái, nàng nhất thưởng thức chính là Từ Tân Chính này sợi rễ dẻo dai, nhưng hôm nay rồi lại cảm thấy như vậy quá cường, hắn không có cách nào tìm được chính mình hạnh phúc. Nghĩ vậy chút Bạch Tú Tú có chút làm việc riêng, nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Từ Tân Chính, nhấp môi nói, "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi 5 năm thời gian, nếu là 5 năm sau, ta đại tỷ vẫn là không có kết hôn, ngươi cũng không có kết hôn, ngươi không bằng cấp lẫn nhau một cái cơ hội." Bạch Hiệu trưởng Từ Tân Chính hơi hơi hé miệng, cười khổ nói, "Ha tất đâu, ta căn bản không xứng với Phượng Châu, nàng có thể tìm được so với ta càng tốt, ta như vậy thân phận, nếu là theo ta, nàng chỉ biết chịu khổ." Đừng làm cho Phượng Châu chờ ta, nàng nếu có thể tìm được càng tốt, ta sẽ chúc phúc nàng." Bạch Tú Tú thấy Từ Tân Chính rốt cuộc nguyện ý thừa nhận, nàng lắc lắc đầu, nói, "Không phải ta làm đại tỷ chờ ngươi, mà là ta biết đại tỷ tính tình, đời này nếu nàng nhận định ngươi, nàng nhất định sẽ không theo người khác kết hôn, hơn nữa ta đại tỷ bản thân liền tự ti mẫn cảm khiếp nhược, ta là hy vọng ngươi có thể chủ động một chút, làm nàng có thể biết được tâm ý của ngươi." Từ Tân Chính tươi cười càng chua xót, lại xem đi. Chẳng sợ Phượng Châu hiện tại đối ta có điểm hảo cảm, chính là chờ ta đi rồi về sau, nàng khẳng định cũng có thể thực mau liền đem ta cấp quên mất, ta không thèm để ý. Ngươi không bằng đánh với ta cái này 5 năm, năm chi ước, chờ đến 5 năm, năm sau, ta viết tin cho ngươi, ngươi nếu là dũng cảm một chút, liền tới. Bạch Tú Tú muốn cấp nhà mình đại tỷ một cái truy đuổi hạnh phúc cơ hội, chỉ là ở hạnh phúc phía trước, có lẽ đến chịu một chút chắc trở. Như là từ Tân Chính như vậy, rốt cuộc có thể đem trong lòng nói ra tới người muốn cho hắn ở Bạch Phượng Châu trước mặt thừa nhận, kia thật sự là quá khó khăn. Một khi đã như vậy, kia không bằng liền nếm thử một lần nhìn xem. Từ Tân Chính nhìn Bạch Tú Tú đôi mắt, không biết như thế nào, điểm hạ đầu. Đây là cấp Bạch Phượng Châu một lần cơ hội, làm sao không phải cho chính mình một lần cơ hội đâu? Nếu là đời này có thể cùng Bạch Phượng Châu thật sự ở bên nhau, Từ Tân Chính liền cảm thấy, có lẽ đời này ông trời phía trước cấp chắc chở, đều là vì này cuối cùng nhân sinh hạnh phúc. Xem Từ Tân Chính nguyện ý bán ra này một bước, Bạch Tú Tú cũng nhẹ nhàng thở ra, từ nàng Lam Bạch Phượng Châu ly hôn bắt đầu, mà sau nhân sinh, hoặc nhiều hoặc ít, Bạch Tú Tú đều có trách nhiệm muốn giúp Bạch Phượng Châu xem trọng. 5 năm, khi đó chính là 72 năm, lại ngoa cái 4 năm, Nhật Tử là có thể hết khổ. Trong lúc này, chỉ cần có chính mình ở, nàng liền sẽ không làm Bạch Phượng Châu các nàng Nhật Tử quá khổ sở. Từ Tân Chính tốt nghiệp rời đi, Bạch Tú Tú phát hiện Bạch Phượng Châu có chút huẩn vía lên mây, trong lòng sáng tỏ là tình huống như thế nào. Nhưng cũng không hảo nói như thế nào, nàng đem càng nhiều thời giờ đều hoa ở Tô Niệm trên người, có hại tự ở, Bạch Phượng Châu đảo cũng không có như vậy không có sự tình làm. Tô Niệm thực dính Bạch Phượng Châu, bởi vì Bạch Phượng Châu là sẽ ôm nàng, mà Bạch Tú Tú sẽ không. Mỗi một lần nhìn đến đại tỷ bế lên Tô Niệm, Bạch Tú Tú liền nhịn không được nhíu mày, "Đại tỷ, ngươi đừng luôn ôm nghiệm niệm, về sau muốn ôm thành thói quen, vạn nhất chúng ta đều có chuyện thời điểm, không ai có thể ôm hắn, đến lúc đó hắn liền lại muốn khóc lại muốn nháo." Khi đó làm sao bây giờ? Bạch Phượng Châu không sao cả, cười tủm tìm nhìn trong lòng ngực tố niệm, tâm tình sung sướng. Sự tình gì có thể có nhà của chúng ta niệm niệm quan trọng nha, ta tuyệt đối sẽ không có việc gì, bởi vì ta ra niệm niệm quan trọng nhất, đúng hay không à, niệm niệm? Ha ha ha, tố niệm ha ha ha cười. Phòng trưng cũng không nghe hiểu, nhưng Bạch Phượng Châu cười, kêu bảo bảo cũng liền đi theo cười. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cũng không biết nói cái gì, hiện tại đối với chính mình như tử. Giống nhau đều là Bạch Phượng châu mặt, hắn diễn vai phản diện, bất quá không thể không nói, Tô Niệm người này vẫn là thực uyên mẫu, đi theo Bạch Tú Tú lúc sau, phàm là nhìn đến nhà mình lão mẹ cái này mặt đêm đen tối, hắn cũng không dám lỗ mãng. Tuy rằng còn sẽ không nói, nhưng lần này sợ cơ linh, nhưng thật ra ai nhìn đều nói thông minh. Cách vách Tôn Kim Hoa ở mái nhà thượng, nhìn đến cách vách Tân Kiến Vên Núc cơ, không khỏi chính là hâm mộ lên, chờ đến Tạ Đại Tráng về nhà sau, nàng liền nhịn không được nói việc này. Ngươi nói người trưởng phu như thế nào liền tốt như vậy, biết người thượng vệ đút cờ không có phương tiện, biết lộng vệ đút cờ, ta trưởng phu sao liền không quan tâm. Ai có thể thích đi thượng cái kia nhà vệ sinh công cộng a? Tôn Kim Hoa có thể chịu đựng, nhưng không đại biểu nàng không âm mộ nhân gia. Hiện tại Tôn Kim Hoa là càng ngày càng sẽ chọn đâm, tại đại tráng mỗi ngày ở đơn vị bị nói, tới rồi trong nhà vẫn là phải bị nói, đau đầu đầu đều phải lớn, hắn nhịn không được sự mặt nói, nói nói nói, mỗi ngày liền biết nói. Ngươi nếu là thật như vậy quá không đi xuống, ngươi liền đi ra ngoài trộm hắn tử đi a. Hảo ngươi cái tạ đại tráng, ngươi nói như vậy đúng không? Ngươi không có lương tâm a. Tôn Kim Hoa bắt đầu gào khóc. Cách vách truyền đến quang nga đổ vật thanh âm. Sợ tới mức trong lòng ngực bảo bảo hoa khóc lớn. Bạch Phượng Châu chạy nhanh hướng lên, vừa đi một bên hướng bên kia thanh âm truyền đến phương hướng dữ môi, lắc lắc đầu, khẳng định lại là Kim Hoa tỷ cùng tạ người phụ trách phòng xảo đi lên, bọn họ đây là 3 ngày một tiểu xảo. Hai ngày một đại sảo, mỗi ngày đều như vậy sao, thật đúng là sảo không đủ a. Đá. Đáng thương nhà bọn họ tiểu Tô Niệm, bị đánh thức để. Ở. Bạch Tú Tú cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói, đem Niệm Niệm ôm đi nôi trên giường đi, bên kia xa một ít, tốt xấu nghe không phải rất rõ ràng cách vách thanh âm. Ai? Đối với cách vách kia tình huống, Bạch Tú Tú cũng đã sớm đã thói quen, chỉ là hiện tại có Tô Niệm, hai tử dễ dàng nhất bị bừng tỉnh, này cách vách lại luôn là lúc kinh lúc giống, nàng có điểm muốn đổi phòng ở bất quá hiện tại cái này địa phương, nào có phòng ở cho nàng đuổi. Liên tính là lưu như nguyện ý cùng chính mình đuổi, kia nàng hiện tại cũng là mang thai, về sau cũng muốn có hài tử, này phiền toái cũng là sẽ tồn tại, chỉ ngọn không chỉ gốc. Quan trọng nhất vẫn là làm Tôn Kim Hoa cùng Tạ Đại Tráng thiếu xảo hai câu. Ngày hôm sau, phụ nữ chủ nhiệm liền tụm môn, cùng hai vợ chồng nói chuyện lời nói. Bất quá tình huống này, cũng là còn sẽ tiếp tục phát sinh. Ngỉ hè tiến đến, Gần nhất Bạch Tú Tú phát hiện Đái Bảo ẩn đặc biệt bận rộn, phía trước chính mình mang thai quan hệ, liền không như thế nào quan tâm bên ngoài sự tình, rất nhiều chuyện chính mình muốn quan tâm, cũng là không, có cái này tính lực, rồi sau đó kiếp sau song Hải Tử sau, trường học sự tình quá nhiều, hơn nữa còn muốn chiếu cố Hài Tử, này cũng liền càng không chú ý người khác. Chủ yếu cũng là Đái Bảo ẩn không cùng chính mình nói qua. Bất quá đã nhiều ngày, Lưu Như đều cùng Bạch Tú Tú nói, ta nghe người ta nói Bảo chứa tỷ tựa hồ cùng nơi này, một người nam nhân lui tới chắc chắn. Nàng gần nhất mấy ngày còn luôn là viết thư đi ra ngoài, cũng cùng công xã lãnh đạo liêu qua, không biết là chuyện như thế nào, chẳng lẽ Bảo chứa tỷ là tìm được rồi tân đối tượng, tính toán rời đi. Nói thật, đãi bảo ẩn ở bên này lúc sau, nàng làm việc thật là có thể làm được càng tốt, như là hiện tại phân công minh xác, Bạch Tú Tú càng có rất nhiều yêu cầu nhọc lòng y đi thuật phương diện sự tình, mà về trường học phát triển, cùng nhân tế quan hệ này một khối, đãi bảo ẩn thân phận đặc thù. Tự nhiên so Bạch Tú Tú đi làm, muốn Vương tiện rất nhiều. Nếu là Đại Bảo ẩn lựa chọn rời đi, kia đối vệ sinh trường học tới nói, tuyệt đối là một loại tổn thất. Bạch Tú Tú lúc đầu, nàng biết Đại Bảo ẩn là người, nếu quyết định muốn tới nơi này tới, không có khả năng sẽ liền như vậy đi, quan trọng nhất chính là, nàng phía trước kia đoạn hôn nhân làm nàng trải qua giáo huấn, tuyệt đối không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay, liền một lần nữa thích thượng một người khác. Mà không quá 2 ngày, Liễu Như lại vẻ mặt ngưng trọng tìm được rồi Bạch Tú Tú. Nàng phun ra một ngụm trọc khí nói, "Tú Tú, ta nghe nói, cái kia cùng Bảo Chứa tỷ gặp mặt nam nhân, tựa hồ, tựa hồ cùng ngươi Tam tỷ phu, lớn lên có điểm tương tự." Vừa nghe lời này, Bạch Tú Tú mày lập tức nhíu lại, xem ra vẫn là muốn nhìn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Như vậy nghĩ, ngày hôm sau Bạch Tú Tú liền tìm Đại Bảo ẩn đơn độc nói chuyện. Đương nhiên này nói chuyện, khẳng định không phải việc công sở theo phép công, hai người quan hệ không tồi, nếu là việc công sở theo phép công nói Rất nhiều lời nói liền không hảo hỏi ra khẩu. Chờ đến Đại Bảo ẩn vừa tiến đến, Bạch Tú Tú nhìn đến người tới, hướng tới người cười nói, "Tôi a, uống điểm trà." Công xã bên kia đưa tới, nói là vườn trà phía trước hái xuống, mới mẻ thực. "Hay nha, nhìn liền rất hương." Đại Bảo ẩn cũng không biết Bạch Tú Tú tìm chính mình là sự tình gì, trong lòng chính thấp thỏm đâu. Đương nhiên Bạch Tú Tú tuổi còn nhỏ, chính là nàng hiện tại lời nói, không ai không dám nghe, mọi người đều là nàng mang ra tới. Rất nhiều chuyện đều là muốn Bạch Tú Tú cấp cái nhìn, các nàng mới dám đi làm. Cho dù là Đại Bảo ẩn, nàng cũng nhiều lắm là cái người chấp hành. Bạch Tú Tú cấp Đại Bảo ẩn phao hảo trà sau, phóng tới nàng trước mặt, chính mình ngồi ở bàn làm việc trước, gọi người cũng ngồi xuống, "Ngồi đi, ta chính là tìm ngươi tâm sự, ngươi cũng đừng quá khẩn trương." Ngươi này đột nhiên tới như vậy nhất chiều, ta còn tưởng rằng ta chính mình làm sai sự tình gì đâu." Đại Bảo ẩn mở ra vui lùa nói một câu. Thấy nàng như thế, Bạch Tú Tú cười nói, ngươi làm việc ta còn là yên tâm, chính là gần nhất ta tưởng quan tâm quan tâm ngươi, lúc trước ngươi xem ta mang thai sau, rất nhiều chuyện đều giao cho ngươi, sau lại mang hài tử, ta tin lực khẳng định không có phía trước đủ, những ngày qua, trường học đều là ít nhiều ngươi ở, ngươi nếu là có chuyện gì, yêu cầu ta hỗ trợ, nhưng nhất định phải nói cho ta, đừng chính mình ở kia làm, bên này ta tới so ngươi sớm, tóm lại là so ngươi quen thuộc một ít, có thể cho ngươi thiếu rất rất nhiều phiền toái. Đái Bảo ẩn thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, hơi hơi nhăn lại mày, nàng cũng là cái người thông minh, đại khái suy đoán đến Bạch Tú Tú là nghe được cái gì. Nàng đơn giản nói thẳng, "Ta gần nhất thật là ở vội một kiện việc tư, ta ở bên này nhận thức một cái bằng hữu, hắn bởi vì chính mình mạnh mẽ xuống nông thôn nguyên nhân, cùng thê tử náo loạn không nhỏ mâu thuẫn, gần nhất thê tử muốn cùng hắn nháo ly hôn, hắn không nghĩ ly hôn, chỉ có thể lựa chọn rời đi nơi này, ta gần nhất chính là ở giúp hắn." Vụ chuyện này Lúc trước Đại Bảo ẩn là không tính toán giúp cái này vội, chính là nhìn Dư Vĩ dân cả ngày đều rầu rĩ không vui bộ dáng, cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ tới đã từng chính mình, nếu là chính mình có thể cứu lại đối phương hôn nhân, Đại Bảo ẩn cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình nói, kia nàng không bằng liền giúp giúp đội. Bất quá muốn đem Dư Vĩ dân cấp điều đến Nam Thành đi, vẫn là yêu cầu nhất định thao tác, bên này công xã đến nói hảo, cũng đến cùng trường học nói hảo, còn có bên kia nói cũng đến tìm người giúp chính mình cùng trường học rất hảo tuyển. Chờ thủ tục xuống dưới, cũng đến muốn đoạn thời gian. Đại Bảo ẩn không muốn cùng Bạch Tú Tú nói chuyện này, rốt cuộc đây là chính mình việc tư, hơn nữa dư vị dân bên kia cũng nói, thực cảm tạ nạng có thể giúp cái này vội, nhưng là chuyện này tốt nhất đừng nói đi ra ngoài, bằng không nói, người khác biết nàng vận dụng quan hệ, nhiều ít sẽ nói cái gì nhàn thoại. Sợ nhất chính là còn có người khả năng sẽ đi cử báo nàng. Nghe dư vị dân nói như vậy, Đái Bảo ẩn cũng cảm thấy có đạo lý, liền ai cũng chưa nói. Lần này, nếu không phải Bạch Tú Tú như vậy tìm chính mình nói chuyện, Đái Bảo ẩn cũng không nhất định sẽ nói, chỉ là nếu Bạch Tú Tú hỏi, nàng lại là ở chỗ này tín nhiệm nhất Bạch Tú Tú, tự nhiên sẽ không để ý đem chuyện này nói cho nàng. Ý gì theo chính mình đối Bạch Tú Tú làm người hiểu biết, nàng rõ ràng biết, Bạch Tú Tú khẳng định sẽ duy trì chính mình. Chỉ là cái này ý tưởng vừa ra hạ, liền nghe được Bạch Tú Tú sắc mặt khó coi hỏi: Người kia có phải hay không kêu dư vị dân? Ngươi như thế nào biết? Đại bảo ẩn sửng sốt, theo bản năng trở về một câu. 80, chương 80. Bạch Tú Tú như thế nào cũng không thể tưởng được, dư vị dân sẽ đem tâm tư phóng tới đại bảo ẩn trên người, lợi dụng đại bảo ẩn tiện lương, đi trợ giúp chính mình đạt tới một ít không thể cho ai biết mục đích. Còn đem chính mình nói như vậy cao lớn thượng, tới nơi này đều là chính mình một lòng tới, lời này nếu là Tô gia người nghe xong, sợ là đều phải cười đến rụng răng đi. Bạch Tú Tú có biết dự vị dân vô sỉ, là thuộc về cái loại này mục đích tính rất mạnh người, cho nên ngay từ đầu chính mình tới rồi nơi này tới lúc sau, dự vị dân vô luận như thế nào tiếp cận chính mình, nàng thái độ đều là không lạnh không đạm, cũng không có nói thực nhiệt tình, cũng không có nói đúng người đặc biệt lãnh đạm. Nàng là không nghĩ tiếp xúc dự vị dân, bất quá tốt xấu hai người cũng coi như là thân thích quan hệ, hắn đôi chính mình cũng không có làm ra cái gì đặc biệt quá mức sự tình quá, mặt ngoài vẫn là muốn không có trở ngại. Bạch Tú Tú như vậy không lạnh không đàng áo, chính là vì làm dư vĩ dân chính mình biết khó mà lui. Không bao lâu, dư vĩ dân thật là biết khó mà lui, chỉ là không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng lại đem chủ ý đánh tới đái bảo ẩn trên người. Lúc này thấy nàng không biết gì, còn bị dư vĩ dân kia phiền nói chuyện, tín nhiệm không được, Bạch Tú Tú liền nhịn không được đau đầu, nàng nhếch môi nói, "Ngươi giúp hắn đến nào một bước, làm người đi trở về." Mới vừa viết tin gửi đi Nam Thành, phòng Trừng muốn làm tốt, cũng đến muốn một đoạn thời gian. Đái Bảo ẩn có chút thật cẩn thận trả lời. Nàng nhìn ra Bạch Tú Tú tựa hồ đối chính mình cái này hành động cũng không phải thật cao hứng, tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì, nhưng nàng tự nhiên là tin tưởng Bạch Tú Tú, nếu là nàng cảm thấy không được sự tình, khẳng định là chính mình làm sai. Đó chính là con kịp. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, xem Đái Bảo ẩn như vậy nhìn chính mình, nàng xoa xoa mặt mày, nói cho Đái Bảo ẩn trấn tướng, dư vị dân là ta tam tỷ phu. Hắn là Tô gia con rể. Đái Bảo ẩn ngẩn ra. Theo bản năng đột miệng tốt ra. Quả nhiên là hoàn toàn không biết tỉnh. Sợ là bị dư vi dân cấp lửa không biết thế nào. Bạch Tú tú phun ra một ngụm trợ khí, "Là, lúc trước hắn sở dĩ xuống nông thôn, là bởi vì ta gia chủ ý, phía trước hắn cùng Tam tỷ ở bên nhau thời điểm, đem trong nhà Mộ thân nhận được năm thành, nhưng hắn Mộ thân cảm thấy Tam tỷ sinh hai cái nữa nhi bồi tiến hóa, ngầm liền luôn là ngược đãi hai đứa nhỏ, thậm chí còn muốn đem Hải Tử vứt bỏ quá, trải qua lúc này đây sự tình lúc sau." Ta cùng ta cha mẹ chồng liền thương lượng một phen, gia chủ ý, Cố Tình đem Dư Vĩ Nhân an bài xuống nông thôn, mà lúc ấy chuyện này vừa ra tới, Dư Vĩ Nhân nói cũng chưa nói cái gì, trực tiếp liền đem chính mình mẫu thân đưa về ở nông thôn, muốn làm tô gia giúp hắn có thể lưu tại Nam Thành. Ta tam tỷ là cái dễ dàng bị tình yêu choáng váng đầu óc người, nếu là Trường Kỷ cùng Dư Vĩ Nhân ở bên nhau nói, nhất định sẽ bị hắn nói chuyện ma quỷ cấp lựa bịp, cho nên ta còn là kiến nghị làm Dư Vĩ Nhân xuống nông thôn, ít nhất ở bên này làm hắn ha ha khổ cũng hảo, nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn luôn đều không có từ bỏ quá rời đi nơi này, trở lại Nam thành ý niệm. Nói tới đây, Bạch Tú tú lắc lắc đầu, nàng cảm thấy Dư Vi dân người này, so với chính mình trong tưởng tượng, càng chỉ vì cái trước mắt một ít, người như vậy trưởng kỳ ở bên nhau, nếu là không có ích lợi xung đột thời điểm còn hảo, nhưng nếu là có ích lợi xung đột, vậy phiền toái. Nói vậy cái thứ nhất bán, chính là bên người người. Xem đãi bảo ẩn bị lựa như vậy tin tưởng hắn chỉ sợ hai người tiếp xúc liền không phải một ngày hai ngày sự tình. Nghe được là như vậy một cái trấn tướng, Đại Bảo ổn chỉ cảm thấy điên đảo chính mình tưởng tượng, nàng hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, "Này cùng hắn nói cho ta, như thế nào hoàn toàn không giống nhau?" Không chỉ có hoàn toàn không giống nhau, nguyên bản cái kia phấn đấu tiến tới xuống nông thôn lão sư, thành duy lợi là đồ vì công tác, mặc kệ chính mình mẫu thân người, hơn nữa nói vậy cùng Tô Minh Châu ở bên nhau, cũng chỉ là bởi vì nàng gia đình bối cảnh Về Tô Minh Châu chợ phù, chính mình phía trước nghe Tô Minh Huệ nói qua một miệng, nói là chính mình tam tỷ không biết sao lại thế này, cùng bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, nhất định phải cùng một cái cách phương diện đều chẳng ra gì dân quê kết hôn. Lúc ấy đãi bảo ẩn đều ở phiền não chính mình sự tình, tự nhiên không có để ý nhiều chuyện này, hiện tại xem ra, dư vị nhân thật đúng là cố tình tiếp cận chính mình. Một người, ở ngươi xuất hiện kia một khắc, liền bắt đầu nghĩ như thế nào tính kế ngươi, tinh thuần đến mỗi một lần nói chuyện, đều là tuần tự tiếp tiến đều là làm ngươi từng bước một tin tưởng hắn, loại cảm giác này thật sự là quá mức với đáng sợ. Đại Bảo ẩn sắc mặt trắng bệch. Nhìn đến nàng như thế, Bạch Tú Tú thở dài, ngươi phát cái điện báo trở về, đem việc này cấp tiệt, làm hắn trở về Nam Thành, Tô gia sợ là lại muốn gà chó không yên. Hành, ta đây chạy nhanh đi phát Đại Bảo ẩn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình hảo tâm thiếu chút nữa làm chuyện xấu, cũng may chính là Bạch Tú Tú kịp thời phát giác, bằng không nói, đây là chính mình tội lớn. Bất quá đang muốn đứng dậy thời điểm, nàng lại như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Bạch Tú Tú, hỏi: "Nếu không ta trực tiếp phát phong điện báo qua đi, đem dư vị dân an bài đến nơi khác đi. Chủ yếu là cái này dư vị dân quá không an phận, ở chỗ này đều có thể tưởng như vậy nhiều ra tới, không bằng tìm cái càng thâm sơn cùng cốc địa phương, làm hắn đi dạy học dạy học." Đối với đại bảo ẩn đề nghị, Bạch Tú Tú lại là lắc lắc đầu, "Liên ở chỗ này đi, nơi này ít nhất ta còn ở, có thể nhiều nhìn một chút, làm chuyện gì ta đều biết." Hơn nữa nếu là làm hắn đi địa phương khác, nhân phẩm của hắn, sợ là muốn đem những cái đó hài tử đều cấp dạy hư không thể, còn không bằng khiến cho hắn ở An Nam trấn đợi, chỉ là chuyện này, ta phải tìm một cơ hội, cùng ta cha mẹ chồng nói một câu, cụ thể như thế nào thao tác liền xem bọn họ. Lời nói là nói như vậy, nhưng Tô Minh Châu sẽ thế nào, Bạch Tú Tú vẫn là có thể đoán được ra tới, phòng trừng là sẽ không dễ như trở bàn tay cùng dư vị dân ly hôn, ngày niên đại ly hôn nào có dễ dàng như vậy. Bạch Phượng Châu là dùng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ lại giới, cô lấy suốt đời tới lớn nhất dũng khí đi ly hôn, nhưng kết quả đâu, gặp chính mình hạnh phúc, lại không dám đi phía trước, bởi vì cảm thấy chính mình từng ly hôn không sướng bối. Tô Minh Mị ly hôn là chính mình chiếm đại bộ phận nguyên nhân, nhưng kết quả lại cũng không có nói thật tốt quá, phàm là lúc ấy cùng Viên Tích Nguyên còn ở bên nhau nói, đều sẽ không rơi xuống kết cục này, bất quá nàng quan trọng nhất, vẫn là chính mình làm tới rồi cái kia trình độ, này xem như cái đặc thù ví dụ. Này mấy đôi ly hôn bên trong, chỉ có Đại Bảo ẩn ly hôn, còn xem như tương đối tốt, kia cũng là vì Đại Thành Xuân toàn lực duy trì, mà mang ra có thể cho dư nàng cũng không ít, nàng tự thân tự tin đủ, ly hôn sau tìm được rồi chính mình sự nghiệp, đảo cũng không tính kém, nhưng nàng nhưng cũng biết, Đại Bảo ẩn trong lòng vẫn là không thoải mái, bởi vì chính mình mâu thân cảm thấy nàng mất mặt. Bố luận như thế nào, cái này đại giới đều là không nhỏ, liền xem ngươi thừa nhận không thừa nhận nổi lên. Ma Tô Minh Châu nói: Nàng còn cùng mấy người này bất động, nàng là thuộc về trời sinh luyến ái náo cái loại này, bên người mang theo hai đứa nhỏ, hiện tại dư vị dân không ở bên người, chỉ là như vậy nàng còn có thể tiếp thu, cần phải nàng ly hôn, nàng sợ là sẽ không đồng ý. Chuyện này, Bạch Tú Tú liền không đi quản, đó là Tô gia nên đau đầu sự tình, chính mình có thể làm tốt, chính là phòng hộ hảo tự mình bên này. Nghe xong Bạch Tú Tú nói, Đại Bảo ẩn cũng cảm thấy là chính mình suy xét không chu toàn tới rồi, nàng hơi mang xin lỗi nói, Tú Tú Ta lúc này đây thiếu chút nữa liền nháo ra đại sai tới, điểm này là ta không đúng, vô luận làm cái gì, ta đều hẳn là chứng thực, mà không phải đơn thuần tín nhiệm người khác nói như thế nào. Nay cũng không thể toàn trách ngươi, đều là dư vị dân hắn tâm cơ lòng dạ thâm, nếu là đổi lại ta không biết những việc này nói, nói không chừng cũng sẽ khởi lòng chắc ẩn. Bạch Tú tú trấn an đãi đại bảo ẩn. Đại bảo ẩn người này, ưu điểm là tâm điệu thiện lương, khuyết điểm đồng dạng cũng là cái này, tâm điệu thiện lương, liền dễ dàng mềm lòng làm ra một ít không tốt lắm sự tình, sau này yêu cầu lo lắng nhiều suy xét phương diện này. Bằng không nói, sớm hay muộn sẽ ra chuyện. Đây cũng là Bạch Tú Tú cấp Đại Bảo ẩn lời khuyên. Đại Bảo ẩn được lúc này ở đây giáo huấn, tự nhiên là tự trách thực, nghe được Bạch Tú Tú cũng không có trách cứ chính mình, còn giúp chính mình lau ngông, trong lòng cảm động, càng là một lòng một dạ muốn đi theo Bạch Tú Tú làm. Việc này xử lý thật mau. Điện báo phát tự nhiên so tin muốn sớm hơn đến. Mà Bạch Tú Tú cũng thuận tiện đã phát một phong điện báo trở về, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói bên này tình huống, cũng đem dư vị dân tâm tư đều cấp nói rõ ràng. Cụ thể như thế nào quyết đoán liền xem bên kia. Bất quá đợi mấy tháng, Bạch Tú Tú đều không có được đến cái gì đại động tĩnh, mà là thu được một phong đến từ Tô Gia Tin, là Tô Cảnh Vinh viết tới. Đại khai ý tứ chính là, khuyên quá Tô Minh Châu, nhưng là nàng cũng không muốn ly hôn, chỉ cảm thấy như vậy liền hảo. Nói dư vị dân muốn trở về kia cũng là vì nàng cùng hai tử, là đáng giá tha thứ. Đến cuối cùng một đoạn, còn lại là lão phụ thân thở dài, tú tú, dư vị dân bên kia vẫn là muốn phiền vấy ngươi nhiều trông giữ một ít, đừng náo ra cái gì đại loạn từ tới, đến nỗi ngươi tâm tỉ, nàng sợ là bị ma quỷ ám ảnh. Kỳ thật Tô gia có thể đồng ý hai người ly hôn, cũng coi như là ánh mắt lâu dài, giống nhau gia trưởng đều là không đồng ý, mà Tô Cảnh Vinh nhìn ra dư vị dân người này, không phải cái gì lương sướng, lúc này mới đồng ý. Hơn nữa phía trước vốn là không đồng ý hai người kết hôn, nếu không phải Tô Minh Châu một lòng một dạ nói, các nàng là không nên kết hôn. Nhìn lời này, Bạch Tú Tú lắc lắc đầu, sớm tại chính mình suy đoán bên chồng, cũng liền không tính nhiều ngoài ý muốn. Ở chính mình giáo tiểu học, dư vị dân có chút tâm sự nặng nề, mới vừa lên lớp xong lúc sau, về tới trong văn phòng, hắn chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, phía trước mấy tháng, rõ ràng đãi bảo ẩn đều đáp ứng chính mình, như thế nào đến bây giờ đều còn không có tin tức đâu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Phía trước dư vị dân có ý đồ đi đi tìm Đái Bá Uyển, chính là hắn phát hiện hắn tìm không thấy Đái Bá Uyển, ngược lại là chờ tới phụ nữ chủ nhiệm tới cùng hắn nói chuyện. "Dư lão sư a, ngươi này luôn là tìm mang phó hiệu trưởng, ảnh hưởng thật không tốt, ngươi phải chú ý chứng minh thân phận, là một người tiểu học lão sư, cũng là có gia đình, luôn là tìm mang phó hiệu trưởng làm gì? Các ngươi hai cái công tác thượng lại không có gì giao thoa, ngươi có biết hay không hiện tại nam nữ không khí chảo thật sự nghiêm a?" Lời này đều nói ra, dư vĩ dân nơi nào còn dám lại đi tìm đái bảo vẩn. Thời buổi này nam nữ không khí thật là thực nghiêm khắc, mà đái bảo vẩn là khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, chính mình liền không giống nhau, tô ra sẽ không giúp chính mình, bạch tú tú sẽ không giúp chính mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì vẫn là đến chính mình cứu chính mình. Kỳ thật dư vĩ dân phía trước bàn tính như ý đánh thực hảo. Chỉ cần đái bảo vẩn giúp chính mình cái này vội, lúc sau chẳng sợ làm nàng đã biết chân tướng, kia cũng không cái gọi là... Chính mình nắm giữ đãi bảo ẩn giúp chính mình chứng cứ, chỉ cần nàng không nghĩ muốn xẻ ra chuyện, không nghĩ chính mình đi cử báo, vậy đến nghe chính mình nói. Đến lúc đó có đãi bảo ẩn giúp chính mình, Tô gia lại như thế nào đối phó hắn đều không có. Chỉ là không nghĩ tới, việc này nguyên bản cho rằng rất mau, nhưng lúc này lại là tạm ở bước đầu tiên, liền hoàn toàn tiến hành không nội nữa. Dư vị dân lại không dám lại đi tìm đãi bảo ẩn, sợ người khác nói xấu, nhưng ở chỗ này hạ sốt ruột cũng không phải hồi sự. Hắn đầu lại bắt đầu đau vô cùng. Như vậy ngồi chờ chết đi xuống tuyệt đối là không được. Chỉ là nếu muốn làm khác, hắn phát hiện chính mình giống như lại làm không được, duy nhất cái kia tuyến chặt đức, dư vị dân cảm thấy chính mình tựa hồ lại chặt đức đường đi. Hiện tại vệ sinh trường học đã thượng quý đạo, chiêu sinh cùng dạy học đều đã một hệ thống. Bạch Tú Tú nhìn nông trường các lão sư, ở vệ sinh trong trường học dạy học, cũng coi như là hòa thuận vui vẻ, có thể tới bên này học sinh, đại bộ phận đều là nhân phẩm quá được quan chẳng sợ giáo chính mình lão sư là bị hạ phóng, bọn họ cũng vẫn là rất tôn kính, điểm này làm Bạch Tú Tú thực vừa lòng. Trương kế nhân cùng Bạch Tú Tú nói, ngày đó vẫn là ít nhiều người, mọi người đều biết trong trường học lão sư không đủ, mà nguyện ý tới dạy học, lại như vậy thiếu, học sinh nhiều, lão sư tự nhiên cũng liền yêu cầu, sao lại ngươi nghĩ tới chúng ta, chúng ta này đó làm lão sư thực cảm kích, phía dưới những cái đó làm học sinh cũng thực cảm kích, có thể ở này đó chuyên gia trong tay học ra tới, kết quả thực là đến không được. Nói thật, nay một đám học sinh, thật là may mắn nhất, ở chỗ này cái dạng gì chuyên ra đều có, nếu là dị vãng làm cho bọn họ xem một lần bệnh, phòng khám bệnh phí đều phải không ít, càng miễn bản làm cho bọn họ dạy học. Tuy rằng chỉ là học một ít cơ sở, nhưng là Bạch Tú Tú lần này, đều cảm thấy được lợi không ít, học được không ít đồ vật. Nay đó học sinh đều là ham học hỏi như khác người, làm sao ghét bỏ này đó lão sư bối cảnh, đáy lòng rất rõ ràng, có thể học được đồ vật mới là quan trọng nhất. Này thái độ tự nhiên sẽ không rất kém cỏi. Bởi vậy lúc sau, Bạch Tú Tú liền nhiều cái ý tưởng. Lâm Thời Triệu Khai một hội nghị. Chờ đến người đều đến đông đủ lúc sau, Bạch Tú Tú nói ý nghĩ của chính mình, mọi người đều tới rồi đi, ta lúc này ở đây kêu các ngươi tới, là có một cái ý tưởng, chúng ta hiện tại lão sư là đủ rồi, trường học dạy học hệ thống có thể đổi kịp, ta liền nghĩ, cái này trường học muốn chỉ là làm này đó nói, kỳ thật vẫn là bổ ích quá ít, ý nghĩ của ta là Ở trong trường học mở một cái trung y y khoa, như vậy trấn trên không thoải mái người, là có thể tới chúng ta nơi này xem bệnh, mà không phải tìm. Không thấy người. Trấn trên có bệnh viện, bất quá chữa bệnh nhân viên đều là gà mờ trình độ. Hơn nữa thường xuyên dược vật không đủ, thu phí sang quý, rất ít có người có thể đủ đi để mắt, mọi người đều cảm thấy không bằng một ít phương pháp dân gian đem cái này bệnh cấp trịu đựng đi, này tiền lấy không ra là cái vấn đề. Chỉ là chữa bệnh nhân viên thái độ vấn đề, liền rất có thể trở thành vấn đề không chỉ là bị chấn trên người ta nói quá một lần. Bạch Tú Tú sớm đã có cái này ý tưởng, đem cái này bệnh viện tình huống chỉnh đốn và cải cách một chút, hiện tại nhìn nhiều như vậy chuyên gia đều ở, năng tức khắc liền nổi lên cái này tâm tư, chung dược nàng đều có, dược vật phương diện không cần lo lắng. Phía trước không dám làm như vậy, là bởi vì chung y y là bị đả kích, nhưng hiện tại có vệ sinh trường học tên tuổi rồi, các nàng chỉ cần đem cái này chung y y khoa, đổi thành tình yêu cứu trợ khoa là được. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Ra một người xem bệnh, kỳ thật không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ là đối mặt học sinh, cùng đối mặt chấn trên người, bọn họ vẫn là có chút lo lắng, học sinh còn tốt một chút, nhưng chấn trên người, thật sự có thể tiếp nhận bọn họ sao? Bọn họ chính là tư tưởng không tốt phần tử xấu a. Cuối cùng vẫn là Trương Kế Nhân dẫn đầu đã mở miệng, hắn nhếch môi trầm ngâm nói, suy nghĩ của ngươi thực không tồi, ta khẳng định là duy trì, chỉ là chúng ta nguyện ý, sợ là chấn trên chấn dân cũng không nhất định sẽ nguyện ý. Chúng ta thân phận địch thủ, đi cho bọn hắn xem bệnh, phòng trường bọn họ sẽ không đồng ý. Điểm này, Bạch Tú Tú cũng suy xét đến quá, cho nên cái này trước mắt còn chỉ là một cái ý tưởng. Nàng gật gật đầu sau, nói, trước thử xem xem đi, chúng ta mấy cái trước xem bệnh, nhìn xem chấn trên tình huống, việc này ta đi trước làm, đến lúc đó nếu là bọn họ nguyện ý nói, các ngươi có thể nguyện ý giúp bọn hắn xem bệnh sao? Mọi người đều trầm mặc. Bọn họ nguyện ý sao? Chính mình trước trách, là cho người bệnh xem bệnh là làm mọi người đều có thể thân thể khỏe mạnh. Đây cũng là bọn họ suốt đời tới nay đều ở làm sự tình, chỉ là sau lại kết quả là thế nào, bọn họ bị bắt hạ phóng, còn có rất nhiều người đi nhục mạ bọn họ, ở tờ dơ thời điểm, những người đó dùng thế nào ác ý ánh mắt, bọn họ thật sự có thể không thèm để ý sao. Cái này trả lời, bọn họ nói không nên lời. Đây là một đoạn dài dòng trầm mặc. Không biết qua bao lâu, có một thanh âm trước đã mở miệng, mang theo chính là vài phần đạm nhiên. Ta nguyện ý, Là Chu Hải Khánh. Theo sau là Lý Anh, ta nguyện ý. Lại lúc sau. Là một tiếng tiếp một tiếng ta nguyện ý chuyển đến. Chẳng sợ gặp lại nhiều không công bằng, chẳng sợ bị bệnh hoạn ở không tín nhiệm, chính là muốn cho bọn họ cởi ra này một tầng bạch tí đi, đi hề. Quên giấc này một bộ quần áo chức trách, bọn họ thật sự làm được đến sao? Không, làm không được. Nghe này từng tiếng ta nguyện ý, bạch tú tú không biết như thế nào, hốc mắt có chút phím hồng, cái mũi càng là lên men. Tiết Bằng Chính nhìn về phía Bạch Tú Tú mấy người, tươi cười là thoải mái, còn nhớ rõ ta cho các ngươi thượng đệ nhất tiết khóa cùng cuối cùng một tiết khóa, cùng các ngươi nói qua nói sao? Nụ cười này, làm các nàng trong lòng chấn động. Bạch Tú Tú cùng Lưu Như mấy cái đều cho nhau nhìn thoáng qua, mọi người đều là trung y học viện ra tới, cơ hồ đều là Tiết Bằng Chính đã dạy, hắn câu nói kia các nàng tự nhiên vĩnh viễn nhớ rõ. Đồng thời trăm miệng một lời nói, ý liễu giả nhân tâm, lấy cao thượng tình cảm, hành nhân ái chi thuật không thẹn với thiên địa, không thẹn với nội tâm. Tiết bằng chính nghe bọn họ nói, vui mừng cười, lại hỏi, còn có đâu, còn nhớ rõ ta nói cho các ngươi cái gì là y lìa đạo sao? Điểm này các nàng tự nhiên đều là ghi tạc linh hồn chỗ sâu nhất. Bạch Tú Tú mấy người nhìn nhau cười, thanh âm vang rội mà lại thanh thúy, thượng y lìu y lìa quốc, trung y lìu y lìa người, hạ y lìu y lìa bệnh, này gọi chi y lìa đạo. Ý tư đó là, thượng đẳng bác sĩ, có thể trị liệu quốc gia tệ đ Trung đẳng bác sĩ có thể trị liệu người tệ nạn, mà xuống chờ bác sĩ là có thể trị liệu thân thể các loại bệnh tật. Các nàng phải làm, tự nhiên liền phải làm nhất thượng đẳng bác sĩ. Từ ý kia giả, không ngừng muốn trị liệu thân thể bệnh tật, còn phải hiểu được trị liệu nhân tâm, càng muốn minh bạch quốc tri tế đoan. Lúc này, đúng là quốc gia yêu cầu bọn họ thời điểm. Các nàng như thế nào có thể không làm ra cái gì hành động tới đâu. Chuyện này, tự nhiên là được đến đại gia duy trì. Bạch Tú Tú hiện tại thân phận hảo làm việc. Nàng không chỉ có là vệ sinh trưởng học lão sư, càng là sở y tế chủ nhiệm, lập tức liền đem cái này xin cấp xin đi lên. Ngay mặt trên lãnh đạo, thực mau liền tới tìm Bạch Tú Tú nói chuyện. Đối phương cau mày uống trà, chờ phun ra trong miệng lá trà đến trong chén trà lúc sau, mới nhìn về phía Bạch Tú Tú, tận tình khuyên bảo nói, "Bạch chủ nhiệm a, việc này càng nhiều đâu, này trách nhiệm cũng lại càng lớn, ngươi hảo hảo làm, cái này trường học không phải thành, đơn vị chứ bỏ muốn mở họp thời điểm làm ngươi tới." Bình thường khi nào phiền toái quá ngươi, hà tất đi lộng cái cái gì tình yêu khoa ra tới đâu? Căn cứ đi làm nguyên tắc, sự tình nếu có thể thiếu làm liền ít đi làm, đặc biệt là hiện tại lúc này, thiếu làm việc đó chính là thiếu sai sự tình, thiếu bị người bắt lấy nhược điểm, bằng không nói, như thế nào xảy ra chuyện cũng không biết. Nhưng cô tình cái này mới tới Bạch chủ nhiệm, tổ chức trường học lúc sau, nháo ra một đống lớn sự tình, không phải lộng nhà ăn, chính là lộng ký túc xá, tất cả đều lộng xong rồi con muốn từ nông trưởng ngõ lão sư ra tới, này đều thỏa mãn nàng. Nàng nhưng thật giá hảo, bắt đầu tưởng chuyện khác tới làm. Này an nham trấn thái bình đều phải bị quấy rầy. Lãnh đạo cũng là vì Bạch Tú Tú hảo, lúc này thiếu làm chút chuyện, có trong tay về điểm này công trạng liền thành, huống chi nếu là cái này tình yêu khoa lộc lên, chấn trên bệnh viện thu vào kia đến thiếu nhiều ít a, phía chính mình đáp ứng rồi, bên kia sợ là phải tới tìm chính mình. Việc này hắn là như thế nào đều định không đi xuống chỉ là Bạch Tú Tú là mặt trên an bài xuống dưới, cũng không hảo đi nói cái gì lời nói nặng, hắn đây cũng là kẹp ở bên trong rất khó làm người a. Lãnh đạo nói xong lời nói, lại là uống một ngụm trà. Nghe thế Phiên lời nói, kỳ thật cũng đã sớm ở Bạch Tú Tú dự kiến bên trong, phải làm một việc, nào có dễ dàng như vậy thành công, huống chi vẫn là tổn hại nào đó người một bộ phận ít lợi sự tình, chỉ là việc này nàng thị phi làm không thể. Bạch Tú Tú tự nhiên là đã sớm đoán được, khẳng định sớm đã có ứng đối chi sách, nàng nói Cái này tỉnh yêu khoa xây dựng, đối với chúng ta sở y tế sẽ chỉ là chỗ tốt, mà sẽ không có chỗ hỏng, hiện tại mặt trên đại lãnh đạo đều nói thầy lang chính là hảo, đây là khẳng định chúng ta trường học, rồi sau đó mặt thi hành nông thôn chữa bệnh hợp tác, cũng là đại đại phương tiện nông dân xem bệnh, cái này ở tỉnh yêu khoa cũng có thể nếm thử thi hành, chúng ta trấn trên nếu là làm tốt, kế tiếp đi địa. Phương khác tự nhiên cũng có thể hảo làm, hướng chi tốt như vậy một cái tài nguyên, ngươi xem chúng ta như vậy một số lớn học sinh Ở chỗ này học được chỉ là lý luận tri thức, cái này Tình yêu khoa gia tới nói, các loại tình huống các nàng đều có thể đủ nhìn đến, này cũng coi như là một loại thứ tiễn, đã có thể trợ giúp đến trấn trên ba cánh, lại có thể trợ giúp đến trong trường học học sinh, cớ sao mà không làm? Lãnh đạo, ta biết ngài là nghĩ như thế nào, chính là chúng ta cái này trường học nếu làm, đó chính là phải làm hảo, bằng không không phải uổng phí công phu sao? Mặt trên đều nói, muốn tiết kiệm rất không nên lãng phí, muốn nhiều trợ giúp đến nhân dân của chúng. Chúng ta điểm này tư tưởng giác ngộ vẫn là phải có, cái này làm lên, chỉ biết đối trấn dân là tốt, ngươi nói đúng không? Lời này nói, thật là có vài phần đạo lý. Hắn vốn dĩ chính là cái lỗ tai mềm người, người khác nói vài câu tốt, hắn liền dễ dàng nghe đi vào, đều không phải là là cái loại này không bán hai giá, chính mình quyết định sự tình liền sẽ không lại làm thay đổi, này tính cách hảo cũng không tốt. Có thể làm thượng hôm nay vị trí, toàn dựa một thân hảo vận khí. Lãnh đạo có chút khó xử, hắn nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú. Nhữ mày nói, vậy xem như ta đồng ý, này chấn dân có thể đồng ý sao? Trước tổ trực lại nói, có đồng ý hay không, vậy xem chuyện sau đó, nếu không như vậy đi, coi như ta khai cái tình yêu khoa thí điểm, nếu là hành nói, liền khai đi xuống, nếu là không được, ta lập tức đóng cửa, tuyệt đối không cho ngài chọc phiền toái. Bạch Tú Tú biết đối phương là cái do dự không quyết đoán người, chính mình hiện tại thuyết phục là một chuyện, người khác đang nói thượng hai câu, khả năng liền lại không được. Nàng chỉ có thể thừa thắng xông lên. Bởi vậy dưới, tự hồ chính mình không có không đáp ứng lý do, lãnh đạo cắn chặt răng, "Tiêu Thành, này ta cho ngươi phê, nhưng nếu là không được, chính ngươi nói, đến đóng cửa, liền cho ngươi 1 năm thời gian, đến lúc đó làm trấn dân bầu phiếu lựa chọn, cái này thi điểm còn muốn hay không tiếp tục khai đi xuống. Đây là cho chính mình áp lực." Bạch Tú Tú trong lòng rõ ràng, chính mình nếu là không làm ra cái thành tích tới nói, sợ là không dễ dàng như vậy, bất quá nàng cũng không thèm để ý, "Này vô luận làm chuyện gì?" kia đều là muốn đi làm, mới có thể biết được chưa? Cái này tình yêu khoa liền như vậy bị phê xuống dưới. Phê xuống dưới cùng ngày, Bạch Tú Tú cô y đi làm không ít tuyên truyền đơn, làm bọn học sinh nghỉ trưa thời điểm, hỗ trợ phát về đến nhà gia hộ hộ đi. Cái này tuyên truyền khẳng định là muốn tới vị